Một chút đều không mang theo hoài nghi sao? Lý Hương Vân rất là nghi hoặc hỏi. Kia còn không phải bởi vì ta cùng lâm Nhã nghiên đi được gần sao? Thái tử Nguyễn Huyên lúc này cũng tới cuồng soát tồn tại cảm. Ở chính mình mội mội trước mặt biểu hiện lên. Ta lúc ấy liền rất hoài nghi nàng không phải ta muội muội. Ta mội mội cái gì tính tình bản tính. Ta nhất rõ ràng. Nói tới đây, Nguyễn Huyên có điểm trột già ho khan một tiếng. Hắn giống như không phải hoàn toàn. Hiểu biết hắn muội muội nhưng là, về cơ bản vẫn là hiểu biết, mặc kệ là tính tình như thế nào biến, kia bản chất đều là sẽ không thay đổi. Ta liền phát hiện nàng quá làm ra vẻ, luôn là ở trước mặt ta chơi tâm cơ, nhìn giống như hiền thục hào phóng, kỳ thật chính là ở các loại ngáng chân. Nguyễn Huyên vừa thốt lên xong lâm nhá nghiên trong lòng chợt lạnh, nàng làm sự tình, thế nhưng tất cả đều bị hắn cấp xem thấu sao, mất công nàng lúc ấy còn đắc chí cho rằng nàng đem sở. Hữu hết thảy đều nằm giữ ở trong tay đâu. Nếu là cao minh còn chưa tính. Như vậy vụng về thủ đoạn cũng ở trước mặt ta dùng Nguyễn huyên khinh thường bíu môi. Thật là nhàm chán. Ta lúc ấy liền hoài nghi nà. Lúc này mới cố ý mang nàng đi ăn các nơi ăn vặt. thuận tiện tới phỏng đoán một chút. Nàng rốt cuộc là cái nào địa phương người. Lời nói mới rồi. Nếu chỉ là làm lâm Nhã nghiên đáy lòng có chút lạnh cả người. Nguyễn huyên này một phen lời nói. Còn lại là hoàn toàn. Đem Lâm Nhá Nghiên cấp nhốt đánh vào không đáy vực sâu, lệnh nàng vạn kiếp bất phục. Tại sao lại như vậy? Lúc trước Nguyễn Huyên mang nàng đi ăn cái gì? Không phải bởi vì yêu thương nàng, mà là bởi vì muốn thăm dò nàng sao? Đã biết sự thật chân tướng Lâm Nhá Nghiên trực giác đến chính mình tay chân lạnh lẽo, thân thể không chịu khống chế ở hơi hơi phát run. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là thông minh, đúng là này phân thông minh mới làm nàng chạy ra cha mẹ ruột ra, tới. Rồi trường bình thôn, bị đặng thị thu dưỡng. Ở trường bình thôn quá so trước kia hạnh phúc nhiều đến nhiều sinh hoạt, càng là ở phát hiện Lý Hương Vân Dị thường cùng với khả năng có bối cảnh dưới tình huống, động tay động chân. Sau lại quả nhiên là bị kê đó kinh thành, thành hậu phủ thiên kim đại tiểu thư, còn có khả năng trở thành công chúa nàng vẫn luôn đều cho rằng chính mình là thông minh, chính là hiện thực cho nàng hung hăng một cái tát, đem sở hữu hết thảy đều cấp, đánh nát. Nàng ở Nguyễn Huyên trong mắt thế nhưng là như thế ngu xuẩn. Này, sao có thể? Lý Hương Vân nhìn thoáng qua thâm chịu đả kích Lâm Nhã Nghiên ở trong lòng thở dài một tiếng. Cho nên nói sao, vừa mới bắt đầu tới kinh thành thời điểm. Nếu không phải không biết Lâm Phu Nhân đánh cái gì chủ ý. Còn tưởng điều tra ẩn tình nói, đã sớm xử lý Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhá Nghiên như vậy thật là không có gì tính khiêu chiến. Sau đó chính là theo này manh mối đi tìm Lâm Nhá Nghiên. Quê nhà. Nói tới đây, Nguyễn Huyên đột nhiên đối với Nguyễn Húc vừa chắp tay, thật đúng là chính là muốn đa tạ thế tử, nếu không phải ngươi tiếp nhận điều tra nói, ta còn muốn tốn thời gian cố sức. Nguyễn Huyên này một tiếng tạ, tức giận đến Nguyễn Húc là đem hàm răng cắn đến kéo kẹt kéo kẹt vang lên, hận không thể đi lên, đem Nguyễn Huyên cấp ăn tươi nuốt sống. Nguyễn Huyên đây là ở tạ hắn sao, đây là sinh sôi đánh hắn mặt, hợp với mấy chục bàn tay cùng nhau hung hăng phiến, hắn mặt đều phải xưng đi lên. Uy Nguyễn Húc tức giận đến không nói gì, nhưng là Lý Hương Vân bất mãn mở miệng. Việc này liền tính là nói lời cảm ta cũng nên phải cho nhà ta lệ vương đạo tà A Nếu không phải hắn an bài tiếng an ninh hậu phủ người, cũng vô pháp làm lâm nhã dư biết lớn như vậy cái bí mật a Không nói như vậy, lại như thế nào sẽ bị Nguyễn Húc sấn hư mà nhập đâu. Lý Hương Vân vì trịnh dục thịnh minh bất bình. Hoàng thượng trong lòng một trận phát. đồ Này nữ nhi còn không có gả đi ra ngoài đâu, như thế nào liền hướng về nam nhân kia, là là muốn đa tạ lệ vương. Nguyễn Huyên vội vàng nói lời cảm tạ, trịnh Dục thịnh cười, thái tử không cần khách khí, vì hương vân làm việc, vốn chính là ta hẳn là. Một câu, đem lý hương vân hoa tới rồi chính mình bảo hộ trong phạm vi. Như vậy tư thái là đúng, nhưng là lại đối tư thái cũng vô pháp che giấu trịnh Dục thịnh người này đoạt chính mình nữ nhi sự thật. Hoàng thượng buồn bực. Lại dối rắm nhìn chầm chầm trịnh dục thịnh Đột nhiên cảm giác được hắn quen thuộc ánh mắt nhìn qua Hoàng thượng lập tức từ bỏ nhìn chầm chầm trịnh dục thịnh Ngược lại nhìn về phía hoàng hậu Đáy mắt oán niệm Tất cả đều hóa thành vô biên nhu tình Hoàng hậu nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt bất mãn Hoàng thượng đáy mắt nhu tình chung có một tia ủy khuất hiện lên Bất quá nghĩ đến Hắn như vậy nhằm vào trịnh dục thịnh sẽ làm hoàng hậu không vui hoàng Thượng lập tức thu hồi đối trịnh Dục Thịnh phẫn hật, trong lòng là có điểm nghẹn khuất, nhưng là ở được đến hoàng hậu vừa lòng sung sướng ánh mắt lúc sau, hoàng thượng thoải mái, tính, hắn về sau liền tính là lại đối trịnh rục thịnh bất mãn, cũng sẽ không ở hoàng hậu trước mặt biểu lộ ra tới, nam nhân chi gian sự tình, lén giải quyết là được, hảo, hảo một cái lệ vương hảo một cái lý hương vân, nguyên húc đột nhiên nghiến răng nghiến lời thanh âm, làm thất thần hoàng, thượng lực chú ý cấp thay đổi trở về, Nguyên Lai like đều là các ngươi dự mưu tốt. Nguyên Húc Thế mới biết, hết thảy hắn tưởng bố trí cho người khác bấy dập, thế nhưng đã sớm bị đối phương cấp nhìn thấu. Không chỉ có bị nhìn thấu, lại còn có đem kia bấy dập tác dụng đến hắn trên người. Đáng giật, quá đáng giật. Đương nhiên a Lý Hương Vân gật đầu nói, nói cách khác, chúng ta như vậy chịu đựng các ngươi làm gì đâu. Kỳ thật đi, ban đầu thời điểm, ta vốn dĩ không tưởng trộn, Lẫn tiến các ngươi sự tình giữa Lý Hương Vân bất đắc di nói Rốt cuộc ta xác thật là không nhớ Rõ sự tình trước kia sao Bất quá Ai làm ta là đại tinh công chúa đâu Tổng không thể trơ mắt nhìn người khác Tính kế chính mình người nhà Việc này ta nhưng làm không được Các ngươi thật là hảo trọng tâm cơ Nguyễn húc hận đến thiếu chút nữa Không đem nha cấp cắn ra huyết Tâm cơ trọng sao Lý Hương Vân sở sở chính mình Cầm cân nhắc một chút Đơn giản chính là Lâm Phú Nhân muốn lộng một cái giả công chúa Khống chế Sau đó đối phó ta nương thuận tiện lại đem Lâm Nhá Nghiên gả cho thẩm dụ phi khống chế binh má Ở nàng cái này cơ sở thượng Ta phát hiện ta thân phận chân tướng Sau đó Biết các ngươi đối ngôi vị hoàng đế lại hưng thú Chúng ta đây bên này lại không có phương tiện gióng chống khua chiêng đi điều tra Lâm Nhá Nghiên sự tình Liền giao cho ngươi đi điều tra Nói như vậy Các ngươi liền nắm giữ chứng cứ Ấn ngươi muốn đem. Cha ta từ ngôi vị hoàng đế cấp lui ra tâm tư, khẳng định sẽ cùng lâm phu nhân hợp tác A. Một cái tự thỉnh tế thiên công chúa đã trở lại, còn cấp đại tinh mang đến tai nạn, như vậy tội danh ấn ở cha ta trên người, đủ khả năng làm hắn dân tâm đại thất. Cứ như vậy nói, ngươi liền có thể lợi dụng ngươi danh vọng nhân mạch tới ngồi trên cái kia vị trí sao? Đương nhiên, lâm phu nhân là hận ta nương, nàng tự nhiên là cái có điểm người thông minh, Bị ngươi hiếp bức cùng ngươi Hợp tác lúc sau Nàng biết chính mình khẳng định không có kết cục tốt A. Mặc kệ thừa nhận không thừa nhận Nàng đều hủy hủy hoại Kia nàng lại xem ta nương không vừa mắt Khẳng định là sẽ trước mặt mọi người thừa nhận Nàng là ấn ta nương chỉ thị đi tìm ta Chết phía trước kéo cái đệm lưng sao Như thế Đại tinh bà tánh liền đều đã biết cha mẹ ta có bao nhiêu Rồi trá A. Một bên làm chính mình nữ nhi tế thiên chiếm cứu đại tinh bá tánh đại nghĩa chi danh, một bên lại không. Màng đại tinh bá tánh an nguy đi tìm ta. Dù sao, cha ta khẳng định là muốn xui xẻo. Ngươi còn lo lắng lâm phu nhân đến lúc đó sẽ ra trạng huống, cho nên, cố ý dụ dỗ lâm nhá nghiên, làm nàng đả kích lâm Nhã dư. Cứ như vậy, vốn di liền cùng ngươi bí mật hợp tác cảm nhận được vạn niệm câu hôi liền có thể được ăn cả Nga về không đem sở hữu sự tình đều nói ra. Nga, đúng rồi, cái kia cấp lâm nhá nghiên nhắc nhở như thế nào đối phó lâm Nhã dư, còn có nhắc nhở lâm bạc chi bọn. Họ phải biết rằng lấy hay bỏ người là của ngươi. Đến nỗi tế thiên cơ hội cũng là ngươi tìm quốc sư đi yêu cầu. Ngươi vẫn là thực thông minh, yêu cầu thời điểm cũng không có nói thêm cái gì. Nếu là bị người cha được nói, ngươi cũng có thể biện bạch nói là vì đại tinh cầu phúc. Đáng tiếc a ngươi không nghĩ tới, quốc sư là đáp ứng rồi ngươi tế thiên, kỳ thật chính là phải cho ta chế tạo một cái có thể phong cảnh trở về hoàng thất cơ hội. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nhìn. Nguyễn Húc, quốc sư lúc trước đều thừa nhận ta năng lực, ngươi một hai phải không tin, ngươi cho rằng quốc sư ngốc A Đây là các ngươi đã sớm cho ta bố hảo cục. Cực hạn phẫn nộ lúc sau, Nguyễn Húc thế nhưng cực kỳ bình tinh xuống dưới, không buồn không vui bình tinh mở miệng. Không thể nói là chúng ta bố cục A này hẳn là ở các ngươi bố cục thời điểm, chúng ta thuận tiện lợi dụng một chút. Lý Hương Vân nói xong, còn vì tăng thêm hiệu quả gật đầu một cái. Ngươi xem, Lâm, phu nhân ở bố cục, ngươi không phải lợi dụng nàng tới tiếp tục bố cục sao? Chúng ta bất quá chính là đồng thời lợi dụng các ngươi. Càng đừng nói các ngươi muốn cha ta cùng trịnh dục thịnh đối thượng, lúc ấy, Lâm nhá nghiên còn làm công chúa mộng đâu. Này cũng vừa lúc cho ngươi một cái biểu hiện giả dối sao Nguyễn Húc nghe minh bạch Lý Hương Vân lúc ấy như thế không thèm để ý bên ngoài thanh danh Còn như vậy tùy ý hành sự Mục đích chính là vì làm lâm Nhã nghiên bành Chướng Kể từ đó Ở tế thiên thời điểm Mới có cơ hội Làm lâm Nhã nghiên lao ra đi Thừa nhận nàng là công chúa Càng đừng nói Hoàng thượng lúc ấy bị hắn bức bách muốn đại cục làm trọng thời điểm thuận thế khiến cho lâm Nhã nghiên tới tế thiên Hoàng thượng bọn họ tính tới rồi Lâm nhá nghiên sẽ nói ra chân tướng. Cứ như vậy, sở hữu bí mật tất cả đều bại lộ trước mặt người khác. Lâm phu nhân hiểm ác, còn có hắn bố cục, một chút đều không có lưu lại, tất cả đều bị người đã biết, vẫn là ở văn võ bá quan đại tinh bá tánh trước mặt. Ngươi đã sớm biết sẽ phát sinh nạn châu chấu. Nguyễn Húc chất vấn nói, nghe được Nguyễn Húc lại hỏi cái này, Lý Hương Vân bất đắc di lắc đầu thở dài, đã sớm nói, Lâu hạn tất có châu chấu sao? Đây là thưởng thức A Ta lúc này mới trước tiên bố trí hảo. Lý Hương Vân Phụt một tiếng nở nụ cười, hỏi. Ngươi nói, ngươi cố sức muốn làm đại gia cảm thấy đại tinh công chúa trở về là cho đại tinh mang đến vận rủi. Ta tưởng, phá giải, kia tự nhiên chính là muốn cho đại gia biết. Ta trở về, mang đến chỉ là chuyện tốt a Nguyễn Húc đến bây giờ còn có cái gì không rõ? Các ngươi tin tức so với ta mau một bước. Nói cách khác, Lý Hương Vân bọn họ vì cái gì có thể ở tế thiên thời điểm nhẹ nhàng như vậy cùng hắn rằng có, còn có kia lần thứ hai cấp báo tới như thế xảo. Tin tức đương nhiên là so ngươi nhanh a, bằng không đâu, ngươi khinh thường trịnh dục thịnh người sao. Lý Hương Vân nhướng mày chất. Vân nói, so với các ngươi cái loại này chỉ đang âm thầm bồi dưỡng rời xa chiến trường binh mã người của hắn nhưng tất cả đều là đao thật kiếm thật tăm máu chém giết ra tới. Đúng rồi, còn có quốc sư A. Lý Hương Vân vội vàng bổ sung một câu Quốc sư chính là rất lợi hại Hắn đã sớm suy tính ra tới lúc nào cơ là nhất thích hợp tế thiên Thỉnh cầu của ngươi nhưng tới thật là thời điểm Cho nên, hắn vội lâu như vậy Rốt cuộc là vì cái gì? Nguyễn húc cảm giác chính mình đấy Lòng một trận một trận lạnh cả người Kỳ thật chính là như vậy điểm sự tình sao Nói cái gì tâm cơ không tâm cơ Bất quá chính là chúng ta mấy phương cùng nhau phối hợp Rất đơn giản nha Lý Hương Vân nói thiếu chút nữa không làm Nguyễn Húc cấp khí phun ra huyết. Chuyện như vậy nơi nào đơn giản. Lâm Nhá Nghiên nghe xong Lý Hương Vân nói những việc này, toàn bộ đầu đều là say xe phát trướng. Nàng cho rằng chính mình thực thông minh, vừa rồi Nguyễn Huyên nói nàng thủ đoạn. Vụng về thời điểm, nàng trừ bỏ nan kham còn có một ít không phục. Hiện giờ nàng mới biết được, nàng thật là thực buồn cười. Cả người liền cùng kia sân khấu kịch thượng vai hề dường như, bị người chơi đến xoay quanh lúc sau. Còn ở dương dương tự đắc Hảo tâm cơ Vẫn luôn chầm mặc Thái Hậu rốt cục là ra tiếng Đi phía trước đi rồi hai bước Lánh liếc Lý Hương Vân Cả khuôn mặt đều là lạnh như băng âm yêu Nếu là người khác gặp được Chính là đã sớm dòi nằm sấp xuống Đáng tiếc Lý Hương Vân đối với Thái Hậu tức giận là một chút cảm giác đều không có Càng miễn bàn sợ hãi huống chi Thái Hậu còn muốn hại nàng để ý người Như vậy một cái địch nhân Nàng trừ bỏ hận ý ở ngoài Như thế nào sẽ sợ hãi đâu Còn hành đi Lý Hương Vân không sao cả nhún nhún vai Đối với Thái Hậu câu môi cười Đối phó ngươi là vậy là đủ rồi Nguyễn Huyên yên lặng quay đầu Nhìn về phía Hoàng Hậu Mê mang hai mắt không tiếng động dò hỏi Hắn muội mội trước kia chính là như Vậy cái tính tình sao Hắn trước kia rốt cuộc là nhiều hạt Thế nhưng một chút cũng chưa nhìn ra tới Còn tưởng rằng chính mình mội muội Là cái loại này nhu nhược tiểu cô nương đâu Hoàng hậu không tiếng động dùng ánh mắt an ủi một chút chính mình nhi tử. Nha đầu này là từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền biết che giấu tâm tư. Nhưng là tổng cảm giác, này trưởng thành lúc sau, sau so khi còn nhỏ lợi hại nhiều. Bất quá, ngấm lại cũng bình thường sao, trưởng thành luôn là sẽ có biến. Hóa, lợi hại điểm hảo, không ai dám khi dễ. Hoàng hậu này vừa định xong, một cái khác ý niệm lại mạo lên. Lại trịnh dục thịnh ở kia nha đầu bên người. Cựa hồ cũng không ai dám khi dễ nàng a Hảo, hảo một Trương linh nha khéo mồn khéo miệng. Thái hậu tức giận đến tóc đều ở hơi hơi rung động, càng miễn bản kia sắc mặt, xanh mét xanh mét. Đây là người dạy hảo nữ nhi. Thái hậu xoay người, đem đầu mâu chỉ hướng về phía hoàng thượng, liền cơ bản hiếu đạo cũng đều không hiểu gì. Nói đại tinh phúc tinh, hoàng thượng trầm khuôn mặt, nhìn chầm chầm thái hậu, nói một câu, chấm nữ nhi thực hảo. Hôn quân. Thái hậu tức giận mắng một tiếng, "Nàng hảo, nàng nơi nào hảo? Nàng trở về lúc sau, ta trở về lúc sau lập tức liền cấp đại tinh giải quyết nạn châu chấu, còn có ba tánh đói bụng vấn đề, càng đừng nói thông qua vấn thiên các, gia tăng rồi đại tinh thu nhập từ thuế, làm quốc khố tràn đầy lên. Lý Hương Vân liền không thể gặp có người khi dễ nàng." Người trực tiếp tiếp lời phản kích nói, "Ngươi a, ngươi vì đại tinh làm cái gì?" Lý Hương Vân hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Thái Hậu, chữ bỏ cho ngươi nhi tử đoan vương lộng một khối hảo đất phong ở ngoài, còn làm cái gì? Nga, bồi dưỡng ngươi tôn tử, chờ tới đoạt ngôi vị hoàng đế, đúng không? Câm miệng, Thái Hậu tức giận lớn tiếng quát lớn, từ gả cho tiên hoàng chi hậu, nàng nhưng vẫn luôn là đại tinh tôn quý nhất nữ nhân, khi nào có người dám như vậy cùng nàng nói. Chuyện, liền tính là tiên hoàng trên đời thời điểm, Đối nàng cũng là lễ nhượng ba phần. Rốt cuộc nàng nhà mẹ đẻ nghiêm ra chính là đại tinh tương đương có căn cơ thế ra, không phải kẻ hèn một cái hoàng thất liền có thể dao động. Ngươi cái bất hiếu đồ vật, thế nhưng cùng ngươi hoàng tổ mẫu nói như thế. Ngươi căn bản không xứng làm người. Thái hậu hung tợn mắng. Hoàng tổ mẫu. Lý Hương Vân Phụt một tiếng liền bật cười, liền cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn Thái hậu. Ngươi là ai hoàng tổ mẫu A. Cha ta lại không phải ngươi sinh, con của ngươi đoan vương ở đất phong đâu, ngươi tôn tử là cái kia, đừng tùy tùy tiện tiện loạn nhận thân. Ta nói, ngươi không phải là bởi vì nhìn đến chúng ta hiện tại chiếm thượng phong, ngươi liền tưởng vứt bỏ chính mình nhi tử cùng tôn tử, leo lên chúng ta này thuyền đi. Ngươi làm như vậy, thật sự không cần suy xét một chút ngươi nhi tử tôn tử tâm tình sao? ân cũng là, tốt xấu ngươi cũng là cái thái hậu. Sao, chỉ cần bỏ gian tà theo chính nghĩa, cha ta nhân phẩm tốt như vậy, khẳng định sẽ không làm khó dễ ngươi. Chỉ cần đem mặt khác người cấp xử trí là được, câm mộn. Thái hậu tức giận đến cả người phát run đỉnh đầu bốc khói, một cổ nhạt nhạt tanh vị ngọt nói từ yết hậu chỗ toát ra. Đặc biệt là Nguyễn Húc nhìn qua ánh mắt, làm Thái hậu càng thêm khó chịu. Quát lớn nói, ngươi cho rằng ai ra sẽ tin vào nàng xúi dục không thành. Nguyễn Húc vừa nghe Thái hậu ngữ khí, vội vàng khom mình hành lễ nói, hoàng tổ mẫu ngài hiểu lầm, tôn nhi cũng không ý này, nàng như vậy ác độc người nói ra nói, ai sẽ tin tưởng đâu, ân, ta thật đúng là ác độc, Lý Hương Vân gật đầu thừa nhận, các ngươi một chút đều không ác độc, giết người phụ thân cùng huynh trưởng, các loại tính kế, liền vì được đến không thuộc về các ngươi ngôi vị hoàng đế, kia ngôi vị hoàng đế vốn nên chính là chúng ta, Thái hậu hử lạnh nói, ngươi cái này bất hiếu nha đầu, ta vì cái. Gì muốn hiếu thuận ngươi đâu. Lý Hương Vân rất là kỳ quái nhìn Thái Hậu. Ngươi không phải ta quan hệ huyết thống, còn muốn hại chết chúng ta một nhà, đoạt cha ta ngôi vị hoàng đế. Ta hiếu thuận ngươi. Ta đầu óc lại không tật xấu. Chẳng lẽ ngươi cái gọi là hiếu thuận chính là trưởng bối muốn làm cái gì? Vãn bối liền không màng tất cả tất cả đều đi vì hắn làm sao? Kia nếu là thật là con của ngươi hoặc là tôn tử thành hoàng thượng. Có người nhìn chúng ngôi vị hoàng đế. Người kia ván bối nên lập tức tạo phản đoạt vị không thành. Ngươi hiếu thuận cũng thật dọa người. Lý Hương Vân hơi sợ nhìn Thái Hậu, vạn hạnh vô vỗ, vỗ chính mình. May mắn, trong nhà của ta người không như vậy đầu óc có bệnh. Ngươi thật đúng là biết ăn nói, làm ai ra bội phục A. Thái Hậu cắn răng thật mạnh đem, bội phục, hai chữ cấp từ kẻ răng trung sinh tệ ra tới. Hận không thể này hai chữ hóa thành bén nhọn đao kiếm. Đem Lý Hương Vân trái tim cấp đâm thủng. Ân, ta đã... Biết, kỳ thật ngươi thật sự không cần quá sùng bái ta, Người muốn sống ra chính mình sao? Lý Hương Vân không chút để ý nói, Tức giận đến Thái Hậu trước mắt tối sầm, Dưới chân một cái lảo đảo. Nếu không phải Nguyễn Húc nhìn ra không đúng, Bay nhanh vọt qua đi đỡ lấy nàng lời nói, Thái Hậu rất có khả năng vừa rồi liền té ngã trên đất. Hoàng Hậu ở một bên nhẫn cười, Chính mình cái này nữ nhi A. Thật là qua có thể làm giật. Một bên Nguyễn Huyên còn lại là liệt miệng, không tiếng. Động cười, hắn muội muội thật là đáng yêu. Trịnh dục thịnh có trung vinh dự đính đính ngực. Đây là hắn tức phụ nhi. Hắn, Hảo, Hảo một cái đại tinh công chúa. Thái hậu đỡ Nguyễn húc cánh tay, chậm dai đứng vững, thật mạnh, gần từng chữ một cảm than nói. Hảo một hồi tuồng, Thái hậu oán độc ánh mắt nhìn về phía hoàng thượng. Ngươi vẫn luôn đều ở phòng bị ai ra. Ân, hoàng thượng gật đầu, thẳng nhiên thừa nhận, thái hậu đột nhiên hít một, hơi, thiếu chút nữa không sặc đến. Tuy nói là không ho khan lên, nhưng là sắc mặt cũng không quá đẹp, ngươi vẫn luôn đều ở trang. Thái hậu chuyển hướng hoàng hậu, hung tợn chất vấn nói, hoàng hậu chỉ là hơi hơi mỉm cười, như cũ là như vậy ôn nhu hiền huệ, ai sẽ nghĩ vậy tính tình mềm thành như vậy hoàng hậu, thế nhưng như thế nhẹ nhàng nhận ra chính mình nữ nhi. Lại còn có đem Lý Hương Vân bọn họ làm sự tình che giấu đến như thế hoàn hảo, lăng là làm nàng không có phát giác nửa điểm vấn đề tới. Ai ra thật là nhìn lầm. Thái hậu dối tay, ngón tay run run rẩy dẩy từ hoàng thượng trên người chỉ hướng hoàng hậu bên kia. Thế nhưng nhìn không ra các ngươi này một đôi cấu kết với nhau làm việc xấu. Thái hậu, Lý Hương Vân lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi hiện tại mắng người chính là đại tinh hoàng thượng cùng hoàng hậu. Liền tính ngươi là Thái Hậu trước có tạo phản chi tâm soán vị chi thật sau có nhục mà đại tinh đế hậu Tội của ngươi nhưng không nhẹ à Ngươi Cái tiểu tiện nhân Thái Hậu vừa nghe đến Lý Hương Vân thanh âm Trong lòng kia không ngừng quay cuồng lửa giận đằng mà một chút liền mạo lên Nếu không phải Lý Hương Vân nói Lần này kế hoạch liền thành Hoàng thượng tất nhiên sẽ đại thất dân tâm Con trai của nàng cũng hảo Tôn nhi cũng thế luôn có một cái có thể bước lên ngôi vị hoàng đế Cố tình này Lý Hương Vân đem nạn trâu cháu như vậy dễ như trở bàn tay cấp giải quyết làm nàng cái này đại tinh công chúa chứng thực Phúc tinh ngôn luật nàng khổ tâm thiết kế này hết thảy tất cả đều hủy hủy hoại Ta đây cũng không có ngươi tiện A. Chính mình phu quân Giang Sơn Càng muốn muốn cho chính mình nhà mẹ đẻ tơi khống chế Ngươi như vậy ăn cây táo rào cây sung chính là tiện nhiều Lý Hương Vân cười nhạo ra tiếng, một chút đều không khách khí, so cái nhau, nàng sợ quá ai, cực phẩm đủ loại kiểu dáng, nhưng là đều có một cái đồng dạng đặc thù không biết xấu hổ, đối với không biết xấu hổ ra hỏa. Theo chân bọn họ nói cái gì đạo lý, cái loại này vô sỉ ra hỏa chính mình đều không biết xấu hổ, nàng vì cái gì còn phải cho bọn họ lưu thể diện, chính mình nhi tử rõ ràng không có năng lực đương hoàng thượng còn một hai phải si tâm vọng tưởng. Ngươi không phải tiện là cái gì? Ai nói ai ra con cháu không có năng lực? Thái hậu tức giận mắng, ai ra hoàng nhi 3 tuổi tập viết, ta quản ngươi vài tuổi tập viết vài tuổi làm thơ đâu? Một người liền cơ bản điểm mâu chốt đều. Không có, hắn nha liền tính là cực kỳ bi thảm đại thiên tài, có cái dám dùng. Không có đạo đức điểm mâu chốt đồ vật, đó chính là tai họa. Tái hảo đao đặt ở phẩm đức cao thượng nhân thủ chung. Đó chính là bảo vệ quốc gia hộ một phương bình an anh hùng, đặt ở vô sỉ hạ tiện nhân thủ, kia nha chính là cước bóc giết người làm sằng làm bệ vũ khí sắc bén. Lý Hương Vân nói làm hoàng thượng thâm chấp nhận gật gật đầu, trong lòng âm thầm đắc ý, nhìn xem, hắn nữ nhi nhiều minh. Bạch, chính là so thái hậu bọn họ phi, hắn vì cái gì phải dùng thái hậu như vậy ra hỏa cùng chính mình nữ nhi so, quả thực là vũ nhục hắn nữ nhi. Hoàng thượng nghĩ như thế nào, Lý Hương Vân không biết, nàng liền biết tiếp tục dối thái hậu, liền ngươi nhi tử tôn tử như vậy, yêu cầu bọn họ tế thiên thời điểm từng bước từng bước sau này xúc, nghe được ta lúc trước đưa ra cái điều kiện kia lúc sau, ngươi nhi tử lại tưởng đẩy chính mình hài tử ra tới. Như vậy một cái vì, chính mình ích lợi liền chính mình thân sinh cốt nhục đều có thể đẩy ra hốn đảng, ai còn dám trông cậy vào hắn thiệt tình vì đại tinh bá tánh tận lực A. nói đến chỗ này. Lý Hương Vân châm chọc cười một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá Thái Hậu một chút, liền ở Thái Hậu bất mãn nhíu mày thời điểm, Lý Hương Vân lại mở miệng. Ta nhưng thật ra kỳ quái a, hắn liền chính mình hài tử đều không màng thật sự không biết, tới rồi mẫu chốt thời khắc, hắn có thể hay không cố ngươi? Thái Hậu không hề nghĩ ngợi lập tức phản bác, câm mồm. Ngươi còn vọng tưởng châm ngòi ai ra cùng đoan vương quan hệ, làm chúng ta tâm sinh hiểm khích sao? Thái Hậu cười lạnh nói. Ai ra nói cho ngươi, ngươi là vĩnh viên sẽ không như nguyện. Lý Hương Vân căn bản là không để bụng Thái Hậu lý do thoái thác, nhún vai, nói, các ngươi có hay không hiểm khích là các ngươi sự tình, hiện tại vấn đề là, phòng chừng các ngươi đều thấy không mặt trên. Thái Hậu lúc này mới nhớ, tới nàng ban đầu lại đây mục đích, rõ ràng là nghe được tế thiên thời điểm đã xảy ra như vậy đại sự, nàng lúc này mới chạy tới, muốn đem sự tình cấp áp xuống đi. Nơi nào nghĩ đến, bị Lý Hương Vân cấp mang chặt. Thôi, Thái Hậu biết, hiện tại kia sự tình là như thế nào đều không thể áp xuống đi. Tiền căn hậu quả Lý Hương Vân bọn họ cũng đều biết, sự tình đã như vậy, vậy chỉ có thể tới hảo hảo nói nói chuyện. Ngươi còn tưởng xử trí ai ra không thành. Thái Hậu cười lạnh nói, Ai ra chính là Đại Tinh Thái Hậu. Ơn, đúng vậy. Lý Hương Vân gật đầu, thong thả ung dung nói, Thái Hậu cũng thượng tuổi. Đột nhiên chết bệnh cũng là bình thường sao? Ngươi, Thái Hậu trăm triệu không nghĩ tới, Lý Hương Vân cũng dám lớn mật như thế, ngươi muốn giết ai ra? Đúng vậy, Lý Hương Vân gật đầu, rất là nghi hoặc nhìn Thái Hậu, cảm thấy nàng hỏi một cái tương đương ngu ngốc vấn đề, ngươi đều muốn cho chúng ta một nhà tử tuyệt, ta muốn cho ngươi chết. Không bình thường sao? Chẳng lẽ biết ngươi làm ta chết, ta còn muốn đối với ngươi mang ơn đội nghĩa không thành? Lý Hương Vân trắng thái hậu liếc mắt một cái, ta không ngươi cái loại này tật xấu. Ngươi ngươi chẳng lẽ không biết quân muốn thần chết, ta lại không phải ngươi thần. Lý Hương Vân buồn cười nói, đừng cùng ta nói cái gì hiếu đạo a, cái loại này đồ vật ta không có. Rất tốt với ta, ta liền hiếu thuật, đối ta không hảo ta quản ngươi là ai. Nhắc tới cái, này, thật là bậc lửa Lý Hương Vân đáy lòng hòa khí. Ai làm kiếp trước nàng chính là bị cái này cái gì hiếu Thuận hiếu Thuận cấp khi dễ nghẹn khuất lớn lên. Hiện tại ai cùng nàng để hiếu Thuận nàng với ai cấp? Bình thường hiếu Thuận nàng tuyệt đối có thể làm được. Cái loại này ngu hiếu ha hả, ai vui ai đi làm, thiếu tới đạo đức bắt cóc nàng. Ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi. Thái hậu nói bất quá lý hương vân, tự nhiên là đem đầu mâu lại chỉ hướng về phía hoàng thượng. Hoàng! Thượng ngồi ở chỗ kia... Bình tĩnh nhìn Thái hậu, chậm rãi nói, chấm nữ nhi tự nhiên là hảo. Chỉ tiếc, Thái hậu con cháu tắc bằng không. Làm đại tinh thần tử, thế nhưng vọng tưởng mưu chiều soán vị, nên xác Kia ngôi vị hoàng đế vốn chính là ai ra hoàng nhi. Vừa nghe đến nên xác này hai chữ, Thái hậu lập tức nóng nảy. Đặc biệt là nghĩ đến lúc trước nàng hoàng nhi thái tử chi vị liền như vậy không thể hiểu được cấp nhường ra đi. Nàng trong lòng hòa khí đều có thể thiêu. Hủy toàn bộ kinh thành Thái tử chính là phụ hoàng sắc lập Ngươi không chuẩn phụ hoàng ý chỉ Cái lời hoàng mệnh Nên sát Lại là một cái nên sát Thái hậu không thể tin được chừng lớn hai mắt Này hoàng thượng khi nào làm việc như vậy quả quyết Không đúng Là hắn vẫn luôn như thế Chẳng qua Nhiều năm như vậy hắn dùng ôn hòa biểu hiện giả dối tơi che giấu hắn sắc bén bản chất thôi Nàng Thế nhưng nhìn lầm Nàng chưa bao giờ từng đem cái này không có ngoại thích dựa vào, không có gì thế lực hoàng tử đặt ở trong mắt, liền tính là năm đó, Lý Hương Vân tự thỉnh tế thiên vì hắn đổi lấy thái tử chi vị thời điểm, nàng chỉ là tức giận cũng rốt cuộc không có nhiều nữa cấp, bởi vì nàng biết, cái này hoàng tử căn bản chính là một cái ôn thôn, chỉ cần nàng muốn hồi cái này ngôi vị hoàng đế, hắn căn bản không có chút nào chống cự năng lực. Cuối cùng chỉ có thể thành thành thật thật đem không thuộc về hắn ngôi vị hoàng đế còn cho nàng hoàng nhi. Ai thành? Tưởng hắn nơi nào là không có chống cự năng lực. Rõ ràng nhiều năm như vậy chính là ở dấu tài. Hảo, hảo, ngươi thế nhưng nên muốn giết ai ra? Thái hậu bị sinh sôi khí cười. Ai ra đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào sát ai ra? Thái hậu hảo đủ tự tin A Lý Hương Vân ở một bên đồng dạng nở nụ cười. Hiện giờ ngươi thân ở hoàng cung bên trong, này chung quanh nhưng đều là cha ta người, giết các ngươi không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Thái hậu tay giấu ở trong, tay áo hơi hơi siết chặt thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay, dựa vào như vậy đâu, tới làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Giết ai ra hảo à, ai ra đảo muốn nhìn, các ngươi như thế nào đối đại tinh bá tánh giao đãi. Thái hậu cường trong khí thế chất vấn nói, như thế nào giao đãi. Lý Hương Vân phụt bật cười, liền cùng nghe được thiên đại chê cười dường như, lắc đầu nhìn Thái Hậu. Ta tưởng Thái Hậu hay là nên ngấm lại các ngươi như thế nào cùng đại tinh bà tánh giao? Đãi đi! Nói, Lý Hương Vân nhìn về phía trịnh Dục thịnh. Trịnh Dục thịnh chậm gì gì mở miệng, tựa hộ mặt khác quốc gia người còn không biết thu bọn họ tiền, lại không có mua được máy gieo hạt cấy mà cơ lòng già hiểm độc thương nhân rốt cuộc là ai? Nguyễn Húc vừa nghe lời này, mặt đều tái rồi. Ân, là thời điểm hẳn là nói cho cho bọn hắn A. trịnh Dục thịnh trưng cầu Lý Hương Vân ý kiến, nói cho cho bọn hắn đi, Lý Hương Vân gật đầu, cái loại này tưởng mua máy gieo hạt cùng, cấy mà cơ, tuyệt đối không phải bình thường thương nhân, khẳng định là có mặt khác quốc gia hoàng thất ý tứ, ai, Lý Hương Vân đột nhiên nghi hoặc kinh hô ra tiếng, tò mò hỏi trịnh Dục thịnh, ngươi nói nếu là mặt khác quốc gia người biết, bọn họ bị nguyễn húc cấp chơi, Bọn họ còn sẽ bỏ qua cái này đầu sỏ gây tội sao? Ân, này muốn xem bọn họ có phải hay không rộng lượng. Trịnh Dục thịnh thế nhưng còn nghiêm túc tự hỏi một phen, cấp ra nhất chân thật đáp án tới. Nếu là... Rộng lượng đến không để bụng tổn thất tiền tài, lại còn có không sợ cùng chúng ta đại tinh trở mặt. Về sau có cái gì thứ tốt đều không thể từ chúng ta nơi này mua được nói, bọn họ khẳng định sẽ tha thứ. Nga, nguyên lai like là như thế này A kia Thái Hậu các ngươi liền hy vọng bọn họ rộng lượng Nga. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nhìn về phía sắc mặt khó coi đến dường như người chết mặt Thái Hậu. Thái Hậu vừa mới không phải còn dạy dỗ ta, người khác cấp một cái ta, lập tức muốn đem mặt khác nửa bên mặt đưa qua đi, cười thỉnh đối phương lại đánh một chút sao. Lý Hương Vân thật mạnh gật đầu, hy vọng mặt khác quốc gia người chính là Thái Hậu yêu cầu như vậy à. Nguyễn húc hai chân nhũn ra, đều sắp không đứng được. Gắt gao nhìn chầm chằm trịnh dục thịnh, run run dẩy dẩy hỏi, Ngươi, ngươi có chứng cứ, đương nhiên. Trịnh dục thịnh gật đầu cười, nhìn thấy Nguyễn Húc còn muốn tiếp tục hỏi, hắn cười nói, ngươi không cần hỏi ta có hay không chứng cứ. Các ngươi đại có thể thử một lần, thử xem từ đại tinh chạy đi, tới rồi mặt khác quốc gia, các ngươi nhật tử như thế nào, đến lúc đó liền biết ta nói chính là thật là giả. Trịnh dục thịnh là như vậy kiến nghị, Nhưng là Nguyễn Húc lại không có cái này lá gan thật sự đi tự mình thì A. Đại tinh bọn họ là ở không nổi nữa, chỉ có thể trốn đi. Nhưng là, nếu sự tình thật sự như trịnh Dục thịnh bọn họ theo như lời như vậy, bọn họ rời đi đại tinh, tới rồi mặt khác quốc gia, chính là... Một cái chết A. Đi theo đại tinh kết quả có cái gì bất đồng. Đơn giản chính là nhiều một cái gian khổ trốn đi quá trình, còn có bao nhiêu một ít nhật tử lo lắng đề phòng. Liền ở Nguyễn Húc trong lòng tính toán này đó khủng bố ý niệm thời điểm, Trịnh Dục Thịnh phản phất còn cảm thấy doa hắn sợ tới mức không đủ dường như. Trịnh Dục Thịnh gái gái đầu, xấu hổ nhìn Lý Hương Vân nói, chúng ta hiện tại nói cái này thật sự không có một chút dùng. Vì cái gì? Lý Hương Vân khó hiểu. Hỏi, bọn họ lại chạy không ra được. Trịnh Dục Thịnh khẳng định nói, bọn họ nếu là liền như vậy chạy, chẳng phải là có vẻ ta thực không bản lĩnh sao? khi nào không bản lĩnh, cũng không thể ở Hương Vân trước mặt không bản lĩnh A. thời khắc mẫu chốt, hắn tuyệt đối không thể ra sai lầm nha cũng đúng vậy, Lý Hương Vân cười, gật đầu, ngươi ở đâu, bọn họ sao có thể chạy trốn đi ra ngoài, bất quá sao, tốt xấu cũng là, người một nhà, ta không phải cho bọn hắn phân tích, một chút lợi và hại sao, Lý Hương Vân cười hì hì nói, tức giận đến Thái Hậu cùng Nguyễn Húc là sắc mặt xanh mét gân xanh bạo khiêu Người một nhà Lý Hương Vân có đưa bọn họ trở thành người một nhà sao Đương nhiên Bọn họ ý nghĩ như vậy đã từ bọn họ oán hận Trong ánh mắt rõ ràng biểu lộ ra tới Đến nỗi Lý Hương Vân phản ứng Đó chính là không phản ứng Vốn dĩ nàng chính là thuận miệng nói nói Ai thật sự theo chân bọn họ là người một nhà A. Chứ bỏ Lý Hương Vân không gì Phản ứng ở ngoài Lâm nhá nghiên bọn họ còn lại là sợ Tới mức ngơ ngác xuất thần Cũng là ngốc không phản ứng Sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy Bọn họ ban đầu thời điểm xem trọng Nguyễn Húc Thái Hậu nhất phái Thế nhưng một chút dùng đều không có Cái gọi là công kích Đều bị như vậy dễ như trở bàn tay hóa giải Cứ như vậy Bọn họ còn không biết xấu hổ nói muốn đoạt ngôi vị hoàng đế Rõ ràng bị hoàng thượng bọn họ đánh đến là liền đánh trả chi lực đều không có Bọn họ Rốt cuộc là nơi nào tới tự tin có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế Ngươi cho rằng này đại tinh chính là ngươi thiên hạ Thái hậu rốt cuộc là so Nguyễn Húc có nắm chắc nhiều, hiện giờ hưu chết về tay ai còn không nhất định. Thái hậu, ngươi xem ngươi lời này nói lại bắt đầu đại nghịch bất đạo, là cái tử tội. Lý Hương Vân ở một bên tâm tắc có thanh cảm thán, này đại tinh không phải cha ta, còn có thể là của ai. Ai nói đại tinh là của hắn, kia đều là đại nghịch bất đạo. Mưu phản chi tội. Lý Hương Vân Ngươi không nhớ rõ sự tình trước kia cũng khó trách sẽ như vậy thấy không rõ lắm tình thế. Thái hậu cười lạnh một tiếng, nhìn chầm chầm Lý Hương Vân. Ngươi có biết này ai ra trong tay? Ngươi là tưởng nói ngươi nhà mẹ đẻ A, vẫn là tưởng nói con của ngươi đoan vương A. Lý Hương Vân căn bản là không cho Thái hậu một cái đem uy hiếp đắc ý nói xong chỉnh cơ hội. Nàng vì cái gì muốn cho Thái hậu khoe khoang? Ngươi nhà mẹ đẻ nghiêm gia chính là liên tiếp xảy ra chuyện A. Lý Hương Vân cười nhạo một tiếng, chính là có không ít bá tánh bị nghiêm gia cấp tai họa, nếu không phải cha ta phái trịnh dục thịnh đi bao vây tiếu trừ, còn không biết sẽ như thế nào thịt ca bá tánh đâu. Ngươi nói, này nghiêm gia lại một tạo phản, có phải hay không liền có thể làm cha ta danh chính ngôn thuận đem bọn họ cấp trừ tận gốc trừ bỏ. Lý Hương Vân nói xong cái này, quay đầu, đối với Hoàng thượng nói một câu, cha, cơ hội tốt à. Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, Hiển nhiên cũng là cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Thái hậu âm chắc chắc nhìn chầm chầm Lý Hương Vân, hận không thể xé lạn Lý Hương Vân kia há mộn. Như thế oán độc ánh mắt, Lý Hương Vân tự nhiên sẽ không không cảm giác được. Thái hậu ngươi nhưng đừng như vậy nhìn ta, ta nhát gan, có điểm sợ hãi. Lý Hương Vân hơi sợ hướng phía sau co rúm lại xúc còn run run bả vai. Chỉ là nàng cái này phản ứng ở Thái hậu xem ra, chính là ở trêu chọc nàng. Lý Hương Vân nếu là sợ hãi nói Sẽ vừa rồi như vậy đính Đạc mà nói sao Ta sợ đoan vương đi lên kinh thành Đến lúc đó Ta nhưng làm sao bây giờ à Lý Hương Vân sợ hãi bắt được trịnh dục thịnh tay áo Đáng thương vô cùng hỏi Thái hậu đôi mắt nhíu lại Nàng cũng không có bởi vì Lý Hương Vân nói ra những lời này mà cảm giác được cao hứng Ngược lại làm nàng trong lòng lột bột một chút Có một loại nồng đậm nguy cơ cảm giác Ngươi làm cái gì Thái hậu trầm giọng chất vấn. Phản phất Lý Hương Vân làm cái gì thực xin lỗi nàng chuyện xấu dường như Ai Thái hậu, ngươi nói như vậy đã có thể không đúng rồi. Ta làm cái gì? Đoan vương đất phong khoảng cách kinh thành xa như vậy ta có thể đối hắn làm cái gì A Lý Hương Vân bất mãn nhìn về phía Thái hậu, hừ một tiếng nói nữa đoan vương đất phong nhưng đều là chính hắn tư binh thủ đến cùng cái thùng sắt dường như ai đi vào đi à? Lý Hương Vân bất đắc dĩ mở ra đôi tay, khẽ thở dài, liền tính là Vấn thiên các người đi tìm hiểu tin tức, cũng chỉ có thể tìm hiểu đến một chút ra lông A Ngươi nhưng thật ra dám thừa nhận. Thái hậu cười lạnh, Lý Hương Vân đây là đã sớm đi nàng Hoàng Nhi đất phong tìm hiểu tin tức. Bất quá, nàng nhưng thật ra thập phần tin tưởng chính mình Hoàng Nhi làm việc kín đáo trình độ là tuyệt đối sẽ không bị Lý Hương Vân nghe được cái gì tin tức cho rằng Đoan Vương đất phong là an ninh hậu phủ sao? Cùng cái cái sàng dường như tùy tùy tiện. Tiện là cá nhân là có thể tác nhãn tuyến đi vào. Ta đương nhiên dám thừa nhận a. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nhìn Thái Hậu, hỏi một câu, "Thái Hậu, ngươi đã biết tế sự tình lúc sau, còn dám cứ như vậy lại đây. Thậm chí là liền chính mình tâm phúc cung nữ đều lưu tại bên ngoài, còn còn không phải là ỷ vào ngươi có Đoan Vương làm ngươi hậu thuẫn sao?" Thái Hậu cũng không có phủ nhận Mà là lạnh mặt nhìn Lý Hương Vân Nếu biết, còn dám như thế Ai ra không thể không Bội phục ngươi quả thật là đủ gan Kỳ thật, hiện giờ Cái này cục diện, ngươi là càng thêm Hy vọng, làm đại tinh bá tánh Cảm thấy ngươi là bị hãm hại đi Lý Hương Vân mỉm cười nhìn Về phía Thái Hậu, không thể không Thừa nhận, Thái Hậu chính là Thái Hậu Nhìn quen đại trường hợp Tới rồi cái này lúc sau Liền tính là bị nàng nói chúng tâm tư Trên mặt cũng là không có lộ ra nửa phần hoảng loạn tới Quả nhiên là đủ chấn định Nhân ra nhiều năm như vậy Thái Hậu tuyệt đối Không phải Bạch Đương Thái Hậu hảo bản lĩnh A Lý Hương Vân hiện tại lời nói Làm lâm nhá nghiên cùng lâm phu nhân bọn họ căn bản là lý giải không được Này rốt cuộc là chuyện như thế nào Thực hiển nhiên Hiện tại không có người sẽ đi chú ý bọn họ Lý Hương Vân ở nơi đó nhìn Thái Hậu Chậm rãi nói Lẻ loi một mình tới nơi này Còn không phải là tưởng hướng đại tinh bá tánh chứng minh, này sở hữu hết thảy đều là chúng ta âm mưu quỷ kế sao? Nói cách khác, vì cái gì đoan? Vương Thế Tử sẽ ở tế thiên thời điểm, hồ ngôn loạn ngữ, mà cha ta hồi cung lúc sau, lập tức liền đem đại tinh Thái Hậu cấp giam giữ lên. Này rõ ràng chính là xem đoan vương không vừa mắt, muốn diệt chữ Thái Hậu nhất phái thế lực A. Thật ác độc hoàng thượng, thế nhưng đem Thái Hậu cấp giam giữ lên. Hiếu thuật đoan vương tự nhiên muốn khởi binh cứu mẹ Lý Hương Vân nói tới đây Nhìn thoáng qua Nguyễn Húc Tiếc nuối lắc lắc đầu Thật là đáng tiếc a Ngươi liền như vậy Bị từ bỏ Nguyễn Húc ở Lý Hương Vân nói thời điểm Đã loàng thoáng có cái này ý tưởng Chờ đến nàng nói xong Hắn nhìn về phía Thái Hậu thời điểm Mới phát hiện Thái Hậu không có chút nào cảm xúc phản ứng Không có bất luận cái gì Kinh ngạc cùng tức giật Này thuyết minh cái gì Hắn hoàng tổ mẫu trước nay nơi này phía trước, cũng đã quyết định chủ ý. Cuối cùng sẽ vứt bỏ hắn. Hắn ở kinh thành nhiều năm như vậy, nhẫn nhục phụ trọng nỗ lực lâu như vậy. Cuối cùng, thế nhưng liền. Như vậy bị tử bỏ sao? Hoàng tổ mẫu như thế nào nhẫn tâm? Ta nói, thế tử, ngươi cũng không cần như vậy kinh ngạc đi. Thái hậu là không có gì cảm xúc dao động, nhưng là Nguyễn Húc phản ứng thật sự là có điểm qua lớn, làm Lý Hương Vân khuyên hắn một câu. Cái kia nói như thế nào cũng là ngươi phụ thân, ngươi phải nghe ngươi hoàng tổ mẫu, muốn hiếu thuận sao? Ngươi nếu là không bị đẩy ra đương người chịu tội thay nói, phụ thân ngươi đã có thể muốn xui xẻo, làm nhi tử, xuất. Phát tử hiếu đạo, cái này tội tự nhiên là muốn ngươi tơi bối. huống chi, so với ngươi này đông đảo tôn nhi bối chung một cái tôn tử, đoan vương chính là Thái hậu duy nhất nhi tử, Thái hậu đau lòng nhi tử không phải thực bình thường sao? Lý Hương Vân nói được là hợp tình hợp lý Lại làm Nguyễn Húc trong lòng thẳng run run Nhìn đến Nguyễn Húc cái này Phản ứng lúc sau Lý Hương Vân rốt cục là vừa lòng Lại nhìn về phía Thái Hậu Vô tội nói Thái Hậu ta lần này chính là một Chút đều không có châm ngòi ý tứ A Bất quá chính là ăn ngay nói thật Ngươi tổng không thể lại vu hám ta đi Rốt cuộc là có hoàng thất huyết thống Quả nhiên là có chút thông minh Thái Hậu kéo kéo khóe môi Giống thật mà là giả, khen ngợi, Lý Hương Vân một câu, kia cũng không có Thái Hậu thông minh à, tế thiên thời điểm, ngoài ý muốn, mới phát sinh, lập tức liền nghĩ tới đôi sách. Đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Nguyễn Húc trên người, lại lộc một cái cha ta dắp. Tâm hiểm ác vu hám, muốn đoạt Thái Hậu ngươi quyền, đem ngươi cầm tù lên nói, cũng thật sẽ làm đoan vương suốt binh có danh như A. Thái Hậu cũng là hảo quyết đoán, có thể xá đi chính mình. Một lòng đưa chính mình nhi tử bước lên kia ngôi vị hoàng đế. Hảo vĩ đại mẫu thân. Hảo vô tư thân tình. Lý Hương Vân vì Thái Hậu vĩ đại vô tư tình thương của mẹ vô tay. Lý Hương Vân, ngươi không cần như vậy mở miệng châm trọc. Đến lúc này, Thái Hậu ngược lại càng thêm bình tĩnh. Trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra một chút cười bộ dáng tới. Hiện giờ, các ngươi muốn như thế nào lựa chọn? Thái Hậu cười lạnh hỏi. Chúng ta lựa chọn. Lý Hương Vân kinh ngạc trừng lớn hai mắt, tựa hồ là vô pháp lý giải Thái Hậu ý tứ trong lời nói. Như thế nào? Ngươi như vậy thông minh, thế nhưng không biết hiện tại các ngươi đối mặt chính là cái gì cục diện sao? Thái Hậu cảm giác chính mình rốt cuộc bẻ trở lại một ván. Ân, là cái gì cục diện đâu? Lý Hương Vân khiêm tốn. Thỉnh giáo nhìn Thái Hậu. Các ngươi nếu là đối ai ra làm cái gì, như vậy ai ra hoàng nhi lập tức chính là mang theo binh mã san bằng hoàng thành. Nếu là các ngươi không đối ai ra làm cái gì Đó chính là các ngươi ở bố cục Ở tế thiên thời điểm vu hãm ai ra tôn nhi Vọng tưởng diệt trừ ai ra cùng với ai ra nhà mẹ đẻ Nhìn nói xong lúc sau Đắc ý rào giạt thái hậu Lý Hương Vân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ một phách chính mình cái chán Ý của ngươi là Mặc kệ chúng ta Như thế nào tuyển cuối cùng đều là dân tâm đại thất Ngôi vị hoàng đế sẽ đổi chủ Ngươi như vậy thông minh Như thế nào tới rồi hiện tại mới hiểu được lại đây? Thái hậu châm chọc hỏi Lý Hương Vân, vừa rồi ngươi không phải thực thông minh, rất đắc ý sao? Ta thật đúng là chính là mới vừa hiểu được. Lý Hương Vân gật gật đầu, cũng không có để ý Thái hậu trào phúng. Lý Hương Vân là không thèm để ý, nhưng là Thái hậu cảm giác đổ ở ngực một, hơi rốt cuộc thoải mái một ít. Một tiểu nha đầu, cho rằng có điểm tiểu thông minh liền bắt đầu cảm thấy chính mình khó lường, muốn phản thiên không thành. Đối với Thái Hậu nghĩ như thế nào, Lý Hương Vân thật là một chút đều không thèm để ý, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, nói, bởi vì ta như thế nào đều tưởng không rõ, ngươi rốt cuộc là như thế nào cảm thấy chúng ta yêu cầu đi đối mặt như vậy lưỡng năn lựa chọn. Thái Hậu sửng sốt, còn không có cân nhắc hiểu được Lý Hương Vân ý tứ trong lời nói, liền nghe được. Nàng tiếp tục nói, ngươi cho rằng đoan vương bây giờ còn có tư cách này ngồi ở vương ra vị trí thượng sao? Các ngươi thế nhưng đối ai ra hoàng nhi động thủ. Thái hậu lạnh giọng quát lớn nói. Nàng cả đời này chỉ có hai tử. Hiện giờ chỉ còn lại có đoan vương một cái. Nàng tự nhiên là chỉnh trái tim tất cả đều đặt ở đoan vương trên người. Quát lớn sau khi xong. Thái hậu đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi người lại sao có thể đi vào kia đất phong. Đoan vương trong tay có bao. Nhiều binh mã, Nàng chính mình còn không rõ ràng lắm sao. Nếu là cường công nói kia địa phương chính là dễ thủ khó công. Lúc trước nàng cho chính mình hoàng nhi chọn đất phong thời điểm, chính là các mặt đều suy xét tới rồi. Ngươi nói, nếu là nơi đó bá tánh tự mình mở ra cửa thành, làm chúng ta binh mã vào thành đâu? Lý Hương Vân nói lệnh Thái Hậu ngẩn ngơ, theo sau, Thái Hậu cười to ra tiếng, cười đến nước mắt đều ra tới. Lý Hương Vân, Lý Hương Vân ngươi thật là quá. Buồn cười, như vậy Vớ vẩn nói, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới? Nhìn thấy Thái Hậu cười đến như vậy vui vẻ, Lý Hương Vân đô đô mỗi, kỳ quái hỏi, lời nói của ta, thực buồn cười sao? Mất công ai ra còn tưởng rằng ngươi là cỡ nào lợi hại chủ nhân? Hiện giờ vừa thấy A Quốc Sư cũng có nhìn lầm thời điểm, đem ngươi phủng đến quá cao. Thái Hậu dùng khăn nhẹ nhàng đè đè chính mình khóe mắt cười ra nước mắt, nhưng trên mặt tươi cười một chút còn tiêu không đi xuống. Như thế? Nào? Ngươi cảm thấy bá tánh mở ra cửa thành nganh ta đại tinh binh mã vào thành không bình thường sao, liền tính là đoan vương đất phong, kia cũng là ta đại tinh quốc thổ. Lý Hương Vân nói xong lúc sau, hiểu được Thái Hậu ý tứ, ngươi là tưởng nói, kỳ thật đoan vương sớm có dị tâm, chính là muốn tạo phản đúng không? Thái Hậu đột nhiên mày nhăn lại, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp nhi, thật là hảo kỳ quái a. Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng, một người chính mình... Muốn tìm đường chết Thật là cản đều ngăn không được Thái hậu nếu nói chúng ta đối mặt vô pháp Lựa chọn lựa chọn Như vậy ta cũng cùng thái hậu nói một câu Đoan vương muốn đối mặt lựa chọn đi Hiện giờ đâu Đại tinh binh mã sẽ mang theo cứu tế lương thực đi cứu tế Người nói đoan vương có thể hay không mở ra cửa thành đâu Mở ra Như vậy hắn cũng đừng nhớ tới binh tạo phản kia Không mở ra nói Như vậy mọi người đều biết hắn là muốn làm phản Thái hậu nhíu mày cười. Lạnh nói kia đất phong trong vòng như thế nào sẽ thiếu lương? Kia khẳng định sẽ thiếu lương A Lý Hương Vân cười khẳng định nói, rốt cuộc đoan vương vì biểu hiện hắn săn sóc chính mình đất phong bá tánh, cũng không có cưỡng chế đất phong trong vòng bá tánh toàn tâm toàn ý đi chăm sóc khoai tây cùng khoai lang đỏ à? Hơn nữa đất phong trong vòng cũng không cái gì con sông hồ nước. Đoan vương không phải vẫn luôn đánh đảo giếng tìm nguồn nước danh nghĩa đi đảo quảng sắt Sao? Quảng sát là đào ra không ít, này thủy đã có thể đa không có. Lý Hương Vân thấy được Thái Hậu chịu không nổi kích thích dưới, thân mình cua cua. Thái Hậu cái này phản ứng chính là không có ảnh hưởng Lý Hương Vân tiếp tục đem lời nói đi xuống nói, không thể không nói, đoan vương thật là đủ lợi hại. Vì biểu hiện hắn cỡ nào yêu quý đất phong nội ba tánh, không ngừng đào giếng, tìm nguồn nước, à. Chỉ tiếc, vẫn luôn không có tìm được, kia đất phong nội nguồn nước. Không đủ lại không có bị cưỡng chế cần thiết hảo hảo gieo trồng tân tác vật, hiện giờ này nạn châu chấu một qua đi, thái hậu cảm thấy Đoan Vương đất phong lúc sau sẽ có cái gì tổn lương. Đại hạ, năm trước nhưng cũng là đại hạ. Nhân từ Đoan Vương chính là khai thương phóng lương, cũng không biết hắn kho lúa nội còn có thể có bao nhiêu lương thực dư a. Tướng sĩ cũng là người thường, cũng yêu cầu ăn cơm. Càng đừng nói không ít binh lính bình thường đều là bá tánh a. Có người nhà bá tánh Không biết đoan vương là bảo đảm chính mình ăn no bụng đâu, vẫn là bảo đảm đất phong nội bá tánh ăn no bụng đâu. Đất phong ở ngoài, rõ ràng có đại tinh đưa tới lương thực, lại cố tình không cần nội có sắp đói chết dân đói, ngoại có có thể chắc bụng lương thực. Lý Hương Vân nhìn trên mặt huyết sắc tẫn lui Thái Hậu, cười hỏi, Thái Hậu, ngươi nói đoan vương là mở cửa thành vẫn là không khai đâu. Ngươi, đều là ngươi thiết kế. Thái Hậu còn có cái gì không rõ... Nàng tưởng làm Lý Hương Vân nhướng mày tuyển không thể tuyển, ai thành tưởng như vậy không lâu sau, liền biến thành nàng Hoàng Nhi vô pháp lựa chọn. Này, này, Lý Hương Vân, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Thái hậu cắn răng tức giận mắng, không bao giờ cố Thái hậu dáng vẻ. Thái hậu, ngươi nói như vậy đã có thể thật quá đáng. Lý Hương Vân ủy khuất nhìn Thái hậu, này đánh tìm nguồn nước danh nghĩa đào quảng sát người chính là đoan vương, không cưỡng chế bá tánh gieo Chồng khoai tây cùng khoai lang đỏ người cũng là đoan vương, hẳn nếu là không cầu mưu gây dối nói, như thế nào sẽ có phiền toái nhiều như vậy sự. Nhìn xem, này đại tinh trong vòng, có cha ta thánh chỉ mệnh lệnh, ai dám không hảo hảo gieo chồng ta cung cấp khoai tây cùng khoai lang đỏ. Nói tới đây, Lý Hương Vân nở nụ cười, đương nhiên, cái này ta còn muốn cảm tạ các ngươi Còn không phải là vẫn luôn muốn bôi đen ta sao, chờ đến ta cha mẹ nhận ta trở về, làm đại tinh bá. Tánh không tiếp thu ta, liền tìm người an bài cố ý không đi hảo hảo gieo trồng khoai tây khoai lang đỏ. Lúc trước các ngươi cố ý tưởng thể hiện ta kiêu ngạo ương ngạnh, thành toàn lâm nhá nghiên hảo thanh danh cái kia kế hoạch hiện giờ không biết đại tinh bá tánh có bao nhiêu cảm tạ ta. Rốt cuộc, nếu là không có ta lúc trước cường thế, bọn họ sao có thể như vậy toàn tâm toàn lực đi gieo trồng khoai tây khoai lang đỏ đâu, đúng không? Lý Hương Vân thốt ra lời này xong. Thành công nhìn thấy phòng trong mỗi mấy cái đương sự đen mặt, nàng tương đương vừa lòng cái này hiệu quả. Nga, đúng rồi, Thuận tiện nói một chút, à. Lý Hương Vân lại nhớ tới một chút sự tình. Cái kia cấp Lý Hương Vân nhắc nhở dùng xe ngựa xe bò, điều động huân quý thế gia cùng nhau tới giúp đỡ bá tánh vận thủy chủ ý là ta ra. Không có khả năng, lâm nhá nghiên căn bản là không tiếp thu được chính mình nơi trốn bị người bài bố, đó là ta, nghe nhà hoàng nói sao. Lý. Hương Vân rốt cục là phân một chút lực chú ý, đi nhìn thoáng qua Lâm Nhã Nghiên, vừa mới đa sớm nói, an ninh hậu phủ liền cùng cái cái sàng dường như, bên trong thực hảo an bài nhãn tuyến. Ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Lâm Nhã Nghiên chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lạnh lẽo phản phất một thân máu tất cả đều bị trừ đi dường như. Nàng không rõ, rõ ràng nàng lập tức liền phải được đến kia tốn quý vị trí, vì cái gì sẽ ở khoảnh khắc chi gian phát sinh biến hóa? Long trời lở đất, ngươi lúc ấy muốn đề cao danh vọng, tự nhiên muốn tìm điểm sự tình làm à. Chuyện khác, chính ngươi không nghĩ ra được, Lâm Phu Nhân cũng sẽ nghĩ ra được a Lý Hương Vân đối với Lâm Phu Nhân một ít năng lực vẫn là thực khẳng định. Nhưng là, các ngươi nghĩ ra được phương pháp, nếu là khác, như vậy những cái đó trong đất khoai tây cùng khoai lang đỏ nên làm cái gì bây giờ? Thủy không đủ nói, ta còn muốn suy nghĩ biện pháp. Bằng không, các bá tánh thật sự. Không hảo hảo reo trồng khoai tây khoai lang đỏ Cuối cùng này nạn châu chấu muốn như thế nào giải quyết Nguyễn Húc trước mắt tối sầm Chỉ cảm thấy trong lòng một trận một trận hốt hoảng Hắn tự cho là từng bước bấy dập Lại là bị Lý Hương Vân nắm đi một cái cục Hắn ở bất chi bất giác trung nhập cục Còn rào rạt đắc ý tự cho là chính mình mới là người thắng Kỳ thật Chính mình hết thảy đã sớm bị Lý Hương Vân bọn họ cấp nhìn đến Bọn họ có phải hay không đang nhìn hắn Cùng vai hể giống nhau nhảy nhót lung tung, càng là nghe Lý Hương Vân lời nói, hắn đáy lòng càng là lạnh lẽo. Nói nữa, cái này vận thủy kế hoạch, vừa lúc có thể cùng ta đối nghịch. Ta bên này là ngang ngửa không nói Lý bức bách bá tánh, ngươi bên này ra tay, cứu bá tánh với nước lửa bên trong, giải quyết bọn họ vận thủy vấn đề. Còn có cái gì so cái này càng có thể đả kích ta, bôi đen ta, đồng thời còn làm bá tánh ấn tượng khắc sâu, ở ngươi ta chi gian sinh ra mãnh liệt đối lập sự tình đâu. Lâm Nhã Nghiên thình thịch một chút, té ngã trên mặt đất, hai chân mềm đến nửa phần sư lực đều không có. Thua, nàng thua là triệt triệt để để, từ lúc bắt đầu thế nhưng đều không có chút nào phần thắng. Sở hữu hết thảy đều là ở Lý Hương Vân trong kế hoạch. Cho nên a, liền nương các ngươi kế hoạch, nhìn như bôi đen ta đồng thời, thuận tiện giúp ta ở tế thiên thời điểm cho các ngươi một cái có lợi đánh trả, chứng thực ta phúc tinh tên tuổi. Lý Hương Vân Sờ sờ chính mình cầm, cười tủm tìm nói, hiện tại đại tinh bá tánh, hẳn là vạn phần cảm kích lúc trước ta bá đạo đi. Lúc ấy hiểu ý có oán khí, hiện giờ sao phòng trừng đều sẽ ở khen ngợi nàng có dự kiến trước, là đại tinh phúc tinh. Hảo, chính là những việc này. Lý Hương Vân nói xong, quay đầu nhìn nhìn Trịnh Dục Thịnh, hỏi, còn có cái gì ta thật tốt sao? Có. Trịnh Dục Thịnh mở miệng, làm Lý Hương Vân hơi hơi sửng sốt. Lần này là thật sự nghi hoặc khó hiểu Đối với Hắn chớp hai hà đôi mắt Hỏi Ta để sót cái gì Ngươi để xót Làm thẩm dụ phi cùng ngươi cùng nhau diễn trò Làm Lâm Nhã Dư xác định Lâm Nhã Nghiên là công chúa thân Phật Nếu không phải nói như vậy Nàng như thế nào sẽ tìm Nguyễn Húc đi hợp tác Trịnh Dục Thịnh nghiêm trang nói Làm Lý Hương Vân một trận vô ngữ Điểm này việc nhỏ cần thiết nói sao Tương đương có Trịnh Dục Thịnh khẳng định nói Lý Hương Vân xem xét hắn, ngay sau đó hiểu được, vương tay nhỏ, ở hắn. Cánh tay thượng nhéo một phen, hoán trách nói, chỉ biết ăn dấm Nàng cùng thẩm dụ phi từ nhỏ liền quan hệ hào, tuy nói nàng còn không có khôi phục ký ức, nhưng là, cùng thẩm dụ phi ở chung lên, liền cùng anh em giống nhau. Hắn ăn cái gì dấm a Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, hắn cùng ngươi không giống nhau. Có Lý Hương Vân cái này bảo đảm, trịnh Dục thịnh nở nụ cười tương đương đắc ý cười. Hoàng thượng bất đắc dĩ nhìn Trịnh Dục Thịnh, đây là cái gì trường hợp? Đây là ở giải quyết cái gì vấn đề? Hắn còn có tâm tư đi gen, là nhàm chán. Nhìn xem, hắn còn xem Trịnh Dục Thịnh không vừa mắt đâu, hắn nói cái gì sao? Thật là công và tư chẳng phân biệt hỗn đản. "Hảo, nơi này sự tình nên nói ta đều nói xong." Lý Hương Vân nhìn về phía Hoàng thượng Hoàng hậu, nói: "Cha mẹ Dư lại ta liền mặc kệ A Nàng nhưng không có cái kia kiên nhẫn lại đi quản chuyện khác. Nàng là có thể phạm lười liền phạm lười. Sử trí như thế nào, như thế nào an bài, kia. Đều là hoàng thượng sự tình. Nàng chỉ là một cái bán ăn, không nghĩ tham dự những việc này. Hảo! Hoàng thượng từ ái cười. Đi nghỉ ngơi đi. Ấn! Lý Hương Vân nói xong lúc sau. Xoay người liền đi ra ngoài. Lệ Vương! Ngươi làm gì đi? Hoàng thượng nhíu mày hỏi, hắn nữ nhi mệt mỏi đi nghỉ ngơi liền tính, trịnh Dục thịnh người này đi theo làm gì? Bồi hương vân, trịnh Dục thịnh đúng lý hợp tình nói, hoàng thượng tức giận đến muốn mắng người, hắn nữ nhi yêu cầu trịnh Dục Thịnh bồi sao? Đương nhiên, như vậy hỏi chuyện hắn là sẽ không nói ra tới, như vậy quá có thất hắn làm đế vương thân Phật. Vì vậy, hoàng thượng cười, tính tình thực tốt nói, lệ vương nãi trong chiều chúng thần. Sao lại có thể rời đi đâu? Hiện giờ đại tinh phát sinh như vậy đại sự, tự nhiên muốn cùng Lệ Vương hảo hảo thương lượng thương lượng. Hoàng thượng lời này nói xong, Lý Hương Vân nhưng thật ra thực tán đồng nhìn về phía Trịnh Dục Thịnh. Trịnh Dục Thịnh mặt không đỏ, khí không xuyên mở miệng, ta sợ này trong cung không an toàn, có người sẽ làm hại Hương Vân. Hắn hoàng cung nơi nào không an toàn? Đương hắn những người này đang làm gì? Liền chính mình hoàng cung đều xử trị không hảo sao? Lệ vương cứ việc yên tâm, vô luận như thế nào, chấm đều sẽ không làm chính mình nữ nhi xảy ra chuyện. Hoàng thượng nói được là vô cùng nghiêm túc, cũng không tất cả đều là cùng trịnh Dục thịnh giận dỗi. Năm đó hắn liền không có bảo vệ tốt nho nhỏ nữ. Nhi, hiện giờ, hắn không bao giờ sẽ cho phép như vậy sự tình phát sinh. Nhìn thấy hoàng thượng đem nói đến cái này phân thượng, trịnh Dục thịnh rốt cục là gật đầu. Qua đi tinh tế dặn dò Lý Hương Vân vài câu, lúc này mới nhìn nàng rời đi. Hoàng thượng ho khan một tiếng, gọi người nào đó hồi hồn, lệ vương. Hắn nữ nhi đều rời đi đã nửa ngày, kia môn đều đóng lại đã lâu, trịnh Dục thịnh còn xem cái gì. Cách môn, trịnh Dục thịnh xem tới được cái gì. ân trịnh Dục thịnh lên. Tiếng, xoay người nhanh chóng trở về. Trong nháy mắt, vừa rồi hoảng hốt thất thần tất cả đều bị không người nhưng địch sắc bén sở thay thế được. Bệ hạ, những người này tội không thể thứ, liền một chữ trảm." Trịnh Dục Thịnh mở miệng, dứt khoát lưu loát. Hoàng thượng khóe môi run rẩy một chút, đột nhiên một phách cái bàn, nổi giận nói, "Ngươi cho chấm đứng đắn điểm nhi. Đừng tưởng rằng hắn không biết vì cái gì Trịnh Dục Thịnh xử lý như vậy dứt khoát. Lập tức tất cả đều." Chém, Trịnh Dục Thịnh liền có thể qua đi xem Hương Vân. Tên hốn đản này Người chém Trịnh Dục Thịnh là thông khoái, về sau chính là sẽ chuyện phiền toái không ngừng. Trịnh Dục Thịnh oán trách nhìn Hoàng thượng liếc mắt một cái, sau đó buồn bực ngồi xuống bên cạnh, tới, xử lý bọn họ. Liền ở Trịnh Dục Thịnh lời này mới nói xong lúc sau, phòng trong mọi người đột nhiên cảm giác được đáy lòng một cổ hàng ý bốc lên. Không thể hiểu được mà đến hàng ý, thật giống như là bọn họ đã... Tại địa phủ quỷ sai nhớ kỹ tên họ, không cần thiết nhất thời nửa khắc liền sẽ đưa bọn họ hồn phách câu đi. Như vậy cực hạn sợ hãi hình như là đầm lầy nội mang theo bùn lầy, sền sệt hồ ở bọn họ trên mặt, ngăn chặn lỗ mũi tắc rừng miệng ba, căn bản là vô pháp hô hấp, càng tốt tựa kia vô biên gông siềng, đưa bọn họ tầm tầng buộc chặt, căn bản là vô pháp thoát thân. Lệ Vương, Hoàng thượng ho khan một tiếng, mở miệng, nhắc nhở một chút trịnh Dục thị người này đem khí thế thu một chút tốt không đem những người này sống sờ sờ hù chết hắn còn thẩm cái gì thẩm bị hoàng thượng như vậy kêu một tiếng trịnh Dục thịnh lúc này mới không thể không thu hồi hắn kinh nghiệm chiến trường ở huyết vũ tinh phong trung đạp thây Sơn biển máu rèn luyện ra tới giết người khí thế trịnh Dục thịnh khinh miệt hừ một tiếng hướng ghế dựa chỗ tựa lưng thượng một dựa khinh thường không kiên nhẫn ánh mắt đảo qua thái hậu đám người không chút để ý bộ ráng làm thái hậu Bất thiện nheo lại đôi mắt tới. Hoàng thượng bất đắc di dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Cái này trịnh Dục thịnh. Để sớm giải quyết xong bên này sự tình. Liền tưởng đem những người này tất cả đều giết đúng không? Hắn không cho phép. Người này liền tưởng đổi một cái phương pháp hù chết bọn họ đúng không? Trịnh Dục thịnh này trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn nữ nhi theo như vậy một cái ra hỏa. Thật sự không thành vấn đề sao? Hoàng thượng thật là lo lắng sốt ruột. Bất quả nghĩ đến trịnh Dục thịnh như thế cực đoan hành sự là để sớm thấy hắn nữ nhi hoặc nhiều hoặc ít trong lòng còn có điểm an ủi Hoàng thượng cái gì đều không có nói trực tiếp đem đặng công công cấp gọi tiến vào đặng công công tiến vào lúc sau liền biết muốn đi làm cái gì đem một chồng đồ vật bưng ra tới Hoàng thượng hai lời chưa nói trực tiếp ném tới Nguyễn Húc trên mặt tạp đến hắn hô hấp cứng lại cúi đầu nhìn rơi rụng trên mặt đất trang giấy Nguyễn Húc vẫn Là nhặt lên tới nhìn nhìn, đại não bay nhanh chuyển động, muốn phản bác nói, đang xem tới rồi để nhất hành tự lúc sau, liền nghỉ ngơi cái kia phủ nhận tâm tư. Một cái một cái cấu kết trong chiều quan viên chứng cứ phạm tội, một kiện một kiện ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ phạm tội, kia thật là nhân chứng vật chứng đều ở. Còn có chứng nhân lời khai ký tên, muốn nhiều đầy đủ hết có bao nhiêu đầy đủ hết. Này đó xem sau khi xong, Nguyễn Húc chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều bị gó nát giống nhau, sinh sôi đau, sợ tới mức hắn càng là không có sư lực đứng thẳng, quỷ rạp xuống đất, động cũng không dám động một chút. Thái hậu mày nhăn lại, tuy nói không biết đó là thứ gì, nhưng là, nhìn đến Nguyễn Húc phản ứng, cũng biết không tốt. Lúc này thái hậu vứt bỏ chính mình tôn quý thân phận rụt rè, đi mau hai bước qua đi, đem kia đồ vật cầm lấy một chương nhìn nhìn, chỉ liếc mắt một cái, liền xem đến thái hậu là kinh hồn táng đảm. N Mấy thứ này, Nguyễn Húc, ngươi cũng biết tội, Hoàng thượng không chút để ý hỏi một câu, này một câu, nghe được Nguyễn Húc trong tai, không khác là chuông tang giống nhau nổ vang, chấn động đáy lòng, bệ, bệ hạ, Nguyễn Húc căn bản là không biết nên như thế nào biện giải, mà là đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Thái Hậu, hắn hoàng tổ mẫu, hy vọng có thể làm nàng vì hắn xuất đầu, mặc kệ là cầu tình cũng hào, vẫn là uy hiếp Hoàng thượng cũng thế. Hắn chính là hy vọng này đó tội danh không Cẩn ấn ở trên đầu của hắn Nhưng là Nguyễn Húc phải thất vọng Bởi vì lúc này Hắn nhất hữu lực dựa vào chỗ dựa Thái Hậu Thế nhưng vẫn không nhúc nhích Chỉ là phiên những cái đó tràn ngập chữ viết Phản phất là từ máu ngưng kết ra tới Giày đặc màu đen tội trạng Tùy ý vừa lật động Đều có thể mang ra một trận giày đặc huyết tinh chi khí Mà những cái đó huyết tinh chi khí Đều không phải là đến từ người khác Tất cả đều đến từ Nguyễn Húc chính mình. Những cái đó trang giấy. Đây là muốn hút no hắn huyết. Muốn hắn mệnh mới có thể thiện bãi cam hưu a Theo Thái hậu trầm mặc thời gian càng dài. Nguyễn Húc tâm càng lạnh. Lúc này, một ý niệm nhanh chóng xẹt qua trong ốc. Trong đầu chỉ hiện ra bốn cái chữ to tới bỏ xe bảo soái Đúng rồi, những cái đó tội trạng bên trong. Bày ra đều là hắn hành vi phạm tội. Điều điều tử tội, tội không thể thứ. Nhưng là kia đều chỉ là hắn tử tội, cùng phụ thân hắn đoan vương không có nửa điểm quan hệ, cùng Thái hậu, càng là không có nửa phần liên hệ, nói cách khác hoàng thượng nhằm vào đều là chính hắn thôi, lại nghĩ đến vừa rồi Lý Hương Vân lời nói tôn tử có rất nhiều, mà nhi tử, Thái hậu chỉ có một, Nguyễn Húc tâm là hoàn toàn lạnh, Thái hậu đây là phải dùng hắn mệnh tới đổi nàng nhi tử mệnh A người tới, đem Nguyễn Húc bắt lấy, Hoàng thượng dương giọng trực tiếp đối với ngoài cửa mở miệng hạ lệnh. Hoàng tổ mẫu, Nguyễn Húc không màng vọt vào tới thị vệ, hai mắt đỏ đập, khóe. Mắt muốn nức ra trừng hướng Thái hậu, tôn nhi nhiều năm như vậy ở hoàng tổ mẫu bên người, kia cũng không bằng nàng nhi tử quan trọng. Trịnh Dục thịnh ở một bên chậm gì gì bồi thêm một câu, Nguyễn Húc đã biết, lại đánh chết không nghĩ tin tưởng nói. Nghe thế sao chát tâm nói. Nguyễn Húc đều không có phân ra tinh lực đi xem Trịnh Dục Thịnh liếc mắt một cái, mà là đem ánh mắt gắt gao đinh ở Thái Hậu trên người. Chỉ cần Thái Hậu một câu, hắn liền không cần chết. Hoàng thượng, quá lợi hại, cũng không thể đem Thái Hậu cấp giết. Như vậy có bội nhân luôn. Nhìn thấy Nguyễn Húc vẫn là như thế gàn bướng hồ đồ, không chịu thừa nhận hiện thực, Trịnh Dục Thịnh khinh miệt cười nhạo ra tiếng. Sự tình đều tới rồi này một bước, hắn thật là không biết Nguyễn Húc ở kiên trì cái gì. Ngoan ngoan nhận tội không phải được. Thái hậu rõ ràng chính là không nghĩ giúp hắn, hắn một hai phải như vậy bức bách thái hậu, cuối cùng nháo đến chính hắn thương tâm không nói. Không phải là một cái chết sao? Thật là lãng phí thời gian. Trịnh Dục Thịnh không kiên nhẫn đem đầu chuyển hướng về phía cửa, tính toán bao lâu có thể giải quyết xong những việc này, hắn hảo đi tìm Hương Vân. Đúng rồi, Hương Vân ở trong cung ở nơi nào a? Đột nhiên, Trịnh Dục Thịnh xoát một chút ngồi thẳng thân mình, Bởi vì quá mức đột nhiên, động tác không nhỏ, làm ghế dựa cùng mặt đất cỏ sát phát ra trói tai thanh âm, Hoàng thượng tưởng làm bộ không nghe được đều làm không. Được, Hoàng thượng nhìn trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ, quan tâm, một câu, lệ vương chính là có chuyện gì muốn nói. Hương vân không thể chủ trong cung, trịnh Dục thịnh không hề nghĩ ngợi thốt ra mà ra. Hắn vừa rồi như thế nào không nghĩ tới đâu, hỏng rồi hỏng rồi. Hương Vân nhận cha mẹ lúc sau, đó chính là đại tinh công chúa. Công chúa chưa lấy chồng, đó chính là muốn ở tại trong cung. Ở tại trong cung nói, hắn tới xem Hương Vân liền không có. Phương tiện, nhẫn, lại nhẫn, lại lại nhẫn. Hoàng thượng lúc này mới nhìn xuống không có đem trong tầm tay chén trà ném trịnh Dục thịnh trên đầu đi. Bên này ở xử lý trong chiều sự tình, trịnh Dục thịnh tên hốn đảng này suy nghĩ cái gì? Hắn nữ nhi không được ở trong cung nơi nào. Lệ vương phủ sao, đương nhiên, những lời này hoàng thượng tương đương sáng suốt không có mở miệng hỏi ra tới. Hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần xin hỏi, trịnh Dục thịnh cái kia không biết xấu hổ hốn đà. Liền dám đồng ý tới, vẫn là hoan thiên hỷ địa đồng ý tới. Hắn mới sẽ không làm trịnh Dục thịnh thực hiện được đâu. Hoàng thượng rốt cuộc là hoàng thượng áp xuống đáy lòng căm giận ngút trời. Đối với trịnh Dục thịnh cười, việc tư sau đó bàn lại. Hắn cả đời đều không nghĩ cùng Trịnh Dục Thịnh nói. Nói xong lúc sau, Hoàng thượng nghiêm trang nhìn về phía Nguyễn Húc, hỏi, Nguyễn Húc, ngươi nhưng có chuyện muốn nói. Hoàng thượng lời này là hỏi Nguyễn Húc, nhưng là có một bộ phận lực chú ý vẫn là dừng ở Trịnh Dục Thịnh trên người. Đột nhiên phát hiện, tên hốn đảng này thế nhưng không ra tiếng. Hắn nói sau đó bàn lại, Trịnh Dục Thịnh thế nhưng liền thật sự thành thành thật thật ngồi ở ghế trên, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Hoàng thượng hơi chút vừa lòng một chút, còn biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, còn xem như có thể cứu chữa. Đương nhiên, nếu là Hoàng thượng biết trịnh Dục thịnh lúc này ý tưởng, phòng chừng không chỉ là cảm thấy trịnh Dục. thịnh không cứu, lại còn có có thể trực tiếp bị tức giận đến phun ra một bung máu tới. Bởi vì, trịnh Dục thịnh trong óc bên trong đã đem trong cung tường vây các nơi cung điện tất cả đều phân tích một lần, kết hợp tình huống, phỏng đoán ra tới Hương Vân có khả năng nhất cư trú địa phương, Sau đó, lại xác định tốt nhất trèo tường lộ tuyến. Không sao cả, còn không phải là hoàng cung sao. Phiên cái tường giống nhau tiến, có hay không cái gì khó khăn, coi như là luyện tập 1. Chút khinh công, ân, Hương Vân cùng nàng cha mẹ thất lạc nhiều năm, nhiều bổi bổi nàng cha mẹ cũng bình thường. Hắn trèo tường tới xem Hương Vân đâu, cũng không chậm chế hắn cùng Hương Vân ở chung, này thật là hoàn mỹ phương pháp giải quyết. Hắn chính là như vậy một cái săn sóc phu quân. Chỉ cần tức phụ nhi vui vẻ Cái gì đều được Trịnh Dục thịnh tương đương vừa lòng chính mình thông minh đầu óc Xem Này bất quá đều là vấn đề nhỏ Giải quyết Nguyễn húc không có trả lời Hoàng thượng vấn đề Mà là như cũ gắt gao nhìn chầm chầm thái hậu Phản phất là muốn xuyên thấu qua này phó già cả túi ra Thấy rõ ràng nàng nội tâm Hoàng thượng thấy Nguyễn húc không nói gì Trực tiếp khoát tay Thị vệ lập tức áp Nguyễn húc liền phải đi ra ngoài Nguyễn Húc bị kéo mới vừa động nửa bước Đột nhiên mà hình như là tránh thoát dây thừng ra thú dường như tê kêu lên Ngươi liền trơ mắt nhìn ta đi tìm chết sao Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta tổ mẫu Ngươi Rốt cuộc có hay không tâm Nhiều năm như vậy Rốt cuộc là ai ở phụng dưỡng ngươi Nghe lệnh với ngươi Nguyễn Húc lạnh giọng giít gào chất vấn Khàn cả giọng làm hắn cổ gân xanh bạo khiêu Trong thành không có binh mã sao Không có sao Vì cái gì không cứu ta? Liền binh mã đều hô lên tới. Có thể thấy được Nguyễn Húc đây là cái gì cũng không để ý. Dù sao hắn biết. Chính mình khẳng định là cái chết. Nếu hắn đều phải đã chết. Hắn còn cố kỵ cái gì? Thái hậu đều vứt bỏ hắn. Chẳng lẽ hắn còn phải vì nàng suy nghĩ sao? Ngôi vị hoàng đế không có. Tánh mạng ngược lại muốn ném. Hắn cái gì đều đành phải vậy? Ngươi cái không biết cố gắng đổ vật. Thái hậu nhìn nửa ngày. Rốt cục là không nhìn xuống, xoay người, chỉ vào Nguyễn Húc mắng một tiếng. Nếu đều tới rồi tình trạng này, còn có cái gì không thể nói? Ngươi cho rằng trong kinh thành binh mã có thể động sao? Dùng cái gì động? Động đó là mưu chiều soán vị mang binh tạo phản. Hắn có bao nhiêu lý do? Chính đáng tới chấn áp. Thái hậu nổi giận nói. Chắc hẳn phải vậy cũng biết, Thái hậu trong miệng hắn chỉ đúng là hoàng thượng. Có thể thấy được Hoàng thượng ở Thái Hậu trong lòng trước nay liền không có cái gì vị trí, càng chưa nói tơi tôn trọng, nói cách khác, lại như thế nào sẽ trực tiếp liền dùng hắn tới chỉ đại đâu. Một đạo chính nghĩa đại kỳ dựng ở nơi đó, đừng nói là có trịnh dục thịnh binh Mã mặt khác đại thần chỉ cần không nghĩ lập tức tạo phản, bọn họ binh mã cũng sẽ tùy hắn điều động. Về điểm này nhi người đủ đang làm gì? Thái Hậu tức giận đến ngược đau, nàng đem Nguyễn Húc mang theo trên người khổ tâm tài bồi, tưởng chính là chính mình hoàng nhi nếu là vô pháp ngồi trên cái kia vị trí vị trí kia cấp Nguyễn Húc như thế nào đều là nàng hài tử, ai đều giống nhau, chỉ cần cái kia vị trí là bọn họ liền thành nơi nào nghĩ đến, Nguyễn Húc thế nhưng như thế ngu rốt, làm nàng thật là quá thất vọng rồi kinh thành các ngươi những cái đó binh mã thái hậu ý tứ là chờ ngươi đến tấn công lại đây thời điểm, tới cái nội ứng ngoại hợp Chủ lực vẫn là cha ngươi binh mã Ngươi như vậy lọc chính là lẫn lộ đầu đuôi Trịnh Dục thịnh mở miệng Hảo tâm cấp Nguyễn Húc giải thích một chút Nhanh lên nhận rõ sự thật Lập tức bị kéo xuống Không cần nhiều như vậy vô nghĩa được chưa Hắn còn chờ xem chính mình tức phụ nhi đi đâu Nguyễn Húc đôi môi phát run nhìn Thái Hậu Kia ánh mắt phức tạp khó hiểu Nhưng mặc cho ai Đều nhìn ra được tới hắn là tương đương bị thương Đừng nhìn Trịnh Dục thịnh bất đắc di nói Thật phiền loại này không làm rõ được trạng huống ra hỏa. Này đó tội trạng liền đều là của ngươi. Ngươi không nhận, liền phải liên lụy đến cha ngươi. Ngươi cho rằng nàng sẽ không cần chính mình nhi tử muốn ngươi này đông đảo tôn tử chung một cái. Như vậy điểm tình huống đều không làm rõ được, còn muốn tạo phản. Trịnh dục thịnh mắng, muốn tạo phản liền trực tiếp tới. Tốc chiến. Tốc thắng mới thống khoái. Các ngươi lộng này đó lung tung rối loạn làm gì? Lãng phí thời gian phế vật. Nếu không phải bọn họ lộng này một cái lại một cái bấy dập Lại như thế nào sẽ làm hại hương vân bổi bọn họ chơi Tới cái gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó Nếu là bọn họ trực tiếp khởi binh tạo phản Hắn lập tức đi chấn áp Sau đó hắn đã sớm đem tức phụ nhi cưới về nhà Đều là bọn họ này đó làm việc dây dưa dây cả phế vật Mới làm hại hắn không chỉ có hiện tại còn Không có cưới đến tức phụ nhi Hơn nữa về sau gặp mặt còn không thể đi theo ngoài cung dường như Nói bọn họ là phế vật, kia phế vật đều không vui. Hoàng thượng vô ngữ nhìn nói được như vậy thống khoái trịnh Dục thịnh. Nếu không phải biết trịnh Dục thịnh là cái cái gì tính tình bản tính, Hoàng thượng thật sự có thể bị tức chết. Nhìn xem trịnh Dục thịnh nói được kia gọi là gì lời nói. Tạo phản liền dứt khoát lưu loát tới. Thế nào? Trịnh Dục thịnh muốn tạo phản a Trịnh Dục thịnh nếu là muốn tạo phản, căn bản là không cần hắn, chỉ cần hắn nữ nhi chừng mắt. Trịnh Dục Thịnh người này lập tức phải chịu thua. Ân, nghĩ đến Trịnh Dục Thịnh như thế, sợ hãi, hắn nữ nhi, hoàng thượng trong lòng hơi chút cân bằng một chút. Nhìn thấy Nguyễn Húc tựa hồ là còn muốn nói gì nữa đồ vật, Trịnh Dục Thịnh căn bản là không đợi hắn hỏi, gọn gàng dứt khoát liền nói cho hắn nghe. "Không sai, này chứng cứ như vậy lộc, chính là cô ý muốn ly gián của các ngươi." Trình Dục Thịnh dứt khoát nói rõ ngọn ngành. "Ngươi phạm vào này đó tội, Thái hậu vì ngươi làm cái gì, nàng cũng liền vì con trai của nàng mang đi phiền toái các ngươi một nhà đều trốn không thoát can hệ. Hoặc là không làm, không làm lúc sau, chính là ngươi đi tìm chết. Nàng cùng nàng nhi tử làm đi theo bọn họ người mất đi tin tưởng. Liền chính mình thân nhi tử thân tôn tử đều như vậy tính kế ra hỏa, khó bảo toàn sẽ không tính kế chính mình thủ ha Liền tính là về sau được. Ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ tá ma giết lừa, Theo trịnh Dục thịnh nói, thái hậu thân mình ở hơi hơi phát run, sắc mặt bạch đến độ cùng người chết mặt dường như, kia kêu một cái khó coi. Chính là, liền tính là như thế kia lại như thế nào đâu. Trịnh Dục thịnh căn bản là không để bụng. Hắn tiếp tục đối với Nguyễn Húc nói, liền tính là hiện tại đem người đẩy ra đi đương người chịu tội thay, cuối cùng bọn họ cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Thái hậu thâm cư hậu cung, phụ thân. Ngươi ở đất phong thế lực là chậm rãi bị tan ra rớt. Đánh giặc loại chuyện này, bổn vương là không sợ. Chẳng qua, hoàng thượng không nghĩ lãng phí quá nhiều binh lực. Nói đến chỗ này, trịnh Dục thịnh có chút bất mãn quay đầu nhìn về phía hoàng thượng. Nói, bệ hạ, kỳ thật thật sự không cần như vậy phiền toái. Bổn vương mang binh, đủ khả năng san bằng đoan vương đất phong. Hoàng thượng khóe môi run dày hai hạ, hận không thể nhảy dựng lên. Một cái tát hồ chết tr Đánh giặc không cần tiền A, đánh giặc không tiêu hao quốc lực A, vẫn là nội chiến. Hiện tại mặt khác mấy cái quốc gia đều không ngừng nghỉ, lẫn nhau đều ở phòng bị thử, nói không chừng khi nào liền sẽ bùng nổ chiến loạn. Tên hốn đảng này còn tưởng nội chiến, nội chiến cái gì, không sợ mặt khác quốc gia sấn hư mà nhập sao. Không biết hiện tại muốn nỗ lực tích góp thực lực, bất luận cái gì vật tư, có thể không láng phí liền không láng phí, có thể tránh cho sử dụng liền. Tránh cho sử dụng, ái khanh thật xác định muốn mang binh xuất trinh, này vừa đi ít nói chính là mấy tháng, ái khanh là muốn đem đại tinh công chúa mang theo trên người sao, hoàng thượng trực tiếp điểm chúng trịnh Dục thịnh tử huyệt, trịnh Dục thịnh sừng sốt, miệng giật giật, thật sự tưởng nói cho hoàng thượng, hoàng thượng hoàn toàn có thể trước đem hương vân gả cho hắn, hắn là không thể đem đại tinh công chúa mang đi, nhưng là mang đi chính mình tức phụ nhi liền hoàn toàn, không có vấn đề, bất quá. Nghĩ đến có khả năng sẽ đem hoàng thượng cấp khí hột máu, trịnh Dục thịnh vẫn là sáng suốt không có nói ra. Hắn đảo không phải lo lắng hoàng thượng thân thể như thế nào, hắn là lo lắng hương vân đau lòng. Hương vân một khó chịu, hắn đã có thể phải thương tâm đã chết. Bệ hạ thánh minh, trịnh Dục thịnh cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tốt xấu hoàng thượng cũng là vì hắn suy nghĩ một chút, không nghĩ làm hắn cùng hương vân tách ra lâu như vậy, hắn miễn miên cưỡng cưỡng tiếp thu cái kia chậm rãi xử lý đến đoan vương kế hoạch. Mọi người đều lẫn nhau lui một bước, tốt xấu đều là người một nhà. Vì hương vân, hắn cùng hoàng thượng lẫn nhau nhẫn nại một chút đối phương. Đối với chỉ ở nào đó riêng thời điểm còn sẽ đối hắn như thế cung kính trịnh Dục thịnh, hoàng thượng đều lười đến so đo. Dù sao biết trịnh Dục thịnh đối hắn nữ nhi toàn tâm toàn ý hảo liền thành, hắn đương nhiên sẽ không để ý trịnh Dục thịnh là bởi vì hương vân. Mới đối hắn như thế cung kính, ngược lại bởi vì trịnh Dục thịnh như thế để ý hương vân, hoàng thượng còn hết sức cao hứng đâu. Hai cái nam nhân, thế nhưng ở không có chút nào thương lượng dưới tình huống, lại bởi vì ái nữ, thế, mà đạt thành một loại, ăn ý. Nguyễn Húc, ngươi hẳn là cảm giác được cao hứng, ít nhất ngươi có thể vừa chết chăm, người khác chính là sẽ trải qua một đoạn lo lắng để phòng dày vò thời gian. Trịnh Dục thịnh đối với Nguyễn Húc, an ủi, nói, nghe. Được nơi này, Nguyễn Húc trong lòng thế nhưng toát ra một loại vặn vèo khoái ý tới. Nhìn về phía Thái Hậu ánh mắt, thế nhưng nổi lên trả thu ác độc cười nhạo. Thái Hậu vốn là thua thất bại thảm hại, đang ở Huệ hoải cùng bất an chung giày vò. Vừa thấy đến Nguyễn Húc ánh mắt, càng là kích thích đến nàng trực tiếp táo bạo lên, lạnh giọng nổi giận nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Nguyễn Húc liệt khai miệng, xả ra một cái tràn ngập ác ý vặn vẹo cười dữ tợ, ta đã chết, ta ở dưới. Chờ các ngươi, các ngươi chỉ biết sống không bằng chết. Ta nhìn, ta sẽ hảo hảo nhìn của các ngươi. Ngươi, ngươi cái này bất hiếu súc sinh. Thái hậu tức giận đến mắng to, chỉ tiếc, đáp lại nàng, chỉ có bị kéo đi xuống càng ngày càng xa Nguyễn Húc làm càng cười giữ tợt. Thái hậu tức giận đến là cả người thẳng run run, cuối cùng hung tợn ánh mắt dừng ở Hoàng thượng trên người, hận không thể ở Hoàng thượng trên người, nhìn chầm chầm ra hai cái đối xuyên lỗ thủng tới. chỉ tiếc Đối với như vậy không đau không ngứa ánh mắt tới nói, Hoàng thượng là chút nào đều không thèm để ý. Quay đầu, Hoàng thượng ôn nhu hỏi Hoàng hậu, Ngươi đưa Thái hậu hồi cung, Là, Hoàng hậu hơi hơi hành lễ, cười đến ôn nhu hiền lương, Cùng nàng nhất quán đối ngoại bộ dáng không khác nhiều. Chẳng qua, lúc này Thái hậu, Đang xem đến Hoàng hậu này phiên làm vẻ ta đây, Ngực liền dường như là đổ một đoàn bị tẩm đầy nước lạnh bông dường như, Băng nàng lạnh thấu tim, Đồng thời lại, ngẹn ở nơi đó nửa vời, làm nàng một hơi, như thế nào đều xuyên không thuận. Hoàng hậu đi qua, Thỉnh Thái hậu hồi cung. Đương nhiên, Thái hậu hiện giờ trừ bỏ hồi cung ở ngoài, không còn có mặt khác biện pháp có thể tưởng tượng. Dọc theo đường đi, Thái hậu lúc này mới phát hiện, trong cung là như thế an tính. ngay cả kia tuần tra thị vệ, bỏ nhìn thấy bọn họ hành lễ ở ngoài, đều là mắt nhìn thẳng, không hề có nhìn ra tới nàng nửa điểm dị thường. Không, không đúng. Bọn họ, không phải không thấy ra tới, mà là nhìn ra tới lúc sau, cũng không có phản ứng. Hoặc là càng chuẩn xác điểm nhi lời nói, đó chính là, những người này đã sớm biết trong cung sẽ phát sinh sự tình gì. Đem Thái Hậu đưa về nàng tẩm cung, Hoàng Hậu như cũ ôn nhu cười nói, Thái Hậu, xin yên tâm tính dưỡng, Hoàng Thượng từ nhỏ liền chạch tâm nhân hậu, tất nhiên sẽ khác tấn hiếu đạo. Tính dưỡng Thái hậu căn bản là không thèm để ý hoàng thượng sẽ như thế nào đối đãi nàng, những... Cái đó đường hoàng nói, nàng nghe nhiều, nàng chỉ bắt giữ đến hoàng hậu lời nói bên trong màu chốt nhất chứ, nghe ra hoàng hậu buồn ý tới. Hảo A, đây là muốn cầm tu ai ra? Thái hậu châm chọc cười nói, hoàng thượng thật lớn bản lĩnh, hoàng hậu thật to gan. Ngươi có biết ai ra là đại tinh thái hậu, là, vọng tưởng mưu chiều soán vị loạn thần tạc tử. Hoàng hậu không nhanh không chậm tiếp được Thái Hậu nói, đổ đến Thái Hậu là cứng họng, nửa ngày tìm không thấy nàng chính. Mình thanh âm, hừ, các ngươi nhưng có chứng cứ. Như vậy hồ ngôn loạn ngữ chính là, nửa ngày Thái Hậu mới miễn miễn cưỡng cưỡng mạnh miệng bài trừ tới như vậy một câu, chỉ tiếc còn không có chờ đến nàng nói xong, liền nghe thấy Hoàng hậu mở miệng. Tự nhiên là có chứng cứ. Hoàng hậu trước sau như một cười đến ôn nhuận như kia ba tháng xuân phong quất vào mặt, chỉ là... Ý tứ trong lời nói, lại cùng nàng tươi cười hoàn toàn tương phản. Chứng cứ phạm tội tự nhiên là có, đồng. Thời cũng có người ký tên ấn dấu tay, chẳng qua, vài thứ kia không cần phải lấy ra tới. Nếu là lấy ra tới nói, làm sao có thể dẫn tới đoan vương còn ôm có một tia hy vọng, nghĩ đến kinh thành cứu giúp Thái Hậu đâu? Hoàng hậu nói, làm Thái Hậu nhất thời không có nghe hiểu, nhưng là, Thái Hậu cũng không buồn, hơi chút một cân nhắc lúc sau. Hoàn toàn hiểu được Hoàng Hậu ý tứ. Các ngươi tưởng diệt ai ra Hoàng Nhi. Thái Hậu thất kinh hỏi, hai mắt liền cùng phun độc dường như. Nhìn chầm chầm Hoàng Hậu, các ngươi thật ác độc tâm tư. Hoàng Hậu nhẹ nhàng nở nụ cười, không nhanh không chậm nói. Thái Hậu, chúng ta cũng muốn sống. Đã có người muốn chúng ta mệnh, chúng ta đành phải trước hết giết hắn tự bảo vệ mình. Ngươi, các ngươi, Hoàng Hậu cười nhìn Thái Hậu. Vua luật Thái Hậu mặt bộ ngũ quan như thế nào vặn vẹo, Hoàng hậu liền cùng không có nhìn đến giống nhau, nên mỉm cười vẫn là mỉm cười, nên khiêm tốn vẫn là khiêm tốn. Thái Hậu, Ngài yên tâm, Ngài là đoan vương chỗ dựa, đoan vương trông cậy vào, đoan vương tất nhiên sẽ không không màng Ngài sinh tử, nhất định sẽ đến kinh thành thăm Ngài. Hoàng hậu nói, làm Thái Hậu dưới chân một cái lảo đào, sau này lui lại mấy bước, Thẳng đến đụng vào ghế dựa, lúc này mới ngã ngồi xuống dưới Cũng may không có ngã ngồi trên mặt đất, như vậy xấu mặt Các ngươi lưu trữ ai ra mệnh Thế nhưng là ví dụ ai ra hoàng nhi đi tìm cái chết Ai ra sao lại như các ngươi nguyện Ai Ra, Thái Hậu tức giận đến ngực kịch liệt Phật Phòng Có một loại cá chết lưới rách quyết tâm Vì hiện giờ duy nhất nhi tử Nàng liền chính mình tánh mạng đều có thể vứt bỏ Nàng đã sống đến lớn như vậy số tuổi Còn sợ cái gì Chỉ cần nàng tự sát đã chết Hoàng thượng còn không phải muốn lưng đeo Một cái bất hiếu ác danh Người như vậy Xứng ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên sao Nàng hoàng nhi cũng liền có có thể đoạt vị lý do Thái hậu nếu là thắt cổ tự vẫn nói Kia càng Là săn sóc bệ hạ Hoàng hậu căn bản là không chịu Thái hậu cảm xúc ảnh hưởng Kia âm điệu ngữ tốc trước nay liền không có biến quá Chờ đến đoan vương đi vào kinh thành Vừa lúc bệ hạ có thể báo cho hắn Thái hậu là sợ tội tự sát, chóc na đoan vương cái kia cũng là danh chính ngôn thuật. Thái hậu đột nhiên trừng lớn hai mắt, liền theo tới chưa từng nhận thức hoàng hậu dường như đánh giá nặng. Ngươi, ngươi ngươi nhưng thật ra trang đến hảo A. Thái hậu cắn răng, một chữ, một chữ từ kẽ răng trung sinh sôi bài chữ tới. Nàng thế nhưng nhìn lầm, nàng còn vẫn luôn cho rằng hoàng hậu là cái xuẩn, không thành tưởng, hoàng hậu đây là ở giả heo ăn hổ A. Hoàng hậu chỉ là cười cười, ôn ôn nhu nhu nói, nếu là không có mặt khác ý tưởng người, tự nhiên sẽ không như thế cảm thấy. Những lời này cho Thái hậu nghẹn đến A một hơi nửa vời, liên tục ho khăn hai tiếng, mới có thể một lần nữa hô hấp. Hoàng hậu kia ý tứ còn không phải là nói Thái hậu trước có gì. tầm sao? Nói cách khác, lại như thế nào sẽ cảm thấy nàng trang đâu? Hoàng hậu vẫn luôn là như thế nào ôn hòa. Nếu không phải Thái Hậu có mặt khác ý tưởng, đại gia này quan hệ ở chung, không phải thực hảo sao? Khó trách ngươi sinh ra như vậy nữ nhi tới, ngươi cũng là có một chương khéo mồm khéo miệng a Thái Hậu cắn răng tức giận cảm khái. Hoàng hậu chỉ là cười cười, nói, Thái Hậu, ngài ở trong cung hảo hảo tinh dưỡng, lao tâm lao lực cả đời, về sau nhật tử vẫn là hảo hảo. Hưởng hưởng thanh phúc đi. Thái Hậu sừng sốt. Ngay sau đó bạo nộ, ngươi là tưởng cầm tù ai ra, ngươi thật đúng là dám. Đối với Thái Hậu như vậy phản ứng, Hoàng Hậu là liền giải thích ý tứ đều không có. Sự tình đã như vậy rõ ràng, Thái Hậu còn muốn tới hỏi vô nghĩa, thật sự không nhàm chán sao? Này có cái gì không dám? Này không thôi kinh là đem Thái Hậu cấp cầm tu đi lên sao? Thái Hậu, ngài hảo sinh nghỉ tạm. Hoàng Hậu nói xong, hơi hơi hành lễ, liền phải rời đi. Liền ở, Ngay lúc này, Thái hậu đột nhiên ý thức được một việc, ai ra trong cung người đâu. Thái hậu cứ việc yên tâm, ngài người một cái không ít, như cũ sẽ đến hậu hạ ngài. Hoàng hậu như vậy trả lời, không chỉ có không có làm Thái hậu yên tâm, ngược lại là trong lòng lột bột một chút. Ai ra bên người có người của ngươi. Thái hậu lạnh giọng chất vấn nói, nói cách khác, vì cái gì hảo chút tin tức đều bị để lộ tiếng gió, làm hoàng thượng bọn họ cấp bắt được nhược điểm. Hoàng hậu. Cảm thấy vấn đề này thật sự thập phần buồn cười, thái hậu, buồn cung nái hậu cung chi chủ, này hậu cung bên trong, có ai không phải buồn cung người? Thái hậu vừa nghe hoàng hậu như thế làm càng nói, kia mặt đều bị khí đen, ngươi thế nhưng có như vậy đại gia tâm. Thái hậu, lời này sai rồi, hoàng hậu không vội cũng không giận nói, này vốn chính là hoàng hậu quyền lực, đâu ra gia tâm vừa nói. Đến nỗi thái hậu một hai phải nói buồn cung có như vậy gia tâm kia so với thái hậu tới, bổn cung là hổ thẹn không bằng. Thái hậu bị tức giận đến tay chân tê dại, run run rẩy rẩy nhìn chằm chằm hoàng hậu, ngươi rốt cuộc là khi nào bố trí này hết thẻ Ân, hoàng hậu nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, hẳn là hoàng thượng trở thành thái tử, bổn cung trở thành thái tử phi thời điểm. Hảo, hảo một cái độc phụ, từ lúc ấy bắt đầu, ngươi cũng đã có như vậy tính kế. Hảo bản linh a. Thái hậu vừa nghe Hoàng hậu thế nhưng chuẩn bị làm được như thế sớm, tức giận đến. Nàng là chụp cái bàn mắng chửi người, liền ở thái hậu vừa dứt lời lúc sau, vẫn luôn đều ôn nhu khiêm tốn hoàng hậu, đáy mắt ôn hòa nháy mắt bị sắc bén khí thế sở thay thế được. Bổn cung nữ nhi dùng chính mình tánh mạng vì nàng cha mẹ huynh trưởng đổi một con đường sống, bổn cung vì sao không thể đem sự tình làm được càng tốt, hoàn thành nữ nhi tâm nguyện. Nếu không phải năm đó tình thế đối bọn họ một nhà cực kỳ bất lợi, như vậy nàng nữ nhi lại như thế nào sẽ tự thỉnh tế thiên, nữ nhi đều làm ra như vậy hy sinh, còn tuổi nhỏ nàng dùng chính mình một cái tánh mạng đổi bọn họ mấy năm an ổn nàng vì sao không thể tiếp tục đem này phân an ổn kéo dài đi xuống tiên hoàng trên đời thời điểm còn có thể giữ được bọn họ một nhà chờ đến tiên hoàng băng hà che giấu yêu ma quỷ quái nên ngo ngoe dục dịch nàng đương nhiên phải làm hảo chuẩn bị từ tiến cung ngày đó bắt đầu Nàng liền ở trong cung chậm rãi bố trí Hảo, hảo một cái hoàng hậu Thái Hậu giận cực phản cười Trong tiếng cười tràn đầy con đường cuối cùng bi thương Chỉ tiếc, hoàng hậu chút nào đều sẽ không đồng tình thái hậu Nàng còn không có thiện lương đến trở về đồng tình chính mình địch nhân Đặc biệt là vọng tưởng hại bọn họ một nhà địch nhân Thái hậu quá khen Thu hồi đầy người sắc bén Hoàng hậu lại biến trở về kia ôn hòa nàng Cười khe nói Bệ hạ vì đại tinh lao tâm lao lực, trên chiều đình sự tình, bổn cung là giúp không được gì, cũng không dám tham gia vào chính sự, tự nhiên tại hậu cung bên trong vì bệ hạ phân ưu giải nạn. Dù sao cũng phải làm này hậu cung an an ổn ổn, không cho bệ hạ lo lắng mới là. Hoàng hậu một phen nói cho hết lời, tức giận đến thái hậu hồng hộp thẳng thở hồn hền, mắt thấy liền phải bị khí mất đi rồi. Hoàng hậu cũng không nóng nảy, chỉ là chính mình rời đi. Đồng thời còn không quên phân phó, Thái hậu trong cung người tới hậu hạ Thái hậu, nghe ngoài cửa hoàng hậu kia không nhanh không? Chậm thanh âm, Thái hậu càng là tức giận đến khí huyết dâng lên, đầu phát trướng, trước mắt một trận một trận biến thành màu đen. Trở lại nhìn đến tới hậu hạ nàng cung nữ, Thái hậu trong lòng chính là ai đều tin tưởng không được. Hiện giờ, nàng muốn như thế nào phân biệt ai là hoàng hậu người? Huống chi, liền tính nơi này đều là nàng người lại như thế nào? Nàng tin tức khẳng định là đưa không ra đi Nghĩ vậy sao nhiều năm Hoàng hậu khống chế hậu cung Nàng hướng bên ngoài truyền lại tin tức chiêu số Chỉ sợ đã sớm bị hoàng hậu cấp sơ chín Nàng hiện giờ chính là bị nhốt Ở cô đảo bên trong Tứ cố vô thân Mà nàng hoàng nhi Thế nhưng còn không biết nguy hiểm Chỉ có thể là từng bước một bước vào hoàng thượng Bọn họ bày ra bấy dập bên trong Đáng sợ Thật là thật là đáng sợ Không được nàng nhất định phải tưởng cái cái gì phương pháp giữ được chính mình hoàng nhi nàng hiện giờ liền như vậy một cái nhi tử tuyệt đối không thể xảy ra chuyện hoàng hậu bên này đưa thái hậu đi rồi hoàng thượng bên kia đém ánh mắt dừng ở lâm phu nhân lâm bạc chi bọn họ trên người hoàng thượng thần thần đối này hoàn toàn không biết gì cả A lâm bạc chi lập tức quỳ xuống xin tha hắn thật là một chút cũng không biết rõ ràng chính là tìm trở về nữ nhi Như thế nào liền sẽ sau lại nháo ra nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình đâu. Hoàng thượng không nói gì, chỉ là đem ánh mắt dừng ở lâm phu nhân trên người. Lâm phu nhân nhìn. Hoàng thượng thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người này, thiếu chút nữa chính là nàng phu quân. Chính là bởi vì kia một bước sai, mới đưa đến sau lại từng bước sai. Tiện nhân, ngươi còn muốn làm gì? Lâm bạc chi nhất quay đầu. Nhìn đến Lâm phu nhân thế nhưng dùng như vậy phức tạp ánh mắt nhìn hoàng thượng, làm hắn là vừa kinh vừa giận. Lâm phu nhân kia oán trách ánh mắt bên trong mang theo quần cuộn thâm tình, nàng làm sao dám như vậy xem hoàng thượng? Nàng là điên rồi. Không thành, ai không biết hoàng thượng đối hoàng hậu cảm tình có bao nhiêu sâu, nàng như vậy nhìn hoàng thượng này không phải ở tìm chết sao? Nàng chính mình muốn chết liền đi tìm chết, không cần kéo hắn xuống nước. Lâm phu nhân nghe được Lâm Bạc chi tức giận mắng, gần là ngó hắn liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy ghét bỏ cùng khinh thường. Lâm Bạc Chi khí đến dập chân, chỉ vào Lâm Phu Nhân mắng to, ngươi chướng mắt ta, chướng mắt ta, lúc trước gả cho ta làm gì? Ngươi, nếu có thể tìm được so với ta còn tốt, ngươi đã sớm gả cho. Lâm Bạc Chi nói, chính là so bàn tay phiến ở Lâm Phu Nhân trên mặt còn muốn đau. Ta bị mù mắt mới gả cho ngươi. Lâm Phu Nhân phi mắng một tiếng, Lâm Bạc cơn giận cực phản cười, ngươi không cam lòng cũng vô dụng, ngươi gả cho ta, đó là không có người muốn ngươi, chỉ có ta muốn, ta muốn ngươi như vậy, ngươi còn không biết hảo hảo quá, một hai phải chính mình tìm đường chết, nếu không phải cưới ta, ngươi như thế, nào sẽ trở thành an bình hậu, ngươi nếu là đối ta tốt một chút nhi, như thế nào sẽ có hậu mặt sự tình phát sinh, Lâm Phu Nhân bị Lâm Bạc chi như vậy vừa nói, ủy khuất đến không được, Liền bởi vì nhất thời không có sinh hạ hài tử tới Ngươi liền nạp thiếp Ngươi rốt cuộc đem ta đặt ở nơi nào Ngươi nếu không phải nơi trốn trướng mắt ta Ta đến nỗi như vậy sao Liền tính là nạp thiếp Cũng tuyệt đối sẽ không vắng vẻ ngươi Lâm bạc chi khí đến ngược đau Hắn còn không có nói Cái gì đâu Nàng nhưng thật ra hoan đã chết Rốt cuộc là ai tương đối ớt ức ủy khuất à Ta thấy thế nào không thượng ngươi Lâm phu nhân mới sẽ không thừa nhận chính mình đã làm chuyện như vậy đâu. Một ngụn một cái hậu ra kêu, còn không phải là tưởng nhắc nhở ta, ta an bình hậu là dựa vào ngươi được đến sao. Lâm bạc chi đem nghẹn đã nhiều năm bất mãn tất cả đều phát tiết ra tới. Dù sao tình huống đã không xong thành như vậy, còn có thể lại kém đi nơi nào. Chẳng lẽ không? Phải sao? Là sự thật còn không được ta nói. Ngươi đều có thể sủng tiểu thiết vắng vẻ ta. Ta vì cái gì không thể nói thật. Lâm phu nhân trả lời lại một cách mỉa mai. Trịnh Dục thịnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hỏi, nhị vị, còn nhớ rõ nơi này là địa phương nào sao? Trịnh Dục thịnh lạnh băng nói. Làm lâm bạc chi lập tức đánh một cái dùng mình. Vội vàng lại quỷ hào. Khẩn trương lại thấp thỏm chờ hoàng thượng lên tiếng. Lệ vương, ngươi xem việc này muốn như thế nào xử lý? Hoàng thượng mở miệng dò hỏi trịnh Dục thịnh ý kiến. Rất đơn giản. Trịnh rục thịnh mở miệng nói, Bọn họ là người một nhà, Cùng nhau biếm vì thứ dân là được. Hảo, Hoàng thượng không chút do dự gật đầu, Lập tức hà chỉ, Đoạt lâm bạc chi tước vị, Đưa bọn họ ra sản tất cả tịch thu, Nhưng thật ra không muốn bọn họ tánh mạng. Liền ở phải bị kéo đi ra ngoài thời điểm, Lâm nhá nghiên thế nhưng chưa từ bỏ ý định hô một giọng nói, Thái tử điện hạ, Ta cùng ngươi không có quan hệ. Huyết thống quan hệ, Nguyễn huyên sửng sốt, Một chút cũng chưa nháo minh bạch lâm Nhã nghiên Vì cái gì đột nhiên nói như vậy một câu Trịnh Dục thịnh còn lại là Ở một bên cười khai Đại cứu tử Có người đây là coi trọng ngươi Nguyễn Huyên vừa nghe Kia mặt đều đen Nhìn chầm chầm lâm nhá nghiên hỏi một câu Ai nói với ngươi ta coi trọng ngươi Thái tử điện hạ Ngươi đối ta tốt như vậy Ngươi nhất định là Vì tiếp cận ngươi Điều tra rõ ràng tình huống mà thôi Nguyễn Huyên nhanh chóng đánh gãy lâm nhá nghiên nói đem hắn ngay lúc đó mục đích cấp nói ra. Ngươi dùng những cái đó thủ đoạn chèn ép người khác, liền tính ta lúc ấy còn không biết hương vân là ta muội muội, ta cũng chướng mắt ngươi những cái đó âm thầm ra tay. Lâm Nhá Nghiên vừa nghe, tâm đều lạnh, hiện giờ thái tử chính là nàng cuối cùng một cây cứu mạng rơm ra a. Nếu là có thể bắt lấy nói, nàng liền không cần lại đi quá như vậy khổ nhật tử, cho dù là thái tử bên người. Một cái tiểu thiệm, Cũng tốt hơn kia bình thường bà tánh nhật tử A. Chính là Lý Hương Vân cũng làm như vậy nhiều chuyện tình. Tính kế nhiều như vậy. Xoát như vậy nhiều thủ đoạn. Ngươi như thế nào không chán ghét nàng đâu. Lâm Nhá Nghiên này một tiếng chất vấn xuất khẩu. Chính là đem Nguyễn Huyên cấp kinh tới rồi. Quay đầu. Nhìn về phía trịnh Dục thịnh. Ánh mắt kia rõ ràng chính là ở không tiếng động hỏi. Này Lâm Nhá Nghiên có phải hay không ngốc A. Trịnh Dục thịnh bị Nguyễn. Huyên cấp xem cười. Gật đầu Nói, nàng đương nhiên chính là ngốc, cho rằng chính mình có điểm tiểu thông minh, liền có thể không gì làm không được. Các ngươi chính là bất công lý hương vân, nàng làm cái gì đều có thể, ta làm cái gì đều là sai. Lâm nhá nhiên không hề nghĩ ngợi oán giận xuất khẩu, không thể không nói, đương một người nhận không rõ ràng lắm tình thế, một lòng cho rằng toàn thế giới đều hẳn là vây quanh nàng chuyển thời điểm, nói ra nói, chính là như thế. Buồn cười Hương Vân làm bất quá chính là bởi vì có người muốn tính kế nàng, nàng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, theo sau phản kích. Nguyễn Huyên vừa nghe, tức giận quát lớn nói, như thế nào, ngươi còn tưởng ở các ngươi khi dễ xong rồi Hương Vân lúc sau, làm nàng rộng lượng đương cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Các ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ, liền ngươi như vậy, ta sao có thể sẽ thích. Nguyễn Huyên càng nói càng là có khí, trên đời như vậy. Người vô sỉ thật là không ít, gặp được một cái là có thể đem người ghê tởm đến chết khiếp. Kéo đi xuống, tất cả đều kéo đi xuống. Nguyễn Huyên căn bản là không nghĩ lại nhìn đến những người này, quá ghê tởm. Chờ một chút, Trịnh Dục Thịnh mở miệng ngăn cản, làm Nguyễn Huyên hơi hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Trịnh Dục Thịnh. Trịnh Dục Thịnh nhìn lâm nhá nghiên cười nói, ta tới cấp ngươi giải thích một chút, vì cái gì ngươi làm chính là sai, Hương Vân làm chính là... Đối, bởi vì Hương Vân liền tính là đem thiên chọc cái lỗ thủng ra tới, cũng có ta cấp đỉnh, ta chính là như vậy bất công, ngươi lại có thể như thế nào, có bản lĩnh ngươi cũng tìm một cái đối với ngươi như vậy bất công người. Nguyễn Huyên, trịnh Dục thịnh thật là quá sẽ nói, so với hắn nói cường quá nhiều, ở trịnh Dục thịnh những lời này vừa nói xong lúc sau, lâm nhá nghiên sắc mặt nháy mắt trắng bệch đến không có nửa điểm huyết sắc, ngay cả đáy mắt cuối cùng một tia. Điên cuồng quang mang cũng hoàn toàn dập tắt Nguyễn Huyên yên lặng quay đầu Nhìn về phía chính mình phụ hoàng Trịnh Dục thịnh thật sự sẽ đả kích người a Hoàng thượng nhưng thật ra thực vừa lòng Trịnh Dục thịnh đối hắn nữ nhi thái độ Xua xua tay Làm thị vệ đem kia người một nhà Tất cả đều cấp kéo đi xuống Những người này không cần giết bọn họ Chỉ cần đưa bọn họ đặt ở cùng nhau Bọn họ tự nhiên liền sẽ chó cắn chó Hướng chi Xem bọn họ lẫn nhau tra tấn So giết bọn họ Thú vị nhiều, bệ hạ, nơi này sự tình tất cả đều xử lý xong rồi, thần, trịnh Dục thịnh chắp tay hành lễ nói, ái khanh A, hoàng thượng như thế thân mật xưng hô, làm trịnh Dục thịnh nổi ra gà đều xông ra, bệ hạ, nơi này cũng không có người ngoài, chúng ta có cái gì có thể nói thẳng sao, đừng như vậy quanh co lòng vòng, trịnh Dục thịnh vẫn là thích thẳng thắn giao lưu phương thức, đem những cái đó chướng mắt người tất cả đều cấp áp đi rồi. Nơi này đã có thể chỉ có hắn Hoàng thượng thái tử Đặng Công Công Đã giản vân bọn họ mấy cái Còn như vậy giảm mô giả dạng Không phải lãng phí thời gian sao Không cần kéo thời gian Hắn còn muốn đi xem hương vân đâu Ân, kia chúng ta cứ việc nói thẳng đi Hoàng thượng nhưng thật ra Tiếp nhận rồi trịnh Dục thịnh đề nghị Hỏi ngươi lần này nhưng thật ra Bỏ vốn gốc A. Châm thật đúng là không biết Ngươi chừng nào thì nhiều ái quốc chi tâm Lời này Hoàng thượng nói ra nhưng một chút đều sẽ không lo. Lắng trịnh Dục thịnh sẽ sinh khí, dù sao trịnh Dục thịnh vẫn luôn nghĩ như thế nào, hắn đều là biết đến. Cái loại này đồ vật, ta thật đúng là không có. Trịnh Dục thịnh tương đương thẳng nhiên thừa nhận, theo sau, cười, tùy ý mặt mày bên trong tràn đầy nhu tình. Đơn giản là đại tinh có nàng, cho nên, ta phải bảo vệ đại tinh. Lời này, làm Nguyễn Huyên cùng đặng công công thật là không biết nói cái gì mới hảo. Ngược lại là giản vân tương đương chấn định, ân, hắn liền biết, nhà hắn chủ tử chính là như vậy tưởng, đương nhiên, cũng là làm như vậy, hoàng thượng ha ha cười, một chút tức giận ý tứ đều không có, nhìn chầm chầm trịnh Dục thịnh, ánh mắt nặng nề nói, trịnh Dục thịnh, ngươi nhớ ký hôm nay nói, vô luận đến khi nào, ngươi đều phải bảo vệ tốt nàng, cái này không cần bệ hạ tới nhắc nhở ta, trịnh Dục thịnh nói xong, nhướng mày cùng hoàng thượng nói một câu, ta đi xem Hương Vân Không cùng nàng nói hai câu Không an tâm Nói xong Trình chỉ... Dục thịnh đối với hoàng thượng liền ôm quyền Xem như hành xong lễ Sau đó trực tiếp rời đi Đi tìm Lý Hương Vân Giản Vân vội vàng đuổi kỹ Nhìn nhà hắn chủ tử hỏi rõ ràng Lý cô nương ở tại nơi đó Đi nhanh trực tiếp qua đi Giản Vân tới rồi kia ngoài cung Hắn liền quy quy củ củ ở trong sân chờ Đây chính là hậu cung A. Tuy nói bệ hạ trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài không có mặt khác phi tần, Nhưng là, này hậu cung chung có mặt khác thái phi A. trịnh Dục thịnh mới vừa đi không? Trong chốc lát, hoàng hậu liền từ thái hậu trong cung trở về, Nhìn thấy nơi này người đều đã đi rồi, cười hỏi, lệ vương đâu? Đi xem hương vân, ngươi như thế nào biết hắn đi xem chúng ta nữ nhi? Hoàng thượng nhíu mày hỏi, hương vân hôm nay lưu tại trong cung, đột nhiên đổi cái địa phương, Kia hải tử là sợ chúng ta nữ nhi không an tâm, đây là đi bồi ta nữ nhi, an ủi nàng đâu. Hoàng hậu che lại mỗi, nhẹ nhàng nở nụ cười, hôm nay tế thiên đã xảy ra như vậy sự tình, lại còn. Có trước mặt mọi người thừa nhận Hương Vân là bọn họ nữ nhi, Hương Vân tự nhiên không có khả năng còn ở tại ngoài cung, nhưng là, Hương Vân còn không có nhớ lại sự tình trước kia tới, đột nhiên đổi cái hoàn cảnh, liền tính Hương Vân tâm trí cứng cỏi. Tổng hội có điểm tiểu thấp thòm. Trịnh Dục thịnh đứa nhỏ này không tồi. Hoàng hậu cười khẳng định nói. Có thể đem sự tình tưởng như vậy tế. Nơi chốn đều suy xét bọn họ nữ nhi cảm thụ. Như vậy nam nhân trên đời khó tìm A Miễn. Miên cưỡng cưỡng đi. Hoàng thượng thuận miệng lầu bầu một câu. Nhìn hoàng thượng này biệt nữ bộ ráng. Hoàng hậu nhìn không được bật cười. Biết hoàng thượng cũng chính là mạnh miệng. Nếu là trịnh Dục thịnh thật sự miễn miễn miên cưỡng, cưỡng. Đừng động Trịnh Dục Thịnh có phải hay không tay cầm binh quyền, hoàng thượng đều có thể chia rẽ Hương Vân cùng Trịnh Dục Thịnh. Được rồi, trước xử lý dư lại sự tình. Hoàng thượng khẽ thở dài một tiếng, dặn dò hoàng hậu, cấp Hương Vân lộc. Một chút nàng thích ăn đồ vật, phụ hoàng, Hương Vân làm sao ngự thiện phòng làm còn ăn ngon. Nguyễn Huyên ở một bên thành thật nhắc nhở hoàng thượng. Hoàng thượng hô hấp cứng lại, nhìn về phía chính mình nhi tử, tay có điểm ngứa. Nghĩ như thế nào đánh người đâu. Vất quá, hắn cũng là phạm sầu. Nữ nhi thật vất vả đã trở lại. Ngự thiện phòng đầu bếp làm cơm còn không bằng nhà mình nữ nhi chính mình làm hảo. Hắn tổng không thể làm nhà hắn nữ nhi trở về lúc sau đề nhất bữa cơm. Liền chính mình làm đi. Kia giống bộ dáng gì. Phân phó ngự thiện phòng, nhiều làm điểm điểm tâm. Mặt khác không được, làm các màu điểm tâm vẫn là có thể. Liền ở ngay lúc này, có tiểu thái dám đi tới cửa. Đặng công công vừa thấy, vội vàng qua khứ, tiểu thái dám nhanh chóng ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu lúc sau, đặng công công gật gật đầu, theo sau xoay người, đi vào, đối với hoàng thượng cười nói, bệ hạ, lý cô nương trong phủ đầu bếp đã ở bên ngoài chờ đâu? Cái này, trịnh Dục thịnh, hoàng thượng vừa nghe, liền mắng ra tới, mắng xong lúc sau, tự nhiên cũng là nở nụ cười. Hương Vân khẳng định sẽ không nghĩ xử lý tế thiên sự tình thời điểm còn đem đầu bếp mang tiến cung, này khẳng định là Trịnh Dục Thịnh phân phó. Kia Hương Vân trong phủ đều là Trịnh Dục Thịnh người, nhưng không phải tùy hắn điều động sao? Còn có ai? Hoàng thượng hỏi một câu. Vẫn luôn hầu hạ công chúa Điện Hà Nha Hoãn cũng đều chờ đâu. Đặng Công Công cười nói, có thể. Thấy được Lệ Vương thận trọng như phát, đem sự tình gì đều vì công chúa nghĩ tới a. Ân Làm cho bọn họ đi thôi Hoàng thượng rốt cục là đối trình Dục thịnh có một chút vừa lòng vẫy vấy tay Hoàng thượng còn lại là mang theo thái tử đi thái cực điện Tổng muốn đem nguyên húc sự tình Làm các đại thần biết biết Có không ít đại thần ở vội vàng cứu tế Còn có an bài các bá tánh đi đào khoai tây khoai lang đỏ đi Đương nhiên Còn có một ít đại thần là ở trong chiều chờ Hoàng Thượng tới rồi nơi đó Hai lời chưa nói Chỉ đem Nguyễn Húc chứng cứ phạm tội Tất cả đều đem ra Làm những cái đó các đại thần xem Các đại thần truyền đọc sau khi xong Sợ tới mức một đám cái chán mồ hôi lạnh Đều phải toát ra tới Này đó chứng cứ phạm tội bãi ở bên nhau Nào một cái đều là tử tội A Này đoan vương thế tử quả nhiên là thật to gan Bọn họ biết Thái hậu đoan vương Vẫn luôn là có giá tâm Nhưng là không nghĩ tới Nguyễn Húc Thế nhưng sự tình các loại tất cả đều Làm Nghiêm dư khánh xem xong rồi vài thứ kia lúc sau, tay chân lạnh lẽo trong đầu đều là lộn sột. Thái hậu rốt cuộc đang làm cái gì? Nhiều chuyện như vậy như thế nào không có áp xuống đi. Bọn họ nghiêm ra còn trông kệ vào này thái hậu bên này có thể được việc đâu. Mặc kệ là đoan vương ngồi trên cái kia vị trí, vẫn là Nguyễn Húc ngồi trên. Bọn họ nghiêm ra làm thái hậu ngoại thích, cuối cùng khẳng định là sẽ đến lợi. Chờ một chút Nguyễn Húc chứng cứ phạm tội. Nghiêm dư... Khánh Cao Hứng, này chỉ là Nguyễn Húc chứng cứ phạm tội, cùng Thái Hậu không có quan hệ, cùng Đoan Vương cũng không có quan hệ này không phải thuyết minh, bọn họ nhiều năm như vậy nỗ lực cũng không có uổng phí, chẳng qua là tổn thất Nguyễn Húc một người mà thôi. Cái này không tính đại sự, Đoan Vương trừ bỏ Nguyễn Húc ở ngoài còn có mặt khác nhi tử, lại bồi dưỡng là được. Nói nữa Đoan Vương số tuổi lại không lớn, bất quá chính là so Hoàng thượng hơn mấy tuổi thôi, đến lúc đó. Làm đoan vương đăng cơ cũng giống nhau Nghĩ thông suốt điểm này Nghiêm dư khánh trong lòng một khối cục đã xem như rơi xuống đất Bọn họ còn không xem như thua A Vẫn là có cơ hội Chỉ cần Nguyễn Húc đem tội danh tất cả đều ôm hạ Như vậy liền sự tình gì đều không có Chờ đến chúng thần tất cả đều xem sau khi xong Hoàng thượng hỏi Các vị có cái gì tưởng nói Chúng thần đồng thời quỳ xuống hành lễ Bệ hạ thánh minh Hoàng thượng cười Chấm cũng thật một chút đều Không Thánh Minh Nếu là Thánh Minh nói Như thế nào sẽ làm chuyện như vậy phát sinh Mua bán quan chức Tham ô quan bạc này cọc cọc sự tình Nào một kiện là việc nhỏ Nguyễn Húc thật to gan Hoàng thượng thanh âm trầm xuống Làm chúng thần trong lòng hốt hoảng Châm thế nhưng không biết kẻ hèn một cái Thế tử thế nhưng có lớn như vậy lá gan Châm chính là muốn biết biết Rốt cuộc hắn là có cái gì dựa vào Thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới Nói đến chỗ này Hoàng Thượng nhìn về phía chúng thần Thong thả ung dung trực tiếp điểm danh Nghiêm đại nhân Ngươi có biết Bị điểm đến danh nghiêm dư khánh một cái giật mình Vội vàng dập đầu nói Bệ hạ Việc này nhất định là có hiểu lầm Đây đều là Nguyễn Húc chính mình làm Cùng nghiêm gia không quan hệ Nghiêm dư khánh vội vàng phủi sạch quan hệ Tuyệt đối không thể bị Nguyễn Húc cấp liên lụy Phải không Hoàng thượng cười Kia thực hào Một khi đã như vậy Vậy đem những cái đó có Liên lụy quan viên cùng nhau chóc ná quy án Hoàng thượng lời này vừa nói ra Nghiêm dư khánh trong lòng là lạnh nửa thanh nhi Bọn họ bố trí nhiều năm như vậy Đem chính mình người xếp vào ở các vị trí Hiện giờ bị hoàng thượng như vậy Một cha chính là muốn tổn thất hơn phân nửa a Dư lại những cái đó không tổn thất cũng rất nguy hiểm Hoàng thượng ở trong triều đình xử lý Nguyễn Húc sự tình Hoàng hậu còn lại là tại hậu cung an bài hảo Đem có thể truyền lại tin tức. Chiêu số tất cả đều cấp chặt đức. Nếu nói có người cho Thái Hậu đưa tin tức nói, tất nhiên sẽ trước trải qua nàng bên này. Chờ đến Hoàng Hậu vội xong rồi, thời gian cũng tới rồi giữa trưa. Nhìn nhìn sắc trời, Hoàng Hậu phân phó Phương Mộc, dùng bữa. Phương Mộc cười tủm tỉm hành lễ nói, nương nương, vừa rồi công chúa đã phái người tới. Công chúa ở Cẩm hoa cung bị hà đồ ăn, chờ nương nương ngài đâu. À... Hoàng hậu vui mừng kinh hô một tiếng, kia khóe môi chính là cầm lòng. Không đầu dơ lên lên, mau, mau, đừng làm cho hương vân chờ lâu rồi. Nương nương, nương nương, ngài chậm đã điểm nhi A Phương mộng nhìn không được nở nụ cười, một bên đuổi theo một bên gọi, kỳ thật trong lòng chính là cao hứng đến độ sắp bay lên tới. Hoàng hậu nương nương khi nào như vậy cao hứng quá á. Ngài thường, đều là đoan trang hiền thục liền tính là nhất hà khắc người cũng chọn không ra hoàng hậu nương nương trên người nửa điểm lễ nghi sai lầm hiện giờ hoàng hậu nương nương thế nhưng ở không màng dáng vẻ chạy chậm đâu cũng may chạy chậm trong chút lá hoàng hậu nương nương hơi chút bình tĩnh vài phần chậm dái đem chạy chậm biến thành đi mau phương mộc mới biết được ngày thường nhìn nhu nhược hoàng hậu này thân mình đây chính là so nàng còn muốn hảo a nàng đều phải theo không kịp hoàng hậu nương nương tốc độ Rốt cục là tới rồi cẩm hoa cung Cung nữ lập tức hành lễ thông báo Vào bên trong Hoàng hậu vẫn chưa ở phòng Trong nhìn thấy Lý Hương Vân Kinh ngạc hỏi Hương Vân đâu Húc Xuân mỉm cười nói Nương nương Công chúa cùng Lệ Vương ở phòng bếp đâu Phòng bếp Hoàng hậu sửng sốt Này hai hải tử như thế nào chạy phòng bếp đi Từ biết Hương Vân là bọn họ nữ nhi lúc sau Hoàng hậu liền biết Hương Vân sẽ trở về này cầm hoa cung chính là sớm bố trí lên càng là ở bên trong che lại một cái đại đại phòng bếp phương tiện hương vân lộng mấy cái đầu bếp tới cấp nàng nấu cơm chỉ là hoàng hậu không nghĩ tới này phòng bếp lần đầu tiên sử dụng thế nhưng là hương vân tự mình xuống bếp nấu cơm công chúa nói để nhất đốn bữa cơm đoàn viên muốn đích thân xuống bếp tới làm lệ vương liền giúp đỡ công chúa điện hạ cùng nhau làm húc xuân cười nói Không chỉ có biểu đạt Lý Hương Vân tâm ý, đồng thời còn đem trịnh dục thịnh đối Lý Hương Vân để ý cũng tất cả đều báo cho Hoàng hậu. Hoàng hậu lại như thế nào sẽ nghe không hiểu đâu. Hoàng hậu nhìn húc xuân liếc, mắt một cái, cười hỏi, ngươi là lệ vương bên người nha hoàn? Là, húc xuân cung kính đáp, lệ vương quả thật là sẽ dạy người. Hoàng hậu nói xong này một câu lúc sau, bước nhanh đi phòng bếp. Mới vừa đi tới rồi phòng bếp cửa, liền nghe thấy Lý Hương Vân Thanh âm từ bên trong truyền ra tới, ai ai cái này cắt. Lý Hương Vân Thanh âm vừa ra, liền nghe được bên trong dao phay xoát xoát xoát sắt rau thanh. Chờ đến thanh âm dừng lại, liền nghe được trịnh dục thịnh thanh. Âm, Hương Vân, xem, như vậy đủ tư cách sao? Bổng cực kỳ. Lý Hương Vân cười không chút nào bùn xỉn tán dương. Tới, khen thưởng một khối thịt kho. Hương... Nghe Trịnh Dục Thịnh trong miệng tắc đồ vật hàm hồ đáp lời, còn có Lý Hương Vân kia vui sướng tiếng cười, Hoàng hậu cười cong đôi mắt, "Này hai đứa nhỏ cảm tình chính là thật tốt." Hoàng hậu cười tủm tỉm đi qua, hỏi, "Có ta có thể hỗ trợ sao?" "Nương." Lý Hương Vân nghe được thanh âm, ngẩng đầu cười gọi một tiếng. "Dù sao," nàng không thói quen kêu phụ hoàng mẫu hậu, cảm giác quái quái, vẫn là kêu cha mẹ thoải mái. "Đương nhiên, như vậy là không hợp quy củ." Chính là, ai dám nói nàng không quy củ đâu. Hoàng thượng hoàng hậu đều không thèm để ý. Những cái đó những người khác nói cứ việc nói, nàng không thèm để ý. Nhào lớn hừ, xem ai xui xẻo. Nương, ngài đi trong phòng chờ ăn đi. Lập tức thì tốt rồi. Lý Hương Vân cười ha hả nói, còn có một cái thức ăn chay, một cái canh. Hảo, hoàng hậu mỉm Cười gật đầu, nàng đương nhiên sẽ không lưu tại trong phòng bếp. Chậm chế chính mình nữ nhi cùng trịnh Dục thịnh hai người ở chung thời gian Này hai đứa nhỏ cảm tình hảo a Nàng chính là cao hứng đều không kịp đâu Hoàng hậu xoay người đi rồi Lý Hương Vân nhanh chóng đem đồ ăn Hà Nội Sau đó dùng hộp đồ ăn đem đồ ăn cấp thịnh ra tới Làm thái giám tiễn đi Theo chân bọn họ đều nói sao Lý Hương Vân hỏi trịnh Dục thịnh Đã sớm phân phó xong rồi Yên tâm đi Vậy là tốt Rồi Lý Hương Vân cười ha hả gật đầu Cùng trịnh Dục thịnh giặt sạch tay lúc sau Về phòng đi ăn cơm Thái cực điện nội Các đại thần còn không có rời đi Như cũ ở thảo luận quốc sự Sáng sớm sớm liền lên đi tế thiên Đều tới rồi giữa trưa Mọi người đã sớm là đói đến bụng Ồ ụ kêu Nhưng là hoàng thượng không nói lời nào Ai dám rời đi Liền ở ngay lúc này Có đại thần cái mũi giật giật Hắn có phải hay không quá đói bụng Giống như nghe thấy được đồ ăn mùi hương Hơn nữa Này mùi hương vẫn là hắn trước nay liền không có người được quá. Đặng công công bước nhanh đã đi tới, ở Hoàng thượng bên tai thấp giọng nói hai câu. Hoàng thượng nghe xong, lập tức nở nụ cười, vỗ tay một cái, nha đầu này, thật là suy xét chu đáo. Hành, vậy ăn cơm trước. Hoàng thượng một câu, chính là làm chúng thần trong lòng vui vẻ, rốt cuộc có thể ăn trước điểm nhi cơm. Sau đó, chờ đến bọn thái dám bưng đồ ăn đi lên, mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, Đây là thứ gì? Hương khí phát mũi, chính là bọn họ trước nay đều không có gặp qua. Có đại thần nhìn nhìn, tựa hồ là thịt, nhưng là thịt cực nhỏ. Tới, các vị ái khanh, nếm thử, đây là gieo tới khoai tây. Hoàng thượng tiếp đón một tiếng, chính mình cũng đoan quá chính mình kia phấn ăn lên. Hầm tốt thịt, hốn hầm mềm mại, ăn nó no thịt nước khoai tây, phía dưới là thơm ngào ngạt cơm. Không sai. Lý Hương Vân làm một cái cái tưới cơm cấp này đó các đại thần ăn. Đương nhiên, chỉ có Hoàng thượng. Cùng thái tử cơm canh là nàng làm, những người khác cơm canh, đương nhiên là nàng đầu bếp làm. Liền tính là như vậy, biết ra vị đủ, mọi người lại là lần đầu tiên ăn cái tưới cơm. Thật là ăn đến ăn ngậu nghiến, không lớn một lát liền ăn đến no no. Chờ đến mọi người đều ăn xong rồi lúc sau, Hoàng thượng cười hỏi, các khanh nhìn xem hôm nay chính mình ăn cơm. Đại thần sửng sốt, lúc này mới chú ý tới, này hộp đồ ăn sở thịnh cơm còn không đủ ngày thường bọn họ sở ăn một phần. ba Nhưng là, bọn họ ăn thật sự no, này khoai tây không chỉ có ăn quả no, có thể đương lương thực ăn, lại còn có có thể làm thành đồ ăn, như vậy một phối hợp thật là ăn ngon. Về sau khoai tây cùng khoai lang đỏ còn có các loại ăn pháp, chấm sẽ chậm rãi công bố đi xuống. Hoàng thượng nói, làm chúng thần kinh ngạc. Này khoai tây cùng khoai lang đỏ còn có mặt khác ăn pháp. Thứ này nhưng thật tốt quá à. Đồng thời, có những cái đó tâm tư lung lay, lập tức liền nhìn ra tới này. Khoai tây cùng khoai lang đỏ sau lưng thật lớn giá trị. Ăn ngon lại quả no, mẫu chốt còn hảo loại. Thứ này, quá đáng giá. Chờ đến Hoàng thượng bên này xử lý xong sự tình, chúng thần từng người về nhà. Việc đầu tiên đó là đem gia tộc của chính mình chung người gọi tới. Đêm hôm nay phát sinh sự tình hảo hảo thương thảo một phen, bọn họ tổng cảm thấy, này đại tinh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có không ít huân quý thế gia người, lặng lẽ muốn đi quốc sư bên kia. Tìm hiểu tin tức, chẳng qua, phái đi tìm hiểu tin tức người tất cả đều bất lực trở về, bởi vì quốc sư trên cửa trực tiếp dán hai chữ phúc tinh, này hai chữ làm cho tới tìm hiểu tin tức người xấu hổ bước nhanh trở về bẩm bao cấp nhà mình lão ra. Làm cho huân quý thế gia nhân tâm như cũ là hoảng loạn. Cái gọi là phúc tinh là của hoàng thượng, Cũng có thể là đại tinh, Nhưng là, Cũng không đại biểu là sở hữu huân quý thế gia. Không thấy được này công chúa một hồi tới, Nghiêm, Ra liền xui xẻo sao, Hảo đi, Tuy nói hiện giờ bị hạ tử lao người là Nguyễn Húc, Nhưng là, Chỉ cần là có mắt người đều có thể nhìn ra được tới, Này Nguyễn Húc sau lưng nếu là không nghiêm ra cùng Thái hậu bút tích, Kia mới thật là thấy quỷ, Hiện tại vấn đề là này phúc tinh đối bọn họ rốt cuộc là có hại vẫn là hữu ích, có thể thay đổi nhiều ít đồ vật, bọn họ tất cả đều không rõ ràng lắm. Hiện giờ, bọn họ có thể không hoảng hốt mới là lạ, bất quá, thế ra sở dĩ có thể trở. Thành môn phiệt thế ra, kia đều là có thâm hậu nội tình cùng căn cơ, ngắn ngủi hoảng loạn lúc sau, lại nhanh chóng bình tinh trở lại. Bọn họ có thể trước ngồi xem này biến, hoàng thất lại như thế nào, ở đại tinh phía trước. Lại không phải không có mặt khác quốc gia Lại không phải không có mặt khác hoàng thất Nhưng cái đó cái gọi là hoàng thất Bất quá đều là bọn họ duy trì đẩy đi lên Nhiều năm như vậy Bọn họ môn phiệt thế gia có thể liên lụy hoàng thất Thay đổi chiều Đại, tới rồi đại tinh lúc này Như cũ có thể làm như vậy Nếu là hoàng thất tổn hại bọn họ môn phiệt thế gia ít lợi Đổi một hoàng tộc dòng họ Bọn họ tổ tiên cũng không phải chưa làm qua Liền xem hoàng thất như thế nào làm Bên ngoài huân quý thế gia tính thế nào, hoàng thượng căn bản là không thèm để ý. Hắn hiện tại nhất để ý còn lại là chính mình nữ nhi, hồi cung nữ nhi, trở lại hắn bên người nữ nhi. trầm khuôn mặt hà triều đình bình tinh cơ trí bệ hạ, tiến hậu cung, kia. Khóe môi bắt đầu nhìn không được rơ lên, mặt mày khống chế không được cong lên. Cười đến kia kêu một cái mỹ, cả người đều là nét mặt tỏa sáng, so với kia ánh nắng màu đều kém không được vài phần. Đặng công công đi theo hoàng thượng bên người, dùng tay áo che môi trộm cười. Ngươi người này, cười cái gì? Hoàng thượng tâm tình hảo, nói chuyện ngữ khí lại so ngày xưa thân cận vài phần, mặc cho ai đều có thể nghe được ra tới, hiện giờ bệ hạ này tâm A, đều phải bay lên thiên. Bệ hạ đi đường, đều ở nhảy. Đặng công công đi theo bệ hạ thời gian dài như vậy, chính là đồng cam cộng khổ ra tới. Tự nhiên nói chuyện so bình thường thái giám cung nữ muốn lớn mật đến nhiều Có sao Bệ hạ cúi đầu nhìn nhìn chính mình Hắn như thế nào sẽ đi đường nhảy nhó Hắn lại không phải tiểu hài tử Cái này kêu nhẹ nhàng Hoàng thượng cường điệu nói Là, là, là nhẹ nhàng Đặng công công cười liên thanh đáp lời Bệ hạ, ngài có phải hay không lại nhẹ nhàng điểm Nhi Cẩm hoa cung này liền muốn tới Chạy nhanh Hoàng thượng cười nói xong, bước nhanh hướng cẩm hoa cung chạy đến, tới rồi cẩm hoa cung, bên trong hoan thanh tiếu ngữ làm hoàng thượng không tự chủ được thả chậm bước chân, trên mặt tươi cười càng sâu, chỉ là, cười cười, hai hàng nhiệt lệ liền như vậy không hề dấu hiệu chảy xuống dưới, lúc này chính là đem một bên đặng công công cấp dọa tới rồi, thân mình cua cua, vừa định tiến lên, vì bệ hạ đưa lên khăn, đặng công công, rồi lại sinh sôi ngừng muốn tiến lên động tác, Hoàng thượng đây là cao hứng, cao hứng A. Sớm đã có người đi phòng trong bẩm báo. Hoàng hậu bọn họ vừa nghe, vội vàng đón ra tới. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến đứng ở trong viện Hoàng thượng rơi lệ đầy mặt bộ dáng Lý Hương Vân có chút vô thố quay đầu đi xem trịnh Dục thịnh. Trịnh Dục thịnh vội vàng một tay gắt gao cầm nàng tay nhỏ, không tiếng động an ủi nàng. Đừng nhìn Hương Vân ngày thường kiên cường đến không được, nhưng hắn biết, ở đối mặt cảm tình vấn đề thượng. Hương vân thật là không quá sẽ xử lý Hiếu nghị là không thành vấn đề Nhưng là đối với thân tình Còn có cùng hắn cảm tình thượng Hương vân luôn là không biết nên làm cái gì bây giờ So với ở mặt khác sự tình thượng thành thạo Này đó phương diện Hương vân tựa như một cái ngây thơ Còn không có nhận chi thế giới này Liền bị thương quá hài tử giống nhau Lại tiếp xúc thời điểm Luôn là trong lòng trước khiếp Lúc này hắn liền phải cho Nàng dựa vào cùng lực lượng Làm nàng không cần hoảng loạn. Quả nhiên, có trịnh rục thịnh an ủi, Lý Hương Vân trong lòng an ổn nhiều. Hoàng hậu nhìn hoàng thượng như vậy, Phụt một tiếng bật cười. Nhìn thấy hoàng hậu như vậy không màng dáng vẻ, Nhẹ nhàng tự tại giống như tiểu cô nương giống nhau cười ra tới. Hoàng thượng kia nước mắt chảy đến là càng nhanh. Hắn bao lâu không có gặp qua hoàng hậu như vậy tươi cười. Ở bộ bộ kinh tâm hậu cung, Nàng một chút một chút bố cục, Để... Cho người khác chọn không ra nàng nửa điểm sai lầm đồng thời, đem hậu cung bất động thanh sắc nắm giữ ở trong tay. Như vậy một cái quá trình, há là gian khổ hai chữ có thể nói được xong. Càng miễn bàn, lúc ấy, bọn họ nữ nhi mới vừa đi, hoàng hậu trong lòng vẫn luôn khổ, lại không có hướng hắn oán giận quá nửa câu. Chỉ là đem hậu cung xử lý hảo, không cho hắn có nửa điểm phân tâm. Càng muốn hoàng thượng trong lòng càng là khó chịu, chua xót hình như là bị ngâm ở mật giường như Nhìn thấy hoàng thượng như vậy, hoàng hậu trên mặt tươi cười chậm rãi nhu hòa lên, bước nhanh tiến lên, móc ra khăn, đem hoàng thượng trên mặt nước mắt cấp trà lau sạch sẽ. Hoàng hậu động tác mềm nhẹ, cũng không có mở miệng nói cái gì. Hoàng thượng tâm tình, nàng như thế nào có thể không hiểu đâu. Nàng cũng đúng vậy tâm tình A Nữ nhi đi rồi, trên triều đình trừ bỏ có huân quý thế gia cầm giữ triều chính, còn có hoàng tử đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mỗi. Hoàng thượng thừa. Nhận hết thẻ, so nàng muốn trọng đến nhiều. Cũng may nhiều năm như vậy, bọn họ người một nhà, lẫn nhau nâng đỡ, vẫn luôn đều đi tới. Đi tới hôm nay, rốt cục là một nhà đoàn tụ, có thể nào không cao hứng. Hoàng thượng rơ tay, bắt được hoàng hậu cũng không tuổi trẻ lại như cũ thực ấm áp tay. Đối với nàng cười, sở hữu ôn nhu tất cả đều tại đây liếc mắt đưa tỉnh hai mắt bên trong. Cha mẹ, mau tiến vào đi. Lý Hương Vân nhìn thấy bọn họ tựa hồ đã bình tĩnh xuống dưới, vội vàng. Tiếp đón, ai? Lý Hương Vân này một tiếng cha, chính là kêu đến Hoàng thượng vui vẻ ra mặt, Mỹ tư tư, cả người đều là lơ mơ. Nữ nhi liền tính là còn không có khôi phục ký ức, nhưng là, đã theo chân bọn họ thân cận không ít. Như vậy, hắn liền rất thấy đủ, chẳng sợ nữ nhi vẫn luôn đều nhớ không nổi cũng không có việc gì, nữ nhi chính là chính mình nữ nhi. Nên như thế nào đau vẫn là như thế nào đau. Vào nhà ngồi xuống lúc sau, Hoàng thượng đầu tiên là rót một ly ô mai canh, từ trong ra ngoài thoải mái. Hoàng thượng đem cái ly buông, từ ái hỏi, Hương vân A ngươi xem này trong cung còn thiếu cái gì sao? Thiếu cái gì cùng ngươi nương nói a, làm cho bọn họ cấp làm. Lý Hương vân cười lắc đầu, không thiếu. Gần nhất sự tình có điểm nhiều, cha khả năng không bao nhiêu thời gian bồi ngươi, Ngươi đừng sinh cha khí ea. Ở Lý Hương Vân trước mặt, Hoàng thượng chưa bao giờ đem chính mình đương Hoàng thượng, chỉ đương bình thường phụ thân. Đương nhiên, cái này bình thường phụ thân vẫn là một cái rất thương yêu chính mình nữ nhi phụ thân. ân không có việc gì. Lý Hương Vân gật đầu, tỏ vẻ lý giải, cha cần phải chú ý thân thể. Không có việc gì, không có việc gì, cha ngươi thân mình còn ngạnh láng đâu. Bị chính mình nữ nhi quan tâm, Hoàng thượng kia kêu một cái vui vẻ, vẫn là nữ nhi hảo à, chi kỷ à. Đến nỗi nào đó bị ghét bỏ thái tử, chính khổ ha ha ở xử lý nỗi nghiệp sự tình. Nguyễn Huyên là vội đến chân không chạm đất, đồng. Thời lại có chút buồn bực, vì cái gì phụ hoàng liền có thể phủi tay đi rồi đi xem hương vân. Hắn lại muốn ở chỗ này vội cái không ngừng. Nhất nhưng khí chính là, phụ hoàng còn mỹ kỳ danh rằng, vì rèn luyện hắn, hắn cũng tưởng cùng mội muội trò chuyện A. Nguyễn Huyên một bên buồn bực một bên xử lý sự tình, không dám có chút chậm chế. Hoàng thượng là đem thái tử cấp quên ở sau đầu, lại là cùng Lý Hương Vân nhàn thoại việc nhà, mà Lý Hương Vân còn lại là nhìn Hoàng thượng cười. Đột nhiên hỏi, cha, những cái đó huân quý thế ra, ngươi tính như thế nào xử lý? Nói chuyện đến vấn đề này, Hoàng thượng trên mặt tươi cười nghiêm, bất đắc dị than nhẹ một tiếng, huân quý thế ra ăn sâu bén rễ đều không phải là dễ như trở bàn tay có thể nhổ. Đừng nói là đại tinh, liền tính là tiền triều, hoàng thất cũng vẫn luôn là bị thế gia sở khống chế, hoàng thượng nói xong, thấp thấp bật cười, nói khống chế cũng không được đầy đủ đối, ít nhất là bị can thiệp. Thế gia đều không phải là chỉ ở kinh thành, còn chiếm cứ ở mặt khác địa phương, địa phương thượng thế lực càng là triều đình thẩm thấu không đi vào, địa phương quan viên, phần lớn là thế gia con cháu, liền tính là triều đình phái đi quan viên hoặc là dựa vào địa phương thế gia hoặc là đã bị khống chế nói cách khác hoàng thượng câu nói kế tiếp cũng không có tiếp tục nói tiếp ở đây mọi người tất cả đều có thể nghe minh bạch là có ý tứ gì trong triều đại thần là có không ít thế gia con cháu đảm nhiệm chỉ tiếc những người đó là bị thế gia nhiều nâng đỡ lại không thể đại biểu thế gia ân Lý Hương Vân gật gật đầu nói thế gia chính là gia tộc trưởng lão Hoàng thất chính là gia tộc tộc trưởng. Trưởng lão chỉ hưởng thụ quyền lợi, yêu cầu chọn một cái quản sự tộc trưởng tới xử lý trong gia tộc việc lớn việc nhỏ, duy trì bọn họ yêu cầu sinh hoạt trật tự. Này tộc trưởng nếu là đương đến không hài lòng nói, các trưởng lão một liên. Hợp, liền có thể từ tộc trưởng người thừa kế chung chọn một cái, hoặc là trực tiếp đổi một cái mặt khác dòng họ tộc trưởng. Hoàng thượng nở nụ cười, một chút đều không có đối chính mình thân phận xấu hỗ trợ cảm giác. Hảo Phóng thừa nhận, đúng là như thế. Đại tinh khai quốc hoàng đế nhưng cũng là bị thế gia nâng đỡ lên. Hiện giờ chuyển tới hắn nơi này, thế gia như cũ là thế gia. Nhìn như cả triều văn võ đều nghe lệnh hắn, mà chân chính thế gia căn cơ hắn căn bản là không. Động đệ, hoàn toàn chính là siêu nhiên với hoàng thất ở ngoài. Cái gì hoàng tử đoạt vị, ngoại thích tranh quyền này đó tại thế gia trong mắt, bất quá đều là một hồi náo nhiệt. Chỉ cần không chạm đến đến bọn họ chân chính ích lợi. Bọn họ bất quá chính là thở ơ lạnh nhạt. Cha tưởng đem thế gia cấp tan dã rớt. Lý Hương Vân hỏi. Hoàng thượng nghe xong. Đáy mắt hiện lên một mặt sáng lượng quang mang. Theo sau âm diệt. Liền tính là như thế. Cũng không phải bởi vì ế hoài. Mà là. Biết chính mình này một thế hệ khả năng vô pháp hoàn thành. Còn có ca ca ngươi. Hoàng thượng thanh âm chầm thấp lại có vô cùng tin tưởng. Lý Hương Vân nở nụ cười. Nói. Việc này nói giải quyết cũng hảo giải quyết. Hoàng thượng hai mắt nháy mắt bị bậc lửa lên, hỏi, Hương Vân, ngươi chính là có cái gì hảo phương pháp? Cha, ta biết một loại chế độ, kêu khoa cử. Lý Hương Vân cười nói, chính là làm nhà nghèo học sinh cũng có thể đọc sách, thông qua tầm tầm khảo thí, cuối Cùng đem người an bài đến thích hợp vị trí đi lên. Hoàng thượng liên tục gật đầu, cái này hảo, phương pháp này hảo, kể từ đó nói. Sở hữu quan viên liền không cần thông qua thế gia tiến cử. Phải biết rằng, mấy năm nay, chính hắn nhưng cũng là bồi dưỡng không ít người. Hảo đem một ít quan trọng vị trí tiếp nhận lại đây. Chính là, nhân tài bồi dưỡng không dễ, nhân phẩm muốn Hảo. Còn nếu không bị thế gia phát hiện, trong đó Giang nan thật là một lời khó nói hết. Thế gia cùng. Nhà nghèo học sinh có thể cùng. Hoàng thượng nói tới đây, không quá xác định nhìn về phía Lý Hương Vân. Hỏi, kia gọi là gì? khảo thí, ân, chính là khảo thí, Lý Hương Vân cười gật đầu, như vậy liền có thể không bám vào một khuôn mẫu tuyển nhân tài đại khái ta bên này có một bộ khảo thí đồ vật sửa sang lại ra tới lúc sau cha lại chậm rãi tham tưởng, chậm rãi hoàn thiện lại nói, Lý Hương Vân nói, làm hoàng thượng là vui mừng quá đỗi, cười đến thẳng chụp cái bàn, hảo, hảo thật là hảo nữ nhi, đại tinh phúc tinh, bất quá Cái này cái gọi là khoa cử khảo thí, chỉ là một loại thủ đoạn thôi, cũng không thể từ căn bản thượng tan dã thế gia thế lực. Lý Hương Vân nhưng không có hoàng thượng như vậy kích động, thông qua khoa cử liền dập nát thế gia đối hoàng thất khống chế. Vui đùa cái gì vậy đâu, hoàng thượng vừa nghe, kia kích động tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại, cẩn thận tưởng tượng, hiểu rõ gật đầu, vẫn là con ta suy xét chính là cái gọi là khoa cử khảo thí lại như thế nào tuyển nhà nghèo con cháu vào chiều làm quan lại như thế nào? Ngay cả toàn bộ hoàng thất, đối với thế gia tới nói, bất quá chính là bọn họ để cử ra tới vì thế gia giải quyết chuyện phiền toái công cụ thôi. triều đình bên này, khoa cử làm cho lại náo nhiệt, thế gia cũng liền cảm thấy là buồn cười buồn cười trò khôi hài thôi. Hương Vân, ngươi cho rằng căn bản là cái gì? Hoàng thượng hỏi, Lý Hương Vân không chút do dự mở miệng. Tiền, Hoàng thượng sừng sốt, Ngay sau đó vỗ tay cười ha hả Hương Vân A Hương Vân, ngươi thật là nhìn thấu triệt. Chỉ cần có cũng đủ tiền, cũng đủ ích lợi, thế ra cũng không phải công không xuống dưới. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, thế ra sở di ăn sâu bén dễ, đó là bởi vì gia tộc khổng lồ. Khổng lồ tự nhiên là có lợi có tệ, ai có thể bảo đảm thế ra bên trong, mọi người đều là một lòng đâu. Trực hệ cùng dòng bên, con vợ cả con vợ lẽ luôn là sẽ có từng người tiểu tâm tứ, mà ích lợi chính là phân liệt bọn họ thủ đoạn hay nhất. Đương nhiên, thế ra sở dĩ một thế hệ một thế hệ kéo dài bọn họ phong cảnh, đó là bởi vì đọc sách tài nguyên bị bọn họ sở lũng đoạn. Bình thường bá tánh căn bản là không có nhiều ít học tập cơ hội. Này liền tạo thành, thế ra người vẫn luôn nắm giữ đại lượng tài nguyên, mà bình thường bá tánh, còn lại là tiếp tục dựa thuần lao động chân tay tới đổi lấy bọn họ sinh hoạt tư bản. Hương Vân, ý của ngươi là, Hoàng thượng đã loang thoáng minh bạch nàng ý tứ, nhưng vẫn là không quá xác định hỏi một câu. Khai giảng đường, làm các bá tánh có thể đọc sách, tập viết, thi khoa cử. Lý Hương Vân Trầm giọng nói, đương nhiên, nàng sẽ không dập khuôn trước kia khoa cử chế độ, vẫn là muốn cùng hiện đại khảo thí chế độ kết hợp, như vậy mới có thể càng mau đem đại tinh cấp phát triển lên. Đừng nói là Hoàng thượng, chính là Hoàng hậu đều bị chính mình nữ nhi lớn mật cấp kinh tới rồi. so với. Hoàng thượng tới, hoàng hậu trước kia là nhiều ít có thể đoán được chính mình nữ nhi ẩn tàng rồi một bộ phận tính tình bản tính, hiện giờ xem ra, hương vân so nàng suy nghĩ, che giấu còn muốn nhiều a cũng là, ngay lúc đó hài tử mới bao lớn, liền tính là bị trời cao lựa chọn, ở cái kia thần bí môn phái tơi tu luyện học tập, kia cũng là tuổi còn nhỏ, một cái là không có học thành, một cái khác cũng là lúc ấy, liền tính là hương vân nói gì đó, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không quá. Thật sự, so với hoàng thượng cùng hoàng hậu khiếp sợ tới, trịnh Dục thịnh còn lại là ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm lý hương vân. Nhìn xem, nhìn xem, đây là hắn tức phụ nhi, này thông minh, này bản lĩnh, hâm mộ sao, hâm mộ đi thôi, đây là hắn. Lúc này hoàng thượng nhưng thật ra không có chú ý tới trịnh Dục thịnh kia muốn ăn thịt người, ánh mắt, hắn hiện tại càng thêm lo lắng một việc. Hương vân, ngươi nói này đó, chí sợ là nếu không thiếu bạc a. Hoàng thượng ở trong lòng tính toán một chút chính mình của Cải, tựa hồ ân, hảo đi, hắn cũng không cần như vậy khiêm tốn, nơi nào là tựa hồ a, là căn bản là không đủ, kém đến cũng quá nhiều. Đúng vậy. Lý Hương Vân đương nhiên gật đầu, này cơ sở học tập đâu, tốt nhất vẫn là không cần tiền. Không cần tiền. Hoàng thượng đầu óc một chút, kia vốn dĩ liền không đủ bạc lúc này là xa xa không đủ. Đương nhiên, Lý Hương Vân gật đầu nói, bình thường ba tánh có thể có cái gì tiền, đại bộ phận còn, đều là ở chồng trọt, cũng là có thể đem người một nhà bụng điền no mà thôi, nơi nào còn sẽ có tiền tiếp tục đi đọc sách đâu. Hương Vân, ngươi phải biết rằng, liền tính là những cái đó hoan quý thế ra bọn họ học đường, cũng là muốn thu phí, không chỉ có thu phí, hơn nữa giá cả còn không thấp. Hoàng thượng cho rằng Hương Vân cũng không biết bên ngoài tình huống. Cô ý cùng nàng nói một chút, ta biết, Lý Hương Vân gật đầu nói, đúng là bởi vì thật nhiều học đường đều là huân quý thế gia làm, bên trong học ra tới người đọc sách, rất nhiều đều là sẽ đầu nhập vào những cái đó thế gia. Rốt cuộc cái kia mới là có thể được đến vinh hoa phú quy lối tắt sao, vào chiều làm quan vì cái gì, có mấy cái là vì cần chính ái dân, đại bộ phận còn đều là tưởng thoát khỏi chính mình trước kia sinh hoạt, quá thượng càng tốt nhật tử. Nếu là có thể đi theo thế gia, không chỉ có có quan đương, lại còn có có chỗ dựa, chuyện tốt như vậy, ai không nghĩ muốn. Này, cũng chính là vì cái gì đại tinh triều chính luôn là bị thế gia cầm giữ nguyên nhân đi. Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng nhìn về phía Hoàng thượng. Hoàng thượng gật đầu, cũng ý thức được Hương Vân nói vấn đề tầm quan trọng. Xác thật, nếu là muốn đánh phá thế gia hàng rào, chính là muốn cho bình thường bá tánh học tập, nhưng là này bạc, Hương Vân. Này bạc thật sự không quá đủ Hoàng thượng bất đắc gì nói ra tình hình thực tế Ở chính mình nữ nhi trước mặt Có cái gì xấu Hổ không Hắn mới sẽ không phùng má giả làm người mập Không có chính là không có Không có việc gì Cha, ngài cùng ca ca đâu Liên quan hảo triều đình Nương tới xử lý hậu cung Này đó ta đều không am hiểu Kiếm tiền điểm tử ta còn là có Ta cái kia sư môn chính là có không ít kiếm tiền thứ tốt Đủ rồi Lý Hương Vân cùng Hoàng thượng bọn họ tới cái minh xác phân công. Dù sao nàng nhưng Lý không hảo trên triều đình những cái đó rắc rối khó gỡ quan hệ, chuyên nghiệp sự tình. Vẫn là giao cho chuyên nghiệp người đi làm đi. Nàng chỉ cần kiếm tiền thì tốt rồi. Chờ đến thế gia thế lực phân tán, ta sẽ mang binh xuất trinh. Vẫn luôn không nói gì trịnh Dục thịnh rốt cục là mở miệng. Lý Hương Vân nhìn về phía hắn, trực tiếp búng tay một cái, tán dương, thông minh A Tiền tài ích lợi làm thế gia tan giá, học đường đọc sách làm thế gia vô pháp lũng đoạn thụ giáo dục tài nguyên, chờ cho đến lúc này, lại xuất binh, đem thế gia địa phương đánh hạ tới, làm. Đại tinh binh mã tiến vào chiếm giữ, liền sẽ không lại có quốc Trung Quốc gia. Hoàng thượng nghe xong Lý Hương Vân nói, thấp giọng lặp lại, quốc Trung Quốc gia nhưng còn không phải là quốc Trung Quốc gia sao? Hảo, Hảo, Hương Vân, con ta, ngươi thật là ta phúc tinh. Đại tinh phúc tinh, hoàng thượng kích động đứng dậy, thẳng đến Lý Hương Vân mà đi, không đợi bế lên Lý Hương Vân, bên cạnh đột ngột đường ngang tới một cái người, che ở trước mặt hoàng thượng, không đợi. Hoàng thượng phản ứng lại đây, đã bị mạnh mẽ ôm lấy, phía sau lưng còn bị người nọ dùng sức chụp hai bàn tay, bên tai vang lên chầm thấp tiếng cười to, Hương Vân thật là quá thông minh, hoàng thượng mặt đều đen, một phen đem trịnh dục thịnh người này cấp đẩy ra. Hắn là bởi vì chính hắn nữ nhi nói mà kích động, trịnh Dục thịnh người này xem náo nhiệt gì. Bệ hạ, đừng quá kích động. Trịnh Dục thịnh một tay còn nhéo hoàng thượng thủ đoạn, đối với hắn cười đến là ý vị thâm. Trường, toàn bộ đại tinh, ở không xé rách mặt thời điểm, liền tính là huân quý thế gia kia cũng là phải cho hoàng thượng vài phần mặt mũi. Dám như vậy, cảnh cáo của hoàng thượng, cũng cũng chỉ có trịnh Dục thịnh. Đó là hắn tức phụ nhi, hoàng thượng muốn làm gì. Bị Trịnh Dục Thịnh vừa nhắc nhở, Hoàng thượng tự nhiên biết chính mình vừa rồi làm có chút qua, liền tính là chính mình nữ nhi, kia cũng là lớn như vậy, hắn trong ý thức vẫn là đem hương vân trở thành kia nho nhỏ nữ. Hoa đâu? Trịnh Dục Thịnh ngăn cản là đúng, nhưng là, đó là hắn nữ nhi, Trịnh Dục Thịnh cùng vòng địa bàn gia thú dường như, là chuyện như thế nào? Hoàng thượng phản ứng Trịnh Dục Thịnh tự nhiên là xem ở trong mắt, khẽ hử một tiếng, sao lại thế này? Kia còn dùng hỏi sao, hương vân chính là hắn bảo hộ, liền tính là hương vân cha thì thế nào, giống nhau muốn ngăn cách khai. Hảo, các ngươi hai cái, mau ngồi xuống. Hoàng hậu lúc này ra tiếng, làm cũng không chịu thoái nhượng nữa. Phần hai cái nam nhân cho nhau tàn nhẫn chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái lúc sau, xoay người, ngồi trở về. Hương vân này kế hoạch muốn chậm rãi thực hành, hiện tại chủ yếu là trước kiếm tiền. Hoàng thượng đương nhiên là biết đây là cái hảo phương pháp, nhưng là muốn tan ra thế gia, liền phải chậm rãi tới. Ân, không vội. Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu. Hiện giờ trước giải quyết đoan vương sự tình, chúng ta không kinh động thế gia. Trước đem đoan vương cùng với. Nghiêm gia chậm rãi giải quyết rớt, đồng thời thuận tiện chậm dãi kiếm bạc là được. Hoàng thượng thập phần tán đồng Lý Hương Vân cách nói, hiện giờ nạn châu cháu tuy nói không có vấn đề lớn nhưng là cũng yêu cầu đi giải quyết tốt hậu quả, còn có Đoan Vương bên kia cũng muốn xử lý, nhưng đến vội một trận, vài người lại nói trong chốc lát lời nói lúc sau, mắt thấy liền đến lúc chạng vạng. Hoàng thượng nói nói mấy câu liền xem một cái Trịnh Dục Thịnh, nói vài câu liền xem. Một cái. Trịnh Dục Thịnh đột nhiên đứng dậy, đối với Hương Vân mở miệng, "Hương Vân, ta trước." Hoàng thượng trong lòng thoáng vừa lòng gật đầu, còn tính hắn có điểm nhãn lực. Biết sắc trời không còn sớm cần phải đi. Đi phòng bếp nhìn xem. Chỉ tiếc, trịnh Dục thịnh nói ra nửa đoạn sau lời nói thiếu chút nữa không đem hoàng thượng cấp tức chết. Trịnh Dục thịnh người này thế nhưng còn muốn ăn và ăn cơm chiều sao? Không cần, buổi tối liền ăn mì, ta đi trong chốc lát lộng cái. Nước kho thì tốt rồi. Lý Hương Vân ngăn cản trịnh Dục thịnh, làm hắn ngồi. Nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, Lý Hương Vân hỏi, ca... Hắn trong chốc lát nên trở về tới đi. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Đặng Công Công, Đặng Công Công vội vàng khom người, lui xuống. Hắn đi tìm Thái tử Điện hạ trở về ăn cơm đâu. Phụ Hoàng rốt cuộc nhớ tới ta tới. Nghe xong Đặng Công Công nói lúc sau, Nguyễn Huyên hữu khí vô lực hỏi. Nhiều như vậy sự tình, Phụ Hoàng là ném xuống liền đi, tất cả đều. Giao cho hắn xử lý, hắn chỉ là cái Thái tử A. Không, không cần hiểu lầm. Hắn một chút muốn xoán vị ý tứ đều không có. Nếu không phải hắn không có đề đề nói, hắn thật sự tưởng đem đề đề cấp bồi dưỡng hảo đi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đương hoàng thượng mỗi ngày như vậy mệt, thật không rõ như thế nào còn có nhiều người như vậy nhớ thương vị trí này. Hắn đây là không nghĩ đương đều không được, chỉ có thể căng ra đầu thượng A. Đặng công công che miệng nở nụ cười. Nguyễn Huyên vừa. Thấy đặng công công cái này phản ứng, trong lòng chật lạnh, đặng công công. Ta đột nhiên cảm giác ta không như vậy quan trọng. Bệ hạ là muốn cho lệ vương sớm một chút trở về. Đặng công công vẫn luôn ở bên cạnh bệ hạ hầu hạ, cùng nhau khổ lại đây, tự nhiên nói chuyện muốn tương đối tùy ý một chút, ngẫu nhiên có thể nói cười vài câu. A Nguyễn Huyên buồn bực gái gái chính mình đầu tóc, ta liền biết. Kêu hắn tới ăn cơm chiều quả nhiên là có mục đích, nếu không phải vì đuổi trịnh Dục thịnh sớm đi. Phỏng trừng hắn phụ hoàng còn nghĩ không ra hắn đâu. Mặc kệ thế nào, tốt xấu hắn còn tính có điểm giá trị lợi dụng, không có bị phụ hoàng hoàn toàn quên đi. Ăn xong rồi cơm chiều lúc sau, trịnh Dục thịnh dứt khoát lưu loát cáo từ rời đi. Này không chút nào lưu luyến bộ ráng, làm hoàng thượng tổng cảm giác có chút không quá yên tâm, sợ trịnh Dục thịnh còn có cái gì mặt khác hành động. Hắn liền như vậy đi rồi. Hoàng thượng theo bản năng hỏi ra. Tới... Nhìn xem người khác có phải hay không cùng hắn giống nhau có như vậy kỳ quái cảm giác. Dù sao hắn cảm thấy trịnh Dục thịnh sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền rời đi. Nhìn xem ra hỏa kia có bao nhiêu dính hắn nữ nhi sẽ biết. Hắn có chuyện muốn làm. Lý Hương Vân mỉm cười nói. Trước mắt trong chiều không hắn sự tình gì. Hoàng thượng nói thẳng nói. Kỳ thật liền tính là có chuyện. Trịnh Dục thịnh cũng sẽ không này tích cực. Hắn giống nhau ứng đối phẳng phất chính là làm. Như không thấy. Hắn chính là thập phần hiểu biết trịnh dục thịnh người này, không phải trong chiều sự tình. Lý Hương Vân nói, cầm lòng không đầu cười cong đôi mắt, hắn hẳn là đi nhìn chầm chầm lâm bạc chi bọn họ. Ân, Hoàng thượng khó hiểu nhìn về phía Lý Hương Vân. Ai làm cho bọn họ khi dễ ta, hắn muốn giúp ta nhìn chầm chầm đi báo thủ A. Lý Hương Vân nói đến cái này thời điểm, trong lòng nổi lên ngọt ngào ấm áp, nhìn nhà mình nữ nhi bởi vì một người nam nhân lộ ra. Ngượng ngùng bộ dáng tới Hoàng thượng cảm thấy trong lòng đau xót Hắn, vừa mới mới vừa tìm trở về nữ nhi Liền chính thức ở chung một ngày Thời gian đều không có Cứ như vậy còn nghĩ nào đó hốn đả Hơn nữa, vừa rồi hắn còn tự xưng Là chính mình hiểu biết trịnh Dục thịnh Này vừa thấy Vẫn là hắn nữ nhi càng hiểu biết trịnh Dục thịnh A Đến nỗi vì cái gì Nhà mình nữ nhi như vậy hiểu biết trịnh Dục thịnh Sau lưng đáp án Làm hắn tâm, đau quá Lâm phu nhân còn sẽ có hành hoàng hậu mày nhăn lại, theo sau gật đầu, cũng là, nàng tính tình là không chịu chịu thua, không có việc gì, sẽ không có cái gì hậu hoạn, Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, hắn sẽ xử lý, nhìn thấy Hương Vân đối trịnh dục thịnh như thế tín nhiệm, hoàng hậu cảm thấy trong lòng thực vui mừng, nữ nhi rốt cuộc là trưởng thành, lại còn có có một cái làm nàng có thể dựa vào, có thể bảo hộ nàng người, nàng cái này đương mẫu thân, cũng là yên tâm, không nghĩ tới, liền ở Hoàng. Hậu yên tâm thời điểm, Hoàng thượng chính là tức giận đến phình phình. Trịnh Dục thịnh ra hỏa kia có cái gì tốt? Dù sao, chính là xem hắn không vừa mắt. Đến nỗi bị Hoàng thượng nhìn không thuận mắt trịnh Dục thịnh, cũng mặc kệ Hoàng thượng là nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại liền ngồi ở lệ vương phủ, chờ thủ hà người tin tức. Một nhận được tin tức lúc sau, nhanh chóng triển khai khinh công, thẳng đến mục đích địa mà đi. Lâm bạc chi bọn họ bị từ trong cung đuổi ra đi. Trực tiếp, bị sét nhà, chứ bỏ bọn họ một ít bên người vật phẩm ở ngoài, cái gì cũng chưa mang đi ra ngoài, đoàn người căn bản là vô pháp ở kinh thành đặt chân, vừa ly khai an ninh hậu phủ thời điểm, đã bị trên đường người chỉ chỉ trò trò, thật sự là tế thiên thời điểm, người quá nhiều, lại hơn nữa những cái đó vấn đề quá mức kinh tủng, bên trong đủ loại sự tình quá mức kinh người, vạch trần lâm phu nhân đám người gương mặt thật, làm bá tánh vô cùng khinh bỉ Tùy tiện tìm cá nhân tới giả Mạo chính mình tỉ tỉ nữ nhi Đây là người làm được sự sao Đi đến nơi nào đều là bị người chỉ chỉ trò trò Lâm bạc chi chính là chịu không nổi Vội vàng chạy ra kinh thành Ở một chỗ tàn phá nhà tranh tạm thời đặt chân Kia địa phương cũng không biết là trước đây ai tùy tay đã Vốn là khắp nơi lọt gió Càng là vứt đi thật lâu Kia kêu một cái phá Nhưng ế ra có thể tạm thời nghỉ một chút chân Chờ ngày mai lại nghĩ cách tìm địa phương đặt chân. Ta như thế nào sẽ cưới ngươi? Như vậy một cái độc phụ. Lâm Bạc Chi hung tợn nhìn chầm chầm Lâm Phu Nhân, tức giận đến ngược đau. Hắn hiện tại hai bàn tay trắng, cùng tộc không có một cái chịu nhận hắn, cứu tế hắn. Những người đó nhưng tất cả đều sợ gây hòa thượng thân A. Ta là độc phụ. Lâm Phu Nhân cười lạnh một tiếng, liền tính là hai bàn tay trắng, nàng cũng không để bụng. Dù sao nàng đã sớm nghĩ tới chính mình kết quả cuối cùng, còn không phải là một cái chết sao? Chết còn không sợ, hiện giờ này bị biếm vì thứ dân tính cái gì? Nếu không phải ta nói, ngươi có thể trở thành an bình hậu sao? Lâm phu nhân ngày thường vốn chính là khắc nghiệt, lúc này càng là làm trầm trọng thêm. Ngươi hẳn là đi xem ngươi cùng tộc người, có một cái chịu thu lưu ngươi sao? Đừng quên, ngươi vẫn là an bình hậu thời điểm, những người đó là nhiều nịnh bỡ ngươi. Cả ngày vây quanh ngươi chuyển. Hiện giờ đâu? Lâm phu nhân khinh miệt hừ một tiếng. Còn không phải, còn không phải ngươi cái này. Độc phụ, nếu không phải ngươi nói, những người đó tại sao lại như vậy tránh ta? Ta lại như thế nào sẽ rơi xuống này bước đồng ruộng? Lâm Bạc Chi bị Lâm phu nhân kích kích thích tới rồi. Hiện giờ, Lâm phu nhân cũng không phải là hoàng hậu muội muội, mà là thứ dân, hắn còn có cái gì đáng sợ nàng? Như thế nào? Ngươi đây là muốn cùng ta phân rõ quan hệ sao? Lâm phu nhân cười lạnh, nếu không phải ta nói, nhiều năm như vậy vinh hoa phú quý ngươi như thế nào có thể hưởng thụ được? Đến, quả nhiên là vô dụng gia hỏa. Lâm phu nhân một câu một câu khinh bỉ nói, tất cả đều hóa thành dao nhỏ, một chút một chút chọc ở lâm bạc chi trong lòng. Bang một cái ta, hung hăng phiến ở lâm phu nhân trên mặt, làm không hề chuẩn bị lâm phu nhân đột nhiên té ngã trên đất. Đau đến trong miệng đều nổi lên nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi tơi. Ngươi dám đánh ta? Lâm phu nhân giận chừng mắt Lâm Bạc Chi. Ta vì cái gì không dám đánh ngươi? Lâm Bạc Chi cười lạnh, ác độc nhìn chầm. Chầm Lâm phu nhân, ta là ngươi nam nhân, ta đánh ngươi còn có cái gì có dám hay không? Lâm phu nhân kinh ngạc chừng lớn hai mắt, nàng nhiều năm như vậy ở an ninh hậu phủ nhưng vẫn luôn là hưởng thụ quán mọi người đối nàng duy mệnh là từ. Khi nào chịu qua cái này khí? Chừng cái gì chừng Điển thị đã đi tới Một chân đá hướng về phía lâm phu nhân Nếu không phải sự này đó ý xấu Lão ra như thế nào sẽ rơi vào như thế đồng ruộng Điển thị Ngươi dám Lâm phu nhân nhìn Thấy điển thị động tác Kêu sợ hãi một tiếng Lại không có ngăn cản điển thị kia một chân rơi xuống Mà một bên lâm bạc chi thế Nhưng tương đương vừa lòng điển thị hành động Có thể thấy được Hắn xem lâm phu nhân không phải một ngày hai ngày không vừa mắt Các ngươi cũng dám như thế đối ta. Lâm Phu Nhân từ trên mặt đất nhanh chóng bỏ lên, liền phải cùng Lâm Bạc Chi liều mạng. Chỉ là, nàng một cái hậu trạch phụ nhân, ngày thường sống trong nhung lụa, lại như thế nào đánh. Thắng được Lâm Bạc Chi đâu? Huống Chi, còn có Điển Thị ở nơi đó hỗ trợ. Vài cái tử đã bị Lâm Bạc Chi cùng Điển Thị cấp đánh Nga xuống đất, trên người lại thêm vài đạo xanh tím. Liền tính là như vậy, Lâm Bạc Chi cùng Điển Thị vẫn là không có dừng tay. Tưởng tượng đến chính mình tước vị đa không có, gia sản đa không có, tìm trở về nữ nhi vẫn là giả, hơn nữa nhiều năm như vậy chịu khí, lâm bạc chi động tác chính là càng thêm tàn nhẫn. Giờ phút này trong cung, đặng công công tới, rồi cầm hoa cung, cười đem một đống đồ vật đưa tới, húc xuân giúp đỡ cấp thu xuống dưới. Công chúa Điện Hà đâu? Đặng công công tò mò hỏi, lúc này nếu là nghỉ ngơi, có phải hay không có điểm qua sớm, là thân mình không thoải mái sao? Không bằng làm thái y tới cấp nhìn một cái Húc Xuân mỉm cười lắc đầu nói Công chúa ra cửa Đặng công công hít ngược một Hơi khí lạnh Công chúa ra cung Đây là chuyện khi nào Công chúa mang không dẫn người ra cửa Hắn chính là lo lắng Công chúa an nguy A Công công yên tâm Là lệ vương mang công chúa đi ra ngoài Đi xem lâm phu nhân bọn họ náo nhiệt Húc Xuân cười giải thích nói Đặng công công lập tức thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc tử. Này lệ vương cũng thật chính là càng lúc càng lớn mật A Khó trách lệ vương nhẹ nhàng như vậy liền rời đi. Không dối rắm công chúa ở tại trong cung sự tình. Hóa ra lệ vương đã sớm tính toán hảo. Tùy thời phiên cung tưởng tiến vào. Đặng công công bất đắc. Di lắc đầu. Trở về bẩm báo cho bệ hạ. Việc này A Lệ vương là một chút đều không có muôn giấu giếm ý tứ. Đây là không sợ bệ hạ biết A. Đến nỗi đã biết tin tức này hoàng thượng, chính là hận không thể đem trịnh Dục thịnh cấp sống xé. Phiên cung tường mất công trịnh dục thịnh làm được. Tức giận hoàng thượng vừa nhắc đầu, lại phát hiện hoàng hậu thế nhưng ở nơi đó cười, hắn liền càng thêm buồn bực. Ngươi còn cười, kia tiểu tử, thuyết minh hắn thật sự là quá thích chúng ta. Nữ nhi, hoàng hậu cười nói, lâm phu nhân bọn họ khi dễ hương vân khi dễ đến như vậy tàn nhẫn, liền tính là chúng ta nữ nhi chính mình phản kích. Nhưng là, đi xem bọn họ kết cục, cũng coi như là làm chúng ta nữ nhi xuất khẩu ác khí. Trịnh dục thịnh đứa nhỏ này, chính là đối hương vân để bụng. Nghe xong hoàng hậu như vậy giải thích, hoàng thượng trong lòng nhiều ít còn thoải mái một chút. Kinh thành ngoại, chập chập chập này thật là chó cắn chó một miệng mau A Nhà! Tranh bên cạnh trên cây, Lý Hương Vân rất có hứng thú nhìn trước mắt ba người hôn chiến. A không đúng, hẳn là nam nữ cùng nhau hỗn hợp đánh kép lâm phu nhân. Trịnh rục thịnh một tay khoanh lại Lý Hương Vân tinh tế lại mềm dẻo vòng eo, đem nàng chặt che ôm vào trong ngược, chính mình còn lại là vững vàng đứng ở trên cây. Phương tiện Lý Hương Vân xem kịch vui, lại không cần lo lắng sẽ ngã xuống. Đến nỗi vì cái gì bọn họ như vậy xảo sẽ đến nơi này xem trận này cho hay kia tự. nhiên là hắn an bài, tùy tùy tiện tiện tìm người đem cái này có thể đặt chân địa phương tiết lộ cho Lâm Bạc Chi không phải thực dễ dàng sao. Đặc biệt là Lâm Bạc Chi ở Kinh Thành không có địa phương có thể đặt chân thời điểm, cái này địa phương, hắn chính là cậu mà không được. Đến nỗi vì cái gì muốn lựa chọn cái này địa phương đương nhiên là bởi vì nơi này hẻo lánh lại thích hợp xem diễn, còn sẽ không bị phát hiện. Hảo, lão ra, đừng đánh, đừng đánh. Điển thị nhìn thấy Lâm. Phu nhân mặt mũi bầm dập bộ dáng vội vàng kéo lại Lâm Bạc Chi. Bị đánh đến có điểm đầu óc choáng váng Lâm phu nhân trong lòng rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ chính mình ngày thường nhìn lầm Này điển thị thế nhưng sẽ vì nàng cầu tình Chúng ta hiện tại nhưng không có tiền cho nàng thỉnh đại phu A. Điển thị một câu Làm lâm phu nhân kịch liệt ho khan lên Màu đỏ tươi hai mắt Hung tợn trừng hướng về phía điển thị Có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta Lâm phu nhân nghiến răng Nghiến Lợi giống giật Dù sao nàng đã sớm không muốn sống nữa Ngươi cũng không thể chết Ngươi đã chết Ai tơi hầu hạ lão ra A. Điển thị kiêu căng ngạo mạn đối với lâm phu nhân hử một tiếng, quay đầu, nhìn về phía lâm bạc chi. Lão ra, về sau nhà chúng ta không dư thừa tiền thỉnh nhà hoàn, nàng cùng cái kia lâm nhá nghiên vừa lúc tới hậu hà chúng ta. Ngươi, lâm phu nhân buồn bực lời nói còn không có tới kịp hô lên tới, đã bị lâm nhá nghiên thét trói tai cấp đánh gãy. Ta mới không cần. Các ngươi đều như vậy, ta mới không cần cùng các ngươi ở bên nhau. Lâm nhá nghiên dùng sức phe phẩy đầu, Chậm rãi sau này lui Nàng là tới hưởng thụ vinh hoa phú quý Không phải tới chịu tội Nếu an ninh hầu phủ đổ Nàng đi mặt khác địa phương Mai danh ẩn tích Làm theo có thể tìm được mặt khác đường sống Tổng hảo quá theo chân bọn họ cùng nhau chịu tội hiếu thắng đến nhiều Lý Hương Vân nhướng mày Thấp giọng cảm thán Lâm nhá nghiên tính tình này Thật là lợi hại Luôn là có thể tìm được đối nàng có lợi nhất lựa chọn Lời nói mới nói xong Bên tai liền vang lên trịnh Dục thịnh khàn khàn tiếng cười, mang theo điểm điểm ư ư ác nhiệt khí phất quá bên tai, làm Lý Hương Vân lỗ tai ngứa, nhìn không được dối tay gái gái, nhìn trước mắt, hình dạng đáng yêu lỗ tai nhiễm mê người ứng đỏ, trịnh Dục thịnh trực tiếp quên mất chính mình muốn nói nói, dối tay, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm kia xúc cảm tinh tế ra thịt, Lý Hương Vân. Hít hàm một hơi, dùng khủyểu tay đụng phải trịnh Dục thịnh một chút, ngươi làm gì đâu. Nàng mới vừa đem lỗ tai cấp chảo không ngứa, hắn còn chạm vào, lại ngứa. Lý Hương Vân lại gái gái, thuật tay chụp một chút trịnh Dục thịnh ôm vào nàng vòng eo thượng bàn tay to, cảnh cáo hắn không cần lộn xộn Trịnh Dục thịnh thấp thấp cười, lúc này mới nhớ tới vừa rồi muốn nói gì, lâm nhá nghiên sẽ không rời đi. Vì, Lý Hương Vân nói còn không có nói xong, liền nghe được phía dưới. Chuyển đến một tiếng thê lương thét trói tai, ngươi cái sát ngàn đao tiểu tiện nhân xem ta không làm thịt ngươi Lâm nhá nghiên như thế nào sẽ nghe không hiểu đây là ai thanh âm đâu phản xa có điều kiện tạch liền hướng bên trong nhảy chẳng qua lý thị đừng nhìn tuổi không nhỏ nhưng là động tác lưu loát à. vài bước đi lên liền nhéo Lâm nhá nghiên đầu tóc hướng trên mặt đất một kéo đổ ập xuống liền đánh đi xuống ta làm ngươi cái này tiểu tiện nhân chạy làm ngươi hại người, ngươi trả ta nhi tử mệnh tới Lý thị một bên đánh một bên mắng, khóc kêu chư lên, kia kêu một cái náo nhiệt. So vừa rồi lâm bạc chi cùng điển thị đánh lâm phu nhân động tính nhưng lớn hơn. Bọn họ đã chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Là các ngươi chính mình tham. Cùng ta không quan hệ, có bản lĩnh ngươi đi tìm Nguyễn Húc A Lâm nhá nghiên ra sức giãi rủa tốt xấu nàng hiện tại đã trưởng thành. Không hề là khi còn nhỏ tùy ý lý thị đánh chửi nàng. Ta đánh chết ngươi cái tiện nhân. Lý thị cũng mặc kệ này một bộ, nàng liền biết chính mình nam nhân đã chết, nhi tử đã chết, nàng cũng chỉ có thể tới tìm Lâm Nhá Nghiên liều mạng. Không hổ là thân sinh mẹ con, này sức chiến đấu đều là tương đương bưu hãn, này tư thế chính là đem Lâm Bạc Chi bọn họ cấp kinh tới rồi, hướng bên cạnh lui lui, làm này nương hai chậm dai đánh. Lâm Nhá Nghiên phấn khởi một chân, hung hăng đá trúng Lý thị. Phanh một tiếng, Lý thị đột nhiên bị đá tới. Rồi bên ngoài, Đông một chút ngã trên mặt đất, không có động tính. Đánh ta, làm ngươi đánh ta. Lâm Nhá Nghiên thở hồn hền mắng to, còn đương nàng là khi còn nhỏ không có phản kích năng lực tiểu nha đầu không thành. Được rồi, Lâm Nhá Nghiên, nếu ngươi mẹ đẻ tìm tới, ngươi chạy nhanh đi thôi. Ban đầu, Điển Thị nói làm Lâm Nhá Nghiên đương nha hoàn đề nghị, Lâm Bạc Chi vẫn là có chút tâm động. Nhưng là, gặp được Lý Thị Bưu Hãn lúc sau, Lâm Bạc Chi nhưng không nghĩ lưu nàng... Như vậy người đàn bà đanh đá nếu là quấn lên bọn họ, chính là phiền toái Điển thị nhìn nửa ngày nga xuống đất không dậy nổi lý thị, kỳ quái hỏi một câu, nàng như thế nào không có động tình, không phải là đã chết đi. Sao có thể? Lâm nhá nghiên không hề nghĩ ngợi phản bác một câu, bước nhanh đi qua, thử dùng mũi chân đá đá lý thị, lý thị theo nàng động tác giật giật, không có bất luận cái gì mặt khác phản ứng. Lâm nhá nghiên lúc này mới có chút luống cuống, vội vàng để sát. Vào xem xe, đi phía trước vừa thấy, Lâm Nhá Nghiên đột nhiên thét trói tai ra tiếng, thỉnh thịch một chút, ngã ngồi trên mặt đất, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lâm Bạc Chi tâm cả kinh, vội vàng bước nhanh tiến lên, ngón tay tìm được lý thị cái mũi phía dưới, quả nhiên là một chút hô hấp đều không có. Người giết người, Lâm Bạc Chi quay đầu, nhìn chầm chầm Lâm Nhá Nghiên nói, không không ta không có, ta không có, Lâm Nhá Nghiên điên cuồng lắc đầu, là nàng chính mình. Đụng vào, cùng ta không quan hệ Như thế nào không quan hệ Lâm nhã dư cười lạnh ra tiếng Ngươi nếu là không đã nàng lời nói Nàng như thế nào sẽ đâm chết Lâm nhã nghiên tố chất thần kinh lắc đầu Trong đầu lộn xộn, Tay chân nhũn ra Cả người run cái không ngừng Không biết hẳn là làm sao bây giờ Đột nhiên, lâm nhã nghiên ra sức đi phía trước một phát Ôm lấy lâm bạc chi chân Cha, ngươi cứu ta Ta là lâm gia khuê nữ A. Đúng đúng ta là lâm gia khuê nữ, ta có thể. Đương Nha Hoàn hầu hạ các ngươi, lăn. Lâm Bạc Chi còn không có động tác, điển thị lại đây, một phen liền đem lâm nhá nghiên cấp kéo ra, mắng. Ngươi nương nói thật là không sai, ngươi thật là đủ tiện, hướng nam nhân trên người Pháp, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ca, lại đây, đem nàng cấp trói lại. Lâm Nhã dư kêu một tiếng vẫn luôn xử ở bên cạnh ngẩn người lâm hiếu thành. Lâm Hiếu Thành lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng tìm qua bên cạnh dây thừng, đem Lâm Nhá. Nghiên cấp trói vững chắc, lại lo lắng Lâm Nhá Nghiên la to, đem nàng miệng cấp lấp kín. Chúng ta muốn hay không đem nàng cấp đưa đến quan phủ đi? Điển thị có chút khiếp đảm hỏi, rốt cuộc Lâm Nhá Nghiên vừa mới giết người, kia người chết còn nằm ở bên ngoài đâu? Nơi này là vô pháp đãi, Lâm Nhã Dư mở miệng nói. Các ngươi đi tìm một cái khác có thể đặt chân địa phương, ta đi quan phủ báo quan. Này chỗ nào hành? Điển thị vừa nghe liền lắc đầu phủ quyết lâm nhã dư cái này. Đề nghị, chúng ta như thế nào có thể đem ngươi cấp ném xuống? Làm ca ca ngươi đi báo quan đi, chúng ta lưu lại nơi này làm chứng. Lâm nhã dư ánh mắt nặng nề nhìn điển thị liếc mắt một cái. Điển thị ô ô khóc ra tới, hải tử ngươi đừng trách nương a lúc trước đều là bị nàng cấp bức. Nương không có cách nào A Nhìn Điển Thị chỉ vào chính mình, Lâm Phu Nhân cười lạnh một tiếng, Các ngươi nếu không phải ham vinh hoa phú quý, Như thế nào sẽ vứt bỏ nàng, Nói làm nàng gà chồng. Các ngươi khiến cho nàng gà, Các ngươi thật đúng là hảo cha mẹ. Câm miệng, Lâm Bạc Chi hiện tại nhưng không sợ Lâm Phu Nhân, Gắt gao nhìn chầm chầm nàng uy hiếp nói, Ngươi hiện tại cũng không phải là cái gì hoàng hậu muội muội, Chơi cái gì uy phong, ta chính là đánh chết ngươi, Cũng không ai dám nói cái không tự, Lâm Bạc Chi rốt cục là xoay người, Đối đái Lâm phu nhân thời điểm là đầy người lệ khí, Lâm Bạc Chi quay đầu, Lại nhu hòa xuống dưới, Nhã dư, Cha cùng ngươi, Nương đều là bị nàng cấp bức bách, Chúng ta nếu là có biện pháp nói, Như thế nào sẽ như vậy đối với ngươi đâu, Hiện giờ chúng ta không sợ nàng, Về sau chúng ta một nhà hảo hảo sinh hoạt, Lâm Bạc Chi lúc này nghiễm nhiên là một vị tử phụ, Chẳng qua, Lâm Nhã Dư tâm đã sớm lạnh, rốt cuộc vô pháp bị ấm áp trở về. Lâm Nhã Dư không nói gì, nhưng cũng không phải thực kháng cự. Hiếu Thành, ngươi nhanh báo quan. Lâm Bạc Chi thúc dục nói, trên đường cẩn thận một chút nhi A trời. Tối, Điển Thị không yên tâm dặn dòm một câu. Lâm Hiếu Thành đáp lời lúc sau, bước nhanh rời đi. Cha mẹ, các người nghĩ tới muốn đi đâu sao? Lâm Nhã Dư hỏi một câu, nhìn thấy Lâm Bạc Chi bọn họ lắc đầu, nàng nở nụ cười, không bằng chúng ta đi đầu nhập vào Đoan Vương đi. Đoan Vương, Lâm Bạc Chi kinh hô một tiếng, không sai, hiện giờ Thái Hậu bị khống chế ở bệ hạ trong tay, Đoan Vương cùng bệ hạ tuyệt đối là tử địch, chúng ta có thể nói cho Đoan Vương Thái Hậu tình. Hướng, Lâm Nhã Dư âm chắc chắc nở nụ cười, nói cho Đoan Vương Thái Hậu tình huống điển thị ngẩn người. Khó hiểu nhìn Lâm Nhã Dư Lâm Nhã Dư nở nụ cười Gật đầu nói Ở trong cung người khác không biết Thái Hậu tình huống Chúng ta còn có thể không biết sao Hoàng thượng bọn họ chính là muốn nhằm vào Đoan Vương Đoan Vương nếu là không cha đã có thể sẽ trúng kế Chúng ta có thể trước tiên nói cho Đoan Vương Hoàng thượng bọn họ kế hoạch Rốt cuộc là Lâm Bạc Chi Nữ Nhi Chỉ cần có ích lợi Cái gì đều có thể không màng Lâm Nhã Dư nói mới nói xong, Lâm Phu Nhân liền mở miệng châm trọc. Lâm Nhã Dư, ngươi đừng quên, hiện giờ ngươi rơi xuống này bước đồng ruộng rốt cuộc là bởi vì ai? Lâm Phu Nhân chào phúng nhìn chằm chằm Lâm Nhã Dư, nếu không phải Nguyễn Húc đối với ngươi lợi dụng, ngươi sẽ ở tế thiên thời điểm, cái thứ nhất đứng ra sao? Lâm Nhã Dư sắc mặt đổi đổi, Lâm Phu Nhân tiếp tục nói, còn có, liền tính là muốn đem ngươi gả cho. Người như vậy, Chủ ý này chính là Nguyễn Húc an bài người làm. Hắn nhưng chính là dự phòng. Ta ở tế thiên thời điểm cái gì đều không nói, đem ngươi cấp kích thích tàn nhẫn, làm ngươi có thể không quan tâm xông lên đi hô to một hồi. Ngươi hiện giờ đủ loại tất cả đều là Nguyễn Húc mang đến, ngươi thế nhưng còn muốn đi đầu nhập vào đoan vương. Nguyễn Húc cha ngươi đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Lâm phu nhân châm chọc đánh giá Lâm Nhã Dư. Rốt cuộc là con vợ lẽ. Chính là không kiến thức ngươi cầm miệng. Điển thị vừa nghe lâm phu nhân nói, tức giận đến kêu to. Nàng thật vất vả mới cùng nữ nhi đem quan hệ chữa trị một chút. Lâm phu nhân lại ở chỗ này bắt đầu châm ngòi. Nếu là làm nữ nhi lại nhớ lại lúc trước đem nàng gả đi ra ngoài sự tình lại hận thượng bọn họ không tha thứ bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Như thế nào? Sự tình làm, hiện tại không dám thừa nhận. Các ngươi thật đúng là nạo loại. Lâm phu nhân cười lạnh khinh thường nói Ngươi, nếu không phải ngươi đem Lâm Nhã nghiên cấp lộng trở về nói, những việc này như thế nào sẽ phát sinh? Điển thị bị Lâm phu nhân cấp châm chọc không biết như thế nào phản bác. Lâm Nhã Dư nhưng thật ra thông minh phản kích lên. Chính là, ngươi mới là cái kia đầu sỏ gây tội. Điển thị vừa nghe, cũng đi theo mắng lên. Cha, đây là chúng ta duy nhất có thể sinh tồn đi xuống cơ hội. Lâm Nhã Dư quay đầu đối với Lâm Bạc nói đến nói, chúng ta đã đắc tội Hoàng thượng. Bọn họ, Bọn họ hiện giờ là thả chúng ta Nhưng là Ai có thể bảo đảm về sau chúng ta còn có thể không có việc gì đâu Liền tính là ở nơi nào ở lại Chúng ta dựa cái gì sinh hoạt a. Lâm Nhã Dư hỏi chuyện làm Lâm Bạc Chi trầm mặc Đúng vậy Bọn họ người một nhà muốn như thế nào sinh hoạt Căn bản là không có tiền tài Bọn họ liền thuê cái sân chủ bạc đều không có Kia chúng ta liền đi tìm đoan vương Lâm Bạc Chi cắn chặt răng gật đầu nói Hiện giờ chỉ có thể liều một lần. Chính là, chúng ta liền lộ phí cũng không có A. Điển thị phạm sầu nói, Cái này chúng ta lại chậm rãi nghĩ cách đi. Lâm Nhã Dư than nhẹ một tiếng nói, Hảo, chậm dãi nghĩ cách. Điển thị liên tục gật đầu, Chúng ta rơi xuống này bước đồng ruộng ta sẽ làm lý hương vân bọn họ trả giá đại giới. Lâm Nhã Dư căm giận cắn răng nói, Không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta tìm được rồi đoan vương. Đem tình huống báo cho cấp đoan vương Đoan vương nhất định sẽ vì chúng ta báo thù Lâm Bạc Chi khẳng định nói Ấn Lâm Nhã Dư trầm giọng đáp Theo sau oán hận mở miệng Lý Hương Vân năm đó tế thiên thời điểm nên đã chết Nếu là đã chết Nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy Chính là bởi vì nàng đã trở lại Mới có thể như thế Nếu lúc ấy không chết thành Vậy chết lại một lần Nàng nhưng thật ra đủ hận ta à Lý Hương Vân thấp giọng cười nói Trịnh Dục Thịnh cái gì đều không có nói, đột nhiên đem người cấp mang đi, chờ đưa đến cẩm hoa cung lúc sau. Trịnh Dục Thịnh lúc này mới ở Lý Hương Vân trên môi nhẹ mổ một chút, cười nói, nàng không có cái kia cơ hội trả thù ngươi. Lý Hương Vân căn bản là không hỏi nguyên nhân, bởi vì, nàng biết, người nào đó đã sinh khí. Rối tay, kéo kéo Trịnh Dục Thịnh vạt áo, ôm ôm hắn, Lý Hương Vân ôn nhu nói. Những người đó không đáng ngươi lãng phí tinh lực đi cố ý chiếu cố Ấn Trịnh Dục Thịnh nghi hoặc nhìn Lý Hương Vân Lý Hương Vân nở nụ cười Nói Đại tinh rất nhiều địa phương đều Yêu cầu lao động Yên tâm Ta nhất định sẽ đưa bọn họ đi một cái hảo địa phương Trịnh Dục Thịnh lập tức liền lĩnh hội Hương Vân ý tứ Nở nụ cười Đem Lý Hương Vân gắt gao ôm vào trong ngược Đều không nghĩ buông tay Làm sao bây giờ Còn chưa đi ta liền bắt đầu tưởng ngươi, trịnh Dục thịnh này hã mồm liền tới lời âu yếm, làm Lý Hương Vân buồn cười ra tiếng, nhẹ nhàng một phách hắn, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, còn có vội đâu, ân, trịnh Dục thịnh lên tiếng, nhưng, là căn bản là không buông tay, vẫn là gắt gao ôm, Lý Hương Vân cười, dựa vào trong lòng ngực hắn thấp giọng nói, yên tâm đi, ta bên này còn có húc xuân, không có việc gì, nếu không ta bổi ngươi cả đêm đi trịnh rục thịnh vẫn là không quá yên tâm hắn sợ hương vân thay đổi địa phương lúc sau không thể an tâm ngủ nơi này hắn đảo không phải lo lắng an toàn vấn đề ít nhất người của hắn cũng có không ít đi theo tiến cung tới hậu Hà hương vân hắn chỉ là lo lắng hương vân sẽ bởi vì thân tình mà nghĩ nhiều ai làm hắn tức phụ nhi là cái ở nào đó cảm tình thượng dễ dàng đa sầu đa cảm người đâu trái tim hình như là ngâm ở ấm rào rạt suối nước nóng chung phiêu phiêu đáng đáng không một chỗ không thoải mái Càng đừng nói, Trịnh Dục Thịnh những lời này mang đến ấm áp, là làm Lý Hương Vân mỗi cái tế bào đều phải tạc nứt hạnh phúc. Lý Hương Vân dùng sức hồi ôm hắn, gương mặt ở trong lòng ngược hắn dùng sức cọ, hình như là được ra thịt cơ khác trứng. Giống nhau, như thế nào đều không rời đi hắn, chính là tưởng gian hắn. Vốn di nói kia lời nói thời điểm, Trịnh Dục Thịnh thật sự không tưởng cái gì, chính là lo lắng Hương Vân đột nhiên thay đổi cái địa phương. Tới rồi cùng nàng vốn nên rất quen thuộc lại còn có chút xa là cha mẹ bên người ở sẽ có chút thấp thỏm bất an. Hương Vân địa phương khác cứng cỏi, nhưng là tình cảm rất tinh tế, cho nên, hắn mới như vậy vừa hỏi. Chỉ là, không nghĩ tới, hỏi xong lúc sau, Hương Vân sẽ cái. Này phản ứng trịnh Dục thịnh cánh tay dài căng thẳng, liền cùng muốn đem Lý Hương Vân khảm ở chính mình trong lòng ngược dường như ư. Bởi vì áp lực nào đó cảm xúc, cho nên, thanh âm phá lệ khàn khàn đồng thời cũng càng thêm hoặc nhân. Ngươi còn như vậy, ta thật sự liền đi không được. Lý Hương Vân đầu tiên là lỗ tai bị này dễ nghe thanh âm cấp bắt làm tù binh, tê, tê dại dại có chút phát ngứa, hôn trầm trầm đại não, ở cảm giác được thân mình đụng chạm đến trịnh dục thịnh nào. Đó biến hóa lúc sau, lúc này mới phản ứng lại đây trong lòng ngược hắn ý tứ. Oanh một chút, hình như là trong thân thể có thứ gì nháy mắt nổ tung, một cổ sóng nhiệt thổi quét tới. Đừng nói là gương mặt lỗ tai Chính là ngón tay tiêm đều là ở nóng lên Này Người này phản phất là nhận thấy được Trong lòng ngược người ngượng ngùng Trịnh Dục thịnh cười to ra tiếng Ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn Sau đó yêu thương xoa xoa nàng mượt mà tóc dài Lúc này Mới ngoan hạ tâm tới Xoay người bước nhanh rời đi Độc lưu tại lý hương vân chính mình ngốc đứng ở tại chỗ Ngượng ngùng nhấp môi suy suy cười Đến nỗi trịnh Dục thịnh Vừa ly khai cẩm hoa cung, đi đến muốn phiên cung tưởng khi, đứng lại, quay đầu nhìn về phía nào đó phương hướng, cười nói, đã chế thế này, còn ở ngắm trăng, bệ hạ thật là hảo hứng thú. Hắn cũng biết đã chế thế này đúng không? Hoàng thượng từ ven tưởng bóng ma chung đi ra, mặt trầm như nước nhìn chầm chầm. Trịnh Dục thịnh, lạnh lùng hỏi, đã chế thế này, lệ vương tới trong cung chính là có gì chuyện quan trọng? Hắn tử biết trịnh Dục thịnh đem hương vân mang ra cung lúc sau, liền phái người ở cẩm hoa cung phụ cận thủ. Cô ý có người nhìn chầm chầm, hắn còn cũng không tin, có thể xem lộ người nào đó. Một nhận được tin tức, hắn liền đuổi lại đây, muốn cùng trịnh Dục thịnh trò chuyện, giúp đỡ bệ hạ kiểm tra đo lường một chút trong cung hộ vệ vấn đề. Trịnh Dục thịnh nghiêm. Trang trầm giọng nói, Hoàng thượng, người này ra mặt hóa ra so tường thành còn muốn hậu đúng không? kia lệ vương kiểm tra đo lường đến như thế nào. Hoàng thượng âm thầm cắn răng ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Không tốt, trịnh Dục thịnh trực tiếp đem hoàng cung thủ vệ cấp phê bình chính là không đúng tí nào, bày ra ra tới đủ loại vấn đề. Liền tính là hoàng thượng đối trịnh Dục thịnh có thành kiến xem hắn thuận mắt, nhưng là trịnh Dục thịnh nói mấy vấn đề này cũng là nghe được hoàng thượng kinh hồn tán đảm. Hắn thật sự không biết này hoàng cung bên trong thủ vệ thế nhưng có nhiều như vậy lỗ hổng. Bệ hạ đừng lo, trong cung thủ vệ, thần có thể tự mình tới làm. Trịnh Dục thịnh mỉm cười cung kính nói. Hoàng thượng trực tiếp bị sinh sôi khí cười. Lệ vương, ngươi cảm thấy chấm có như vậy ngu xuẩn. Bệ hạ gì ra lời này. Trịnh Dục thịnh tương đương mở mịt nhìn hoàng thượng. Kia cảm giác, hình như là hắn bị mặc danh oan ổn. Dường như... Muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội? Chỉ tiếc, Hoàng thượng mới sẽ không bị trịnh dục thịnh cái này biểu hiện giả dối sở lừa. Châm chọc cười hỏi, lệ vương đây là tưởng trong coi tự trộm sao? Làm trịnh dục thịnh thủ Hoàng cung, thủ hắn nữ nhi? Hắn đây là có bao nhiêu xuẩn mới có thể làm ra như vậy quyết định tới? Bệ hạ, đều không phải là thần tự mình tới thủ vệ, mà là thần có thể vì bệ hạ huấn luyện một chút Hoàng cung bên trong thị vệ. Trịnh dục thịnh... Nói được chính là tương đương thành khẩn. Hoàng thượng cười, bàn tay vung lên gật đầu. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Trịnh Dục thịnh sửng sốt, ngẩn đầu kinh ngạc nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng như vậy không lo lắng hắn bắt cóc hương vân. Không sai, hoàng thượng đối hắn, địch ý, hắn chính là vẫn luôn đều rõ ràng. Vì vậy, hoàng thượng như vậy ngoài dự đoán mọi người phản ứng, mới làm hắn cảm giác được ngoài ý muốn. Chấm tin tưởng, chấm nữ nhi không có dễ dàng như... Vậy bị bắt cóc, hoàng thượng đè thấp tiếng nói, vô cùng khoe khoang đối với trịnh dục thịnh nói, hắn nữ nhi như ngoan ngoán, nhưng chi kỷ, bọn họ một nhà mới đoàn tụ, khẳng định sẽ nhiều bổi bổi bọn họ. Nhìn thấy trịnh dục thịnh mặt đen xuống dưới, hoàng thượng tâm tình càng thêm hào, mặt mày hớn hở, đều bất chấp thân là đế vương dáng vẻ uy nghiêm. Rốt cuộc hòa nhau một ván hoàng thượng tâm tình phi dương vô vô trịnh dục thịnh bà vai, người trẻ tuổi, hảo hảo nỗ lực, nói. Không chừng ngày nào đó chấm một cao hứng, liền cho ngươi tứ hôn. Hoàng thượng ý tứ trong lời nói thực rõ ràng. Tiểu tử, tưởng cưới hắn nữ nhi, đem hắn cái này nhạc phụ đại nhân trước lấy lòng rồi nói sau. Nói xong, hoàng thượng cao hứng xoay người, dạo tới dạo lui rời đi, đều có thể nghe được sau lưng người nào đó tiếng nghiến răng. Đặng công công dùng tay áo che miệng, ngó trịnh dục thịnh liếc mắt một cái, trộn cười, bước nhanh đuổi kịp hoàng thượng, đi rồi một khoảng cách. Lúc sau, đặng công công mỉm cười mở miệng, bệ hạ, ngài đối lệ vương cũng thật chính là yêu thương A Không có biện pháp, ai làm hương vân thích hắn đâu. Hoàng thượng than nhẹ một tiếng, cảm khái, chính mình nữ nhi thích người trên, chẳng lẽ chấm thật đúng là chia rẽ bọn họ sao? Nói nữa, trịnh Dục thịnh nhưng vẫn luôn là hắn coi trọng người, hiện giờ lại là hắn nữ nhi thích, hắn tự nhiên phải đối trịnh Dục thịnh càng tốt một, ít. Bệ hạ cũng thật chính là đem lệ vương trở. Thành nhi tử nhìn, đặng công công cười nói, Bệ hạ là cái nhiều ôn nhu người, hắn còn có thể không biết sao, nếu không phải bởi vì này phân mềm lòng, Bệ hạ lại như thế nào sẽ tiếp được đại tinh cái này cục diện rồi rắm đâu, ở vẫn là hoàng tử thời điểm, liền vì đại tinh bá tánh lao tâm lao lực, sau lại đăng cơ vi đế, càng là càng thêm phí tâm phí lực, nói một tiếng rốc hết tâm huyết không chút nào vì quá, Bệ hạ A, đây là đem lệ vương trở thành người một nhà, mới cùng L lệ Vương như vậy, nếu là đổi thành những người khác nói, bệ hả khả năng như vậy sao Tên kia cũng không dễ dàng Hoàg thượng nghe được Đặng Công công nói lên Trịnh Dục Thịnh tới trên mặt bởi vì trêu đùa Trịnh Dục Thịnh mà hiện lên hài hước chi ý tất cả đều biến thành một tiếng than nhẹ kiaải từ từ phía dưới một chút một chút bỏ lên tới nếu là Phàm là có cái thân nhân, cũng không đến mức như vậy khổ Đặng Côngông liên tục gật đầu Bệ Hà A chính là như vậy Thiện Tâm, Lệ, vương khẳng định cũng là minh bạch ngài khổ tâm, hừ, chấm quản hắn hiểu không minh bạch, đoạt chấm nữ nhi, chẳng lẽ chấm còn muốn cung phục hắn không thành, này trong hoàng cung thủ vệ khiến cho hắn đi huấn, đỡ phải hắn nhàn dối không có việc gì, tổng nhớ thương chấm nữ nhi, hoàng thượng hừ một tiếng, tức giận vung tay áo đi rồi, đến nỗi trịnh Dục thịnh bên kia, bị hoàng thượng cấp, tính kế, tới rồi, trở về lúc sau, trực tiếp đem giảng vân kêu lại đây. Dặn dò một chút. Như thế nào an bài Lâm Bạc Chi đám người tình huống? Giản Vân vừa nghe, đều kinh ngạc, bọn họ thế nhưng muốn đi đầu nhập vào Đoan Vương. Đây là nghĩ như thế nào? Hiện giờ chính là bệ hạ không hề sai lầm, Đoan Vương liền tính là khởi binh, chỉ có một tạo phản tên tuổi, căn bản chính là vô cớ xuất binh A. Lâm Bạc Chi bọn họ thế nhưng muốn đi đương phản tặc, điên rồi đi. Một hai phải đem một cái xử trảm bọn họ lý do đưa đến Hoàng thượng trong tay đi không thể không nói, lâm bạc chi đám người là thật sự đủ săn sóc, tìm cái làm cu ly địa phương, đem bọn họ ném vào đi, trịnh Dục thịnh phân phó nói, giản vân đáp là, làm những người đó đi làm cu ly khẳng định là rất tra tấn bọn họ, rốt cuộc đều là sống trong nhung lụa ra tới, nhưng là, này thủ đoạn, không rất giống là nhà hắn chủ tử quá ôn hòa đây là hương vân chủ ý trịnh Dục thịnh nhắc tới hương vân thời điểm Cả người đều nhu hòa vài phần Kia bị chiến trường giết chóc mài rua ra tới Huyết tinh lệ khí tất cả đều che giấu lên Ở trên chiến trường Trịnh Dục thịnh đó chính là sát đỏ mắt hung thú Nhắc tới hương vân thời điểm Đó chính là có nhân tính mánh thú Ở hương vân trước mặt ân Đó chính là thu lợi trảo cùng răng nanh đáng yêu tiểu cầu Chính là như vậy thiện biến Giản vân dù sao đều thói quen Nhà hắn chủ tử bất đồng trường hợp hạ bất đồng Sắc mặt Lý cô nương thật là quá mềm lòng Giản Vân cảm khai nói, lời nói mới nói xong, đột nhiên phát. Hiện, nhà hắn chủ tử nhìn về phía hắn ánh mắt thập phần phức tạp, đủ loại cảm xúc thật sự là quá nhiều. Hắn nhất thời vô pháp phân biệt ra tới, nhưng là trong đó có một loại cảm xúc, hắn biết rõ cảm giác được. Thương hại, nhà hắn chủ tử xem hắn ánh mắt thật giống như là ở đắng thương một cái ngốc tử dường như. Giản Vân khóe môi run dày hai hạ, hắn làm cái gì sao? Giản Vân cũng không nghĩ... Bất chấp tất cả trực tiếp mở miệng, chủ tử, ta có phải hay không lại nói sai cái gì? Cũng không tính sai. Trịnh dục thịnh thu hồi kia phức tạp làm giản vân khó chịu ánh mắt, chậm gì gì nói. Kỳ thật hương vân là thực thiện lương, chẳng qua, có chút người không thể thể hội như vậy thiện lương, một hai phải chính mình tìm đường chết, vậy không có cách nào. Giản vân cảm thấy chính mình trong óc mặt có chút thắt, nếu tưởng không rõ, hắn cũng liền không nghĩ, dứt khoát hỏi, chủ tử. Ngài có không kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Hắn tưởng được thêm kiến thức. Ngươi nói. Lâm bạc chi bọn họ người một nhà có thể kiên trì bao lâu? Trịnh Dục thịnh hỏi. Hẳn là kiên trì không được bao lâu. Bọn họ đều là thói quen sống trong nhung lụa bị người hầu hạ. Giản vân không hề nghĩ ngợi trả lời. Kia địa phương nếu muốn quá thượng điểm ngày lành làm sao bây giờ? Trịnh Dục thịnh cười hỏi. Tựa hồ này hỏi chuyện bên trong có cái gì thú vị đồ vật dường như... Làm hắn cảm thấy rất có ý tứ Nhìn nhà hắn chủ tử này có điểm cổ quái tươi cười Giản vân vẫn là đúng Sự thật đáp Vậy yêu cầu hối lộ hoặc là trao đổi chính là Chủ tử bọn họ trong tay không bạc Trực tiếp bị xét nhà a Cái gì cũng chưa dư lại Phi nói dư lại một chút gì đó lời nói Cũng cũng chỉ có lâm bạc chi bọn họ bên người mang theo đồ vật Ngọc bội trang sức gì đó Vài thứ kia Đi loại địa phương kia nhưng không dùng được bao lâu Ngươi cảm thấy Lâm Nhã Dư hận Lâm Bạc Chi cùng Lâm Phu Nhân sao? Giản Vân đột nhiên cảm thấy nhà hắn chủ tử hỏi đều là vô nghĩa, Lâm. Nhã Dư nếu là không hận nói, lại như thế nào sẽ trước mặt mọi người vạch trần, Lâm Nhã nghiên thân thế, đâu? Làm Lâm Nhã Dư đi đến này một bước, không phải cũng là Nguyễn Húc từng bước một kế hoạch được đến kết quả sao? Chờ một chút Giản Vân đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, không thể tưởng tượng nhìn về phía nhà hắn chủ tử. Lý cô nương đem lâm bạc chi bọn họ người một nhà đưa đi làm cu ly, chính là muốn nhìn bọn họ một nhà giết hại lẫn nhau. Bọn họ nếu là người một nhà tương thân tương ái lẫn nhau nâng đỡ, tự nhiên liền sẽ không giết hại lẫn nhau. Trịnh dục thịnh mang theo ý cười những lời này vừa nói xong, giản vân cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Liền lâm bạc chi kia một nhà, khả năng lẫn nhau nâng đỡ sao? Giết hại lẫn nhau chính là sớm muộn gì chuyện này A tính toán một phen lúc sau, Giản Vân Trần chờ nói, "Chủ tử, ta cảm thấy Lâm Nhã Dư có khả năng cuối cùng tồn tại xuống dưới." Lâm Nhã Dư càng hiểu che giấu chính mình. Cũng đủ hận Lâm Bạc Chi bọn họ, mà Lâm Bạc Chi đối Lâm Nhã Dư thẹn trong lòng, có lẽ sẽ sơ với phòng bị, nói vậy, liền phương tiện Lâm Nhã Dư sấn hư mà vào. Nàng thành công tỷ lệ rất lớn. Trịnh Dục Thịnh gật đầu khẳng định Giản Vân ý tưởng. Nếu là bọn họ cả đời đều ở nơi đó làm cu ly liền tính, nếu là cuối cùng lâm nhã dư sống só, liền phái người đem nàng đưa đến đoan vương bên người, trịnh Dục thịnh nói làm giản vân kinh ngạc chừng lớn hai mắt, theo sau liền nghe được. Nhà hắn chủ tử tiếp tục nói, cuối cùng đỉnh một cái loạn thần tặc tử tội danh bị xử tử, nàng cũng là chết có ý nghĩa. Giản vân, hảo tàng nhẫn, đương nhiên, này đều không phải mâu chốt nhất. Trịnh Dục thịnh cảm khái than nhẹ một tiếng, Khoe khoang nở nụ cười, Mâu chốt là thể hiện hoàng thượng hoàng hậu trạch tâm nhân hậu, Bỏ qua cho lâm bạc chi nhất ra, Đồng thời làm thế nhân thấy rõ ràng lâm bạc chi nhất ra đê tiện vô sỉ bản tính, Ơn, ngươi có cảm thấy hay không? Cái này trả thù thực hào, Giản vân ngẩn ngơ, Trần chờ hỏi một câu, Cái này, đều là lý cô nương kế hoạch, Sao có thể? Trịnh Dục thịnh nói làm giản vân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hắn liền nói sao? Lý cô nương như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn đâu, này tàn nhẫn trình độ chút nào là không thua nhà hắn chủ tử A, chỉ tiếc, hắn thả lỏng qua sớm, kia khẩu khí mới phun ra một nửa nhi, liền nghe được nhà hắn chủ tử đắc ý rào rạt nói, liền ít như vậy việc nhỏ, hương vân còn, cần kế hoạch sao, không cần kế hoạch sao, giản vân tưởng đâm tường, bất quá chính là cho bọn họ một chút lựa chọn, sau đó chúng ta ở hơi chút quạt gió thêm củi một chút, liền hoàn thành. Trịnh rục thịnh nhướng mày khẽ cười nói Bọn họ nếu là bản tính lương thiện Không có ai cân não Tự nhiên sự tình gì đều sẽ không có Nói cách khác Câu nói kế tiếp Tất cả đều ẩn ở trịnh Dục thịnh tiếng cười Giản vân Hảo tưởng trở lại vừa rồi thời gian Cấp cái kia nói ra lý Cô nương quá mềm lòng chính mình Dù sao hai bàn tay Hắn tưởng chịu chết cái kia vô tri chính mình Lý cô nương mềm lòng sao Đối đãi người bên cạnh kia tuyệt đối là mềm lòng. Đối đãi không có hảo ý người tuyệt đối có thể chỉnh chết đối phương. A không đúng. Chết, khả năng đều là đối với đối phương lớn nhất từ bi. Sống không bằng chết mới là những người đó cuối cùng kết cục. Ngươi phái người nhìn chầm chầm điểm nhi lâm bạc chi bọn họ, chờ đến bọn họ rời đi kinh thành lúc. Sau, lại làm cho bọn họ bị ngoài ý muốn bán đi làm cu ly. Trịnh Dục Thịnh phân phó một câu là Giản Vân gật đầu đáp lời. Làm điểm này động tác nhỏ, đối bọn họ tới nói thật ra là quá đơn giản. Mấu chốt là, cũng liền Lý cô nương có thể cùng nhà hắn chủ tử nghĩ đến cùng đi. Lâm bạc chỉ bọn họ một nhà chọc ai không tốt, cố tình muốn chọc nhà hắn chủ tử cùng Lý cô nương đâu. Này không phải tự tìm xui xẻo sao. Lần trước nói sự tình, bệ Hà đồng ý, về sau sẽ từng nhóm có người. Lại đây, trịnh Dục thịnh nói, giản vân sửng sốt. Ngay sau đó không thể tưởng tượng nhìn nhà hắn chủ tử Bệ hạ thật sự đồng ý ngài tới huấn luyện trong cung thị vệ Đó là bọn họ vinh hạnh Trịnh Dục thịnh hừ một tiếng Nếu không phải vì hương vân chủ địa phương an toàn một chút Cho rằng hắn sẽ nhàn dối không có chuyện gì làm loại chuyện này sao Kỳ thật nếu là bệ hạ đồng ý Ta chủ qua đi An toàn nhất Trịnh Dục thịnh sờ sờ chính mình cầm cảm khái Rõ ràng có như vậy Bất việc biện pháp Bệ hạ phi không chọn Ai, bệ hà sẽ tuyển mới gặp quỷ hảo sao? Hậu cung chủ cái nam nhân, này còn thể thống gì? Tính, ai làm đó là hương vân cha đâu, ta liền nhân nhượng hắn một chút hảo. Trịnh Dục thịnh bất đắc di xua xua tay, xem như lui một câu. Giản vân, thật là cảm ơn nhà hắn chủ tử A, còn biết nhân nhượng một chút hoàng thượng. Này đại nghịch bất đạo nói cũng liền nhà hắn chủ tử dám ra bên ngoài nói, trịnh Dục thịnh bên này đều an bài hảo. Nhưng là... Đêm nay, kinh thành chính là qua đến không yên ổn A đặc biệt là huân quý thế gia người, ở các loại tính toán chung du di, bệ hạ tình huống bọn họ là đều sờ thấu, nhưng là đột nhiên Lý Hương Vân thành đại tinh công chúa này liền phiền toái. Đại tinh công chúa không có gì đáng sợ, đáng sợ chính là Lý Hương Vân sau lưng thần bí môn phái, nơi đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, ai đều không rõ ràng lắm, không biết về sau đại tinh sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, đại ra chỉ có thể là trước ổn định, quan sát nhìn xem, lại làm quyết định, mà liền ở thấp thỏm một ngày qua đi lúc sau, ngày kế, một cái giết người phạm dạo phố thị chúng chính là làm kinh thành mọi người kinh ngạc, người này, người này không phải lâm nhá nghiên sao, ít nhiều lâm nhá nghiên việc thiện, làm nàng ở trong kinh thành chính là nhà nhà đều biết, càng bởi vì ở tế thiên trung biểu hiện, kinh thành bá tánh tưởng không quen biết nàng đều không thể, có nha dịch đi theo xe, Chở tụ mặt sau, lớn tiếng tuyên đọc Lâm Nhá Nghiên tội trạng. Mọi người vừa nghe, tất cả đều trợn tròn mắt. Cái gì? Lâm Nhá Nghiên giết chính mình mẹ đẻ. Này giả đi! A. Lâm bạc chi nhất ra làm chứng. Thiên A Mọi người chấn động, không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm Lâm Nhá Nghiên. Như thế nào đều không có nghĩ đến nàng lại là như vậy nhẫn tâm. Sau đó, đám người bên trong liền bắt đầu có người nghị luận khai. Có cái gì hảo kỳ quái? Liền an ninh hậu phủ thiên kim đều dám giả Mạo Giết người có cái gì không bình thường Người chung quanh vừa nghe Cũng đúng vậy Này giảm mạo sự tình cũng không phải là người bình thường làm được Đây là nhiều tàn nhẫn tâm A Ở chính mình trên người lộng xeo Còn dùng càng trọng vết xẹo tới bao trùm lý hương vân trên người xeo Giống nhau tiểu cô nương hạ thủ được sao Chỉ là Vì cái gì lâm nhá nghiên muốn sát chính mình mẹ đẻ Nghe nói là mẹ đẻ muốn mang nàng đi Nàng không vui tranh chấp lên, ngộ sát. Có biết, một ít tình huống người nhỏ giọng nói, rốt cuộc thẩm tra xử lý lâm nhá nghiên án từ chính là có không ít bá tánh đi bàng thính, hết thảy đều là rành mạch rõ ràng. Đi theo mẹ đẻ đi kia nhưng chính là gặp cảnh khốn cùng. Nàng cha cùng huynh trưởng đều nhân nàng mà chết, nàng mẹ đẻ có thể tha được nàng. Chính là, nàng nếu là lúc trước không lòng tham đi giảm mạo hậu phủ thiên kim, có thể có chuyện này. Người chung quanh là nghị luận sôi nổi, không hề có áp lực chính mình. Thanh âm làm xe chở Tù Trung Lâm Nhã Nghiên nghe được là rành mạch, tức giận đến nàng kêu to, ta oan ủa, ta oan ủa. Đều là bọn họ hại ta, đều là bọn họ hại ta. Lâm Nhã Nghiên tiêm thanh kêu to, chỉ tiếc không có người tin tưởng nàng lời nói, giảm mạo thân Phật tàn hại công chúa, biết rõ chính mình là giả, còn ở tế thiên thời điểm chạy đến trước mặt hoàng thượng thừa nhận chính mình là công chúa. Cứ như vậy vì vinh hoa phú quý cái gì đều dám làm người, vì cùng chính. Mình cái kia nghèo khổ mẹ đẻ phủi sạch quan hệ lôi kéo lên, thất thủ giết nàng mẹ đẻ, quá bình thường. Giết chính mình mẹ đẻ, không chỉ có không có nửa điểm ai náy lại còn có ở chỗ này kêu oan, người chung quanh tức giận đến sôi nổi khom lưng, nhặt lên trên mặt đất đá, hung hăng ném qua đi. liền như vậy bùm bùm bị ném một đường đá, chờ đem nàng áp lên pháp trường thời điểm, Đã là bị tạp đến mặt mũi bầm dập. Nghe phát trường chung quanh các bá tánh chửi bậy thanh, lâm nhá. Nghiên ủy khuất khóc lớn lên. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng hẳn là công chúa. Nàng hẳn là đại tinh tôn quý công chúa, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta muốn gặp Lý Hương Vân. Lâm nhá nghiên đột nhiên kêu to lên. Ta là nàng muội muội ta muốn gặp nàng. chung quanh bá tánh vừa nghe, phát ra một trận khinh bỉ hư thanh. Nàng không thể mặc kệ ta, ta cùng nàng ở bên nhau sinh sống 7 năm, nàng như thế nào có thể thấy chết mà không cứu, nàng còn có phải hay không người. Lâm Nhá Nghiên lớn tiếng chất vấn, vọng tưởng đem Lý Hương Vân cấp bước ra tới, chỉ tiếc, nàng vẫn luôn đều không có ý thức được, nàng sử dụng quán thủ đoạn, ở chỗ này cũng không hiệu quả. Lâm Nhá Nghiên nói mới nói xong, bên cạnh liền có người lớn tiếng mắng, cùng nhau sinh sống 7 năm, Ngươi giả mạo công chúa thân phận A. Vì vinh hoa phú quý, ngươi làm nhân ra cốt nhục chia lìa, nhân ra dựa vào cái gì cứu ngươi? Như vậy chất vấn, làm. Lâm nhá nghiên tức giận khó nhìn, ta đều phải đã chết, nàng dựa vào cái gì thấy chết mà không cứu? Ngươi muốn chết, là ngươi giết người. Giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Ngươi giết vẫn là ngươi mẹ đẻ, càng thêm đáng chết. Ngươi giết người còn có công a Không biết xấu hổ, vô sỉ. Trung quanh vây xem người lớn tiếng mắng Bọn họ nhưng xem như nhận rõ Lâm nhá nghiên sắc mặt Trước kia vận thủy cũng là vì kiếm cái hảo thanh danh đi Kỳ thật người này tâm đã Sớm hắc thấu Lâm nhá nghiên tức giận đến đôi mắt đều đỏ Tại sao lại như vậy Những người này sao lại có thể như vậy Khi dễ nàng Nàng làm sai cái gì Đều là bọn họ hại nàng Mặc kệ có bao nhiêu không cam lòng cùng phẫn nộ Đau phủ đau lạc lúc sau Tất cả đều kết thúc Liền ở chặt đầu kia một khắc, nàng hốt hoảng tựa hồ còn nghe được đám người bên trong tiếng hoan hô chỉ tiếc, nàng không còn có cơ hội đi mắng. Lâm nhá nghiên bị xử trảm sự tình, Hoàng thượng tự nhiên là đã... Biết tin tức, cười khẽ một tiếng, thật là chết cũng không hối cải. Bất quá, Hoàng thượng cũng không ngoài ý muốn, luôn là có như vậy chấp mê bất ngộ người, cảm thấy sở hữu hết thảy đều là những người khác sai. Nguyễn Húc còn ở thiên lao. Hoàng thượng hỏi, là... Đặng công công lên tiếng, bệ hạ, ngài yên tâm đi. Đều cảnh giác đâu, tuyệt đối sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Vậy là tốt rồi. Hoàng thượng mỉm cười gật đầu. Hương vân đã đem sở hữu học đường khảo thí đồ vật. Cho hắn, nhìn đến vài thứ kia, hắn thật là cảm xúc mênh mông. Nếu là ấn như vậy phát triển đi xuống, tất nhiên sẽ vì đại tinh bồi dưỡng ra tới không ít đắc lực quan viên, đồng thời cũng có thể thoát khỏi thế gia đối hoàng thất ảnh hưởng. Chỉ là hoàng thượng đau đầu đè đè chính mình cái chán Không có tiền A Đặng công công nhưng thật ra hiểu lầm hoàng thượng ý tứ Cho rằng hoàng thượng là bởi vì tình hình tai nạn sự tình đau đầu Bệ hạ Công chúa làm gieo trồng khoai tây Khoai lang đỏ sinh trưởng rất khá Có địa phương đã bắt đầu lại lần nữa gieo chồng Đặng công công cười nói Chúng ta đại tinh bà tánh khẳng định sẽ không chịu đói Ơn Sầu tiền hoàng thượng nghe thấy cái này Trên mặt rốt cuộc có điểm nhi cười bộ ráng, nghe hương vân ý tứ, sang năm còn có mặt khác lương thực gì đó cây nông nghiệp, có thể cùng nhau loại. Cho đến lúc này, bá tánh có thể ăn đồ vật liền càng nhiều. Một hồi nạn châu chấu, căn bản là đối đại tinh bá tánh. Không có gì ảnh hưởng, gặp nạn châu chấu địa phương là tổn thất ngày thường bọn họ ăn đồ vật, nhưng là khoai tây cùng khoai lang đỏ còn đều là hảo hảo, đào ra đều có thể ăn. Có quan phủ dạy cho bọn họ phương pháp, nướng chưng đều khá tốt ăn. Nếu là phóng điểm nước chấm dùng thủy buồn một buồn, này làm ra tới một nồi khoai tây là liền đồ ăn mang cơm tất cả đều có, tỉnh hỏa còn phương tiện. Đương nhiên, tưởng đổi ăn nói, có thể đem khoai tây khoai lang đỏ bán cho quan phủ lại. Đi mua mế mua mặt gì đó. Tóm lại, lần này nạn châu cháu cùng đại hạn đối đại tinh bá tánh không có chút nào ảnh hưởng. Đáng tiếc, này cũng gần là đại bộ phận khu vực. Có địa phương đã có thể phiền toái Tỉ như nói Đoan vương đất phong Bởi vì hắn săn sóc Không nghĩ làm chính mình đất phong bá tánh như vậy lao khổ Lúc này mới vì đất phong nội bá tánh Đối hoàng thượng mệnh lệnh là âm phụng dương vi giữ gìn bọn họ Các bá tánh không nghĩ loại khoai tây cùng khoai lang đỏ Liền không loại Tùy ý vài thứ kia trên mặt đất hoang chết Hắn đất phong nội cũng gặp nạn châu chấu Lương thực lập tức liền không đủ Hắn kho lương cũng không có nhiều ít lương thực dư, liền tính là tất cả đều chia bà tánh cũng không đủ a. Huống chi, tất cả đều cho bà tánh nói, hắn làm sao bây giờ, ăn cái gì? Lương thực không đủ dưới tình huống, đất phong nội bà tánh chỉ có thể là đi ra ngoài tìm ăn. Sau đó, phát hiện, liền ở láng giềng gần đoan vương đất phong địa phương. Cũng không xong nạn châu chấu, nhưng là, nơi đó bà tánh một chút đều không có chịu đói. Đây là thứ gì? Ăn ngon như vậy, đoan vương đất phong thương nhân mua một chén lớn hầm khoai tây, ăn đến là khò khè khò khè, đỉnh không được khẩu, thẳng đến nuốt vào cuối cùng một ngụm ăn, vội vàng hỏi, trong tiệm tiểu nhị đều ngây ngẩn cả người, kỳ quái nhìn thương nhân, ngài không biết à, này còn không phải là bệ hạ hạ lệnh gieo trồng khoai tây sao? Khoai tây, thương nhân kinh ngạc, nhìn chầm chầm tiểu nhị, ngươi nói đây là khoai tây, ngươi không biết A. Tiểu nhị càng thêm kỳ quái, không phải bệ hạ hạ lệnh, làm mọi người đều cần thiết hảo hảo loại sao. Đặc biệt là trước một, đoạn thời gian, kinh thành có nông hộ không nghi gieo chồng, còn bị Lý Cô Nương cùng lệ vương cấp giáo huấn. Lúc này sở hữu đại nhân tất cả đều nghiêm tra, ai không hảo hảo gieo chồng, chính là phải bị phạt. Tiểu nhị nghi hoặc khó hiểu nhìn thương nhân, các ngươi nơi đó. Không như vậy à, thương nhân nghĩ đến bọn họ bên kia nông hộ. Mỗi ngày Mỹ tư tư chỉ chiếu cô trước kia đồng ruộng, Tùy ý cái loại này khoai tây mà chậm rãi khô nước, Hắn liền cảm thấy chính mình trái tim một trận một trận co rút đau đớn, Tiểu nhị liền cùng không thấy ra tới thương nhân sắc mặt dường như, Cười nói, đừng nói, Này khoai tây cùng khoai lang đỏ không chỉ có hảo loại, Hơn nữa thu còn nhiều, Hương vị lại ăn ngon cũng phương tiện, Này không, ăn không hết còn có, Thể bán đi, đổi gạo và mì, Tiểu nhị càng là khen khoai tây cùng khoai lang đỏ, thương nhân sắc mặt càng là khó coi. Nhà hắn cũng là có mà, cũng có nhân chủng, chẳng qua, lúc trước hắn căn bản là không tin này đó có thể loại ra cái gì thứ tốt tới. Vừa thấy đến đoan vương che ở phía trước, không có cưỡng chế bọn họ gieo chồng, hắn cũng liền mừng rỡ hoang vài thứ kia. Hiện tại hắn thật là ruột đều hối thanh, không mấy ngày công phu, đoan vương liền thiếu kiên nhẫn. Đây là có chuyện gì? Đoan vương tức giận đến đem trên bản đồ vật tất cả đều cấp tạp, bọn họ làm sao dám. Đoan vương thủ hà những người đó chính là từng bước từng bước tất cả đều rũ đầu, không dám mở miệng, không có biện pháp. Hiện tại đất phong nội bà tánh đúng đúng đoan vương ý kiến chính là rất lớn a Vừa mới bắt đầu, đoan vương không cưỡng chế bọn họ gieo trồng khoai tây khoai lang đỏ thời điểm. Những cái đó bá tánh chính là đối đoan vương khen ngợi có thêm, hiện giờ lúc ấy có. Bao nhiêu ái hiện tại liền có bao nhiêu hận. Rốt cuộc địa phương khác tất cả đều không cần chịu đói. Chỉ có bọn họ nơi này không có lương thực ăn. Cảm giác này thật là một lời khó nói hết. Mua. Đi mua lương thực. Đoan Vương ném xuống những lời này lúc sau. Nhìn chính mình thủ Hà không một cái động. Càng là tức giận đến không được. Đều là kẻ điếc A. Không nghe thấy. Còn không nhanh. Những cái đó thủ hạ lúc này mới một cái giật mình phản ứng lại đây. Nhanh chóng lui đi ra. Ngoài. Đoan Vương chính mình ngồi ở ghế trên tức giận đến hồng hộp thẳng thở hồn hền. Hắn còn muốn dùng cái lời hoàng mệnh tới thu mua đất phong nội dân tâm, làm hắn đất phong nội bá tánh nhìn xem, hắn là có bao nhiêu yêu quý bọn họ. Hơn nữa trong kinh thành có Nguyễn Húc cùng Thái Hậu động tác, làm hắn đất phong nội bá tánh cùng mặt khác những cái đó bị bắt không thể không gieo trồng khoai tây khoai lang đỏ bá tánh một so. Bọn họ nên biết, ai mới là bọn họ đối bọn họ tốt. Nhất người Về sau hắn nếu là cùng hoàng thượng tranh cái kia vị trí Cũng là có bá tánh duy trì Chính là Này hết thảy đều hủy hủy hoại Một hồi nạn châu chấu lại đây Mặt khác gieo trồng khoai tây cùng khoai lang đỏ địa phương Không có một chỗ chịu đói Còn có quan phủ tới thu mua khoai tây khoai lang đỏ Không chỉ có không có chịu đói Lại còn có kiếm lời bạc So năm rồi gieo trồng lương thực thu hoạch thế nhưng còn muốn nhiều một ít Như vậy một đôi so nói Hắn đất phong Nội bá tánh mỗi người đều là hận thượng hắn, nếu là chỉ là hắn đất phong bá tánh hận hắn, hắn cũng không để ý, hoa bạc, hắn có thể cho bọn hắn mua lương thực, hiện tại quan trọng nhất vấn đề là hắn không riêng gì hoa bạc, lại còn có sẽ bị địa phương khác bá tánh cho rằng ánh mắt thiển cật, hoàng thượng cưỡng chế mệnh lệnh, làm bá tánh không đến mức chịu đói, mà hắn làm, lại làm chính mình đất phong nội bá tánh cũng chưa lương nhưng ăn, liền tính là hắn hoa giá cao tiền, mua... Lương thực, làm đất phong nội bá tánh ăn no, hắn ở bá tánh trong lòng như cũ là rất xa so ra kém hoàng thượng. Như vậy, đối hắn về sau tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chính là tương đương bất lợi A. Vương ra, vương ra, thủ hạ vội và chạy tiến vào, tặng một phong mật tin. Đoan vương triển khai mật tin nhanh chóng sau khi xem xong, cả người liền cùng toàn thân xương cốt đều bị trừ rớt giống nhau, sụi lơ ở ghế trên. Tay run đến độ không có cách nào nắm kia hơi mỏng trang giấy. Tùy ý kia tờ giấy bay xuống trên mặt đất, thủ hà khó hiểu nhìn thâm chịu đà kích vương ra, không biết đã xảy ra sự tình gì, làm cho bọn họ lập tức lại đây. Cũng may đoan vương phản ứng rất nhanh, ngắn ngủi đại não chỗ trống lúc sau, nhanh chóng đem chính mình tâm phúc tất cả đều gọi tới, thương thảo việc này như thế nào ứng đối. Nguyễn Húc cọc cọc chứng cứ phạm tội chứng thực, thái hậu thân ở hậu cung, hơn nữa, hắn đất phong lương thực vấn đề tất cả đều đuổi ở cùng nhau. Hắn đều không thể không hoài nghi đây là nhằm vào hắn một cái âm mưu. Chỉ tiếc, hắn biết kia nạn châu chấu sự tình. Hoàng thượng còn không có như vậy đại bản lĩnh khống chế. Hắn cuối cùng chỉ có thể cho rằng chính mình là suối quẩy. Hiện giờ còn không phải xuất binh hảo thời cơ. Rốt cuộc hiện giờ hắn vô cớ xuất binh. Cuối cùng thương lượng kết quả chính là, hắn làm bộ không có việc gì. Trước liền làm tốt chuẩn bị, chờ Hoàng thượng thánh chỉ. Hắn phải đợi tuyên triệu mới có thể rời đi đất phong vào kinh. Cũng may hắn biết Nguyễn Húc chỉ là bị nhốt ở thiên lao bên trong, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Tới rồi kinh thành lúc sau, trước cho thấy trung tâm, hiện giờ tuyệt đối không phải hắn khởi binh hảo thời cơ. Không có lý do gì không nói, bà tánh vừa mới đôi hắn ấn tượng tính, không đề cập tới cũng thế. Tóm lại, trước tìm được Thái Hậu, hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào lại nói, nói cách khác, tùy tiện hành động, chỉ sợ cái kia hậu quả, đoan, Vương không dám tưởng, đoan vương bên này đã là tính toán hảo, Lý Hương Vân bên kia chính là ở chuẩn bị kiếm tiền. Thế nào? Lý Hương Vân hỏi Hạ Minh Tùng. Hiện giờ nàng cái này công chúa thân Phật, vẫn là có điểm phiền toái, ra cung nói, đều không thể tùy tiện đi dạo phố. Chỉ có thể là trước đó ước hảo người, ở cửa hàng mặt sau trong phòng thương lượng sự tình. Ngay cả đi bên ngoài trà lâu quán rượu ngồi ngồi đều không thành, đã có người bắt đầu bất mãn. Hạ Minh Tùng cười. Nói, những cái đó thế ra người muốn mua, bất quá, đều không có bán cho bọn họ. Ấn, tiếp tục đèn nặng. Lý Hương Vân gật đầu nói, lúc trước bọn họ không phải thực duy trì lâm Nhã nghiên, chống lại ta sao? Không tới vấn thiên các mua món kho, hảo A, tiếp tục không bán cho bọn hắn. Lý Hương Vân cười nhìn Hạ Minh Tùng, Hạ công tử, lần này nhưng đa tà ngươi hỗ trợ, liền bởi vì những người đó chống lại. Nhưng cái đó món kho ở Đại Tinh tiêu thụ chính là bị không ít ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian này, Vấn Thiên Các tiền lời chính là tổn thất không ít. Hạ Minh Tùng thế nhưng có thể đồng ý nàng cách làm, không đem đồ vật bán cho những người đó, thật là tương đương không dễ dàng. Lý cô nương, ngươi nói đùa. Hạ Minh Tùng vẫn chưa gọi Lý Hương Vân công chúa, đều không phải là bất kính, mà là ở bên ngoài không có phương tiện trực tiếp kêu phá thân phận của nàng, lúc này mới như cũ dùng ngày xưa xưng hô. Liền tính là Đại Tinh bán hơi chút thiếu một Chút, nhưng là Ở mặt khác quốc gia món kho Chính là chút nào không chịu ảnh hưởng Lại còn có cung không đủ cầu Hạ Minh Tùng cười nói Ai làm những cái đó món kho Chỉ có bọn họ vấn thiên các có đâu Độc nhất phân Đại Tinh một ít người chống lại Mặt khác quốc gia nhưng không chống lại à, Vừa lúc Đại Tinh mua ít người Mặt khác quốc gia người liền có thể nhiều mua một ít Đối bọn họ tới nói không có gì ảnh hưởng Vẫn là muốn đa tà hạ công tử, Lý Hương Vân lại cười nói, tà, làm một cái thương nhân làm ra như vậy quyết định tới, Hà minh tùng cùng nàng hợp tác thành ý, chính là làm nàng vì này động dung, đúng rồi, Hà công tử, ngươi hiện tại có thể đem món kho chế định hai cái giá cả, Lý Hương Vân đề nghị nói, ân, Hà minh tùng khó hiểu nhìn về phía Lý Hương Vân. Những cái đó thế ra người chính mình vô pháp mua được món kho Khẳng định sẽ phái người tới mua Những người đó ngươi phải nhớ kỹ Chỉ cần bọn họ qua tay bán cho thế ra người Ngươi sẽ không bao giờ nữa muốn bán cho bọn họ Sau đó, ngươi có thể trực tiếp ở trong cửa hàng cho thấy Mặt khác một phần giá cả cao chính là muốn bán cho những cái đó lúc trước chống lại ta thế ra Đến nỗi nhiều ra tới giá sao Chúng ta chia làm như cũ Lý Hương Vân cười nói Hạ Minh Tùng vừa nghe, liền hiểu được, thế ra là có thể tìm người đại mua, nhưng là, kia mua trở về cũng quá ít, hắn bên này ế giá rõ ràng nói, thế ra liền tính là dùng nhiều điểm bạc, có, thể một lần mua cái thống khoái, thế ra còn kém về điểm này bạc sao, Lý cô nương, thông minh, Hạ Minh Tùng đối với Lý Hương Vân dơ ngón tay cái lên, bất quá, Lý cô nương. Bạn nhất nếu là có người nói, Hạ Minh Tùng nói còn không có nói xong, Lý Hương Vân liền hiểu được, cười hỏi, nói ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Ấn, Hạ Minh Tùng có điểm xấu hổ nói, vậy nói cho bọn họ, có bản lĩnh cũng đừng mua, mắng xong ta còn tưởng một chút đại giới đều không trả giá. Kia hỏi một chút bọn họ, có phải hay không rộng lượng như vậy? Còn có, nói cho bọn họ, này nhiều bán giá cũng là muốn giao cho đại tinh thu nhập từ thuế vừa mới đại hạn lại hơn nữa nạn châu chấu, đại tinh không cần bạc cứu tế trấn an bá tánh sao? Vì bá tánh nhiều ra điểm bạc làm sao vậy? Lý Hương Vân cười lạnh nói, bọn họ không phải thích đứng ở đạo đức đi lên chỉ trích người sao? Kia chúng ta liền dùng bá tánh đại nghĩa áp chết bọn họ, ai sợ ai? Lý Hương Vân nói, làm. Hạ Minh Tùng vỗ tay cười to, cao, thật sự là cao. Lý Hương Vân cùng Hạ Minh Tùng nói trong chốc lát lời nói lúc sau Lúc này mới rời đi, Hà Minh Tùng đem Hương Vân đưa đến vấn thiên các cửa sau, Thấy nàng lên xe ngựa, Nhìn theo nàng xe ngựa sau khi rời khỏi, Lúc này mới quay lại, Vừa đi một bên cười, Lúc trước những cái đó bởi vì Lâm nhá nghiên mà chống lại Lý Hương Vân không mua món kho người, Hiện tại không biết có thể hay không hối hận, Rốt cuộc trước kia bọn họ ăn đồ ăn, Chính là tương đương đơn điệu, Đã thói quen các loại món kho bọn họ, Thật sự có thể từ bỏ, Hiện giờ lại mua nói, Giá cả chính là phiên bội lại phiên bội, Lý cô nương cũng thật chính là mới vừa tới gần nhà ở, Hạ Minh Tùng lập tức cảm giác được bên trong dị thường, vội vàng đẩy cửa mà nhập, cung kính hành lễ, kêu, các chủ, trong lòng còn lại là bay nhanh hiện lên vô số ý niệm, như thế nào các chủ đột nhiên lại đây, cái kia nghi hoặc chợt lé mà qua, bị càng kỳ quái nghi, hoặc cấp thay thế được, hắn đang hành lễ. Vì sao các chủ như vậy nửa ngày không có ra tiếng, làm hắn miễn lễ đâu. Chỉ là các chủ không mở miệng, Hà Minh Tùng chỉ có thể duy trì hành lễ tư thế, vẫn không nhúc nhích. Cũng may hắn cũng là người tập võ, duy trì một động tác, cũng không phải cỡ nào gian nan. Chân chính gian nan chính là các chủ bộc phát ra tới lệ khí, hình như là sắc bén dao nhỏ giống nhau. Ở hắn trên người tới tơi lui lui từ trên xuống dưới cắt một lần lại một lần, làm Hạ Minh Tùng trái tim là càng xúc càng chặt. Hô hấp càng ngày càng dồn dập Võ công tự nhận không tầm thường hắn. Lúc này thế nhưng chống cự không được bọn họ các chủ khí thế. Toàn thân thế nhưng ở hơi hơi phát run. Thời gian có lẽ qua một cái chớp mắt. Có lẽ qua thật lâu. Ở giày vỏ bên trong. Đã làm hắn thời gian khái niệm hoàn toàn hỗn loạn. Thẳng đến một giọt mồ hôi lạnh. Áp qua lông mi. Hoạt vào trong mắt. Làm hắn không khỏe chớp chớp mắt. Đồng thời cũng rốt cục. Là nghe được kia tựa như tiếng trời thanh â